Lâm Mỹ cảm thắn xong nháy mắt nghĩ tới Lâm Kiến quốc dụng tâm hiểm ác, không cấm phun tảo một câu, hán tưởng thật đúng là Mỹ. Thiên nhưng thật ra bị thải đi rồi, công ty để lại cho Lâm Mị Từ nay về sau lưu lại cục diện dối rắm tất cả đều là Lâm Mị Nếu là Lâm Mị không có tiến vào giới nghệ sĩ, cái này cục diện dối dắm nàng nói không chừng thật sự sẽ tiếp nhận. Có đẹp hay không nhưng thật ra tiếp theo. Ứng bán nhàn nhạt cười nói. Ta cảm thấy sớm hay muộn còn sẽ để lại cho ngươi, lâm gia thủy ở quốc nội đã không được bao lâu. Với lại cho vay nguyên nhân, hiện tại lâm gia thủy ở quốc nội cũng là một bước khó đi, có lâm kiến quốc chỉ đạo thì thế nào, hiện tại lâm kiến quốc mới từ giải phẫu chung khôi phục lại, tình huống được không khác nói, hắn thân thể hiện tại chịu đựng không nổi đối với cổ đông tới nói chính là hiện thực vấn đề. Đại bộ phận người hiện tại khẳng định có tâm tư khác, hơn nữa ứng vãn chuyện này. Đối với Lâm Thị đã kích quá lớn, tuy rằng có một cái thật lớn danh khí cháu gái, chính là không có trở lại Lâm gia tâm tư, hơn nữa Lâm bảo tuấn sự tình còn thai họa ứng bãn thanh danh, hiện tại mặt trên có người đối Lâm Thị xí nghiệp ý kiến tương đối lớn, có chút được đến tin tức tự nhiên liền muốn đem trong tay mặt phỏng tay khoai lang tung ra đi. Tương lai bảo không chuẩn vạn nhất có người đối Lâm Thị xí nghiệp ra tay đâu. Lâm Thị giá cổ phiếu ngã càng tàn nhẫn, tổn thất lại càng lớn. Lâm mị con mày, ta sẽ không tiếp nhận, đến lúc đó liền tính là phá sản vẫn là thế nào, tóm lại chính bọn họ vẫn là có tiền, một cái lâm thị mà thôi. Nói đến này, nàng lại cười lạnh hai tiếng, quả thật là không có việc gì bọn họ chính là người một nhà, có chuyện liền nghĩ đến ta. Hiện tại nhắc tới chuyện này lâm mị cũng chưa cái gì cảm giác, bởi vì trái tim băng giá đã vô pháp lại hàn. Ứng vãn gật gật đầu, chính ngươi nhìn làm đi. Trung quy là Lâm Mị chính mình sự tỉnh Lâm Gia Thụy lại như thế nào làm, cùng lắm thì chính là đem Lâm Thị bán hoặc là làm Lâm Thị cứ như vậy đi xuống, phá sản là chuyện sớm hay muộn. Hắn không có Lâm kiến quốc trợ giúp, thật sự là phế vật một cái. Hiện tại thời gian đã quá muộn, Lâm Mị cùng ứng văn nói chút lời nói khiến cho nàng đi vào nghỉ ngơi, không cần quá muộn. Nàng chính mình sáng mai còn phải làm chút chuẩn bị, bởi vì trầm thi thâm muốn tới. Hứng Văn gật gật đầu liền đi vào nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng cứ theo lẽ thường khởi đại sớm, rời giường khi nghe thấy Lâm Mị ở bên kia mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, thanh âm còn có chút tiêm, ngươi tìm đường chết ra sớm như vậy liền cho ta gọi điện thoại, trước phi cơ ngươi còn muốn nói. Hiển nhiên là quan hệ hảo, bằng không Lâm Mị cũng sẽ không lộ ra như vậy hung hãn một mặt. Gọi điện thoại cho nàng đúng là trầm thi thấm, nàng bạn tốt. Lâm Mị mang theo mệt mỏi thanh âm Nói vài câu liền treo điện thoại, rời giường khi thấy ứng vãn ở giữa mặt, nàng gai gai tóc, nói, thi thấm hiện tại từ ma đồ bên kia xuất phát lại đây, nói nàng đại khái giữa chưa tả hưu đến. Ứng vãn gật gật đầu, ta giữa chưa thiêu cái thịt vịt. Vô luận ứng vãn làm cái gì lâm mị đều thập phần vui vẻ, vội vàng gật đầu, có thể. chương 346 lưu lượng quá lớn, trang web băng rồi. 8 giờ là chính thức phát sóng thời gian. Bởi vì là ứng bán công khai thân phận sau một hồi phát sóng trực tiếp, lúc này đây tiết mục tổ phá lệ chú ý tại tuyến quan khán nhân số. Đây là nhất trực quan. Nếu sáng tạo ký lục, đến lúc đó bọn họ tiết mục tổ kiếm quá độ. Hiện tại còn sớm thật sự, máy quay phim đã bắt đầu công tác, chỉ là không có ở trên mạng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nàng đơn giản làm cơm sáng lúc sau, Lâm Mị vẫn là lệ thường lấy ra phở lò giả cầm tới kéo, cầm kỹ so với thượng một lần có chút tiến bộ. Nàng kéo rất là thành thạo, hiển nhiên là ngầm luyện tập quá. Vì thế lâm mị còn rào rạt đắc ý cầu khen ngợi, thế nào, so lần trước hảo rất nhiều đi. Ứng vãn, lần trước sai rồi tám âm, lần này sai rồi hai cái, tiến bộ rất lớn. Lâm mị, ngươi là cái gì ma quỷ? Nàng kéo sai rồi sao? Vì cái gì nàng chính mình cũng không biết. Cũng liền ở tạo thành 8 giờ chỉnh, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Vừa mới tuyên bố bắt đầu phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt vừa vào một đống lớn người. So với ban đầu phát sóng trực tiếp thời điểm còn có thượng một lần, lúc này đây ứng vãn phòng phát sóng trực tiếp ngay từ đầu liền ở vào một cái tối cao phong. Mấy trăm vạn người đồng thời chen vào tới nháy mắt, toàn bộ trang web trực tiếp băng rồi. Bởi vì dùng một lần dũng manh vào lưu lượng quá lớn, cứ việc sớm có chuẩn bị, nhưng trang web sẽ vừa chịu tải không được cái này nháy mắt lưu lượng. Tức khác xuất hiện ngươi xem trang web ở làm việc riêng Nga chờ chữ, vội vã chen vào đi xem phát sóng trực tiếp cư dân mạng nhóm nháy mắt nóng này. Làn đạn không thể phát, nhưng là có thể bình luận A. Sao lại thế này sao lại thế này? Vì cái gì không thể xem phát sóng trực tiếp? Ngoạ tàu nên sẽ không nảy một kỳ ứng vãn không tham gia đi. Mẹ nó ta ba mẹ kêu ta tiến vào xem thần tiên hảo hảo học tập, thời điểm mấu chốt các ngươi trang web như thế nào như vậy không cho lực. Tế đã chết vội muốn chết, ta hiện tại liền muốn nhìn ứng viện sĩ, các người trang web được chưa, không được đổi cái ngôi cao hảo sao. Sắt cái gì phá vóng, không làm thất vọng viện sĩ phát sóng trực tiếp sao. Người một nhà thời gian là ở nên tiết mục truyền hình trên mạng ngôi cao tiến hành bá ra. Tên gọi là Hương Lê TV, ngày thường thời điểm lưu lượng vẫn là khả quan, trải qua 2 lần phát sóng trực tiếp đối với sẻ vở chịu tải suất có chút tăng lên, nhưng rốt cuộc không bằng đại trang web phản ứng. Trình tự viên nhóm khẩn cấp tiến hành chữa trị, cũng thập phần xuất ruột. Cứ việc hậu trường World vào tới lưu lượng đã sáng tạo lịch sử khủng bố, nhưng người ta không thể xem phát sóng trực tiếp, cũng là tổn thất thật lớn a Ban đầu 10 phút trang web đều vẫn luôn vào không được, liền ấy bù hot xệ đều bắt đầu xông lên đi. Ứng văn cùng Lâm Mỹ bên này cũng không biết bởi vì lưu lượng quá lớn hiện tại Internet xảy ra vấn đề, Lâm Mị còn tưởng rằng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Đang ở làm bộ làm tịch xem cầm phổ nhìn nửa ngày không lôi ra mấy cái âm mới nghe được thai nghe bên trong từ tiếu thanh âm, trang ép hiện tại sụ đổ, các ngươi phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu. Lâm mị, nghe thấy còn không có bắt đầu, nàng thuận thế đối với thai nghe nói một câu, sao lại thế này? Từ tiếu cười nói, lưu lượng quá lớn, trang ép băng rồi. Lâm mị có chút khiếp sợ, đây là có bao nhiêu đại a trước hai lần mấy ngàn vạn không đều là thừa nhận ở sao? Kia không giống nhau, trước hai lần cái kia nhiều là Diệp nghe mua chút lưu lượng, thực tế quan khán nhân số không có nhiều như vậy, hơn nữa trang web sớm có chuẩn bị, cho nên thừa nhận được. Lúc này đây sáng sớm liền trực tiếp nháy mắt dũng mãnh vào gần 3000 và người, cái nào phát sóng trực tiếp trang web chịu nổi. Lâm Mị, nàng nghĩ tới ứng vãn công khai thân phận sau phát sóng trực tiếp sẽ thực đáng sợ, không nghĩ tới con số sẽ như vậy đáng sợ. Chương 347 trầm thi thấm tới. Cái này đáng sợ con số đổi thành tiền, cũng liền chứng minh rồi tiết mục tổ hòa bình đài sẽ mượn từ cái này tiết mục, kiếm buồn mãn bắt mãn, thậm chí sáng tạo lịch sử. Dù sao cũng là bởi vì lâm mị muội muội được đến, cho nên về sau tiết mục tổ cùng lâm mị hợp tác sẽ càng chặt chẽ, tiết mục tổ vì cảm tạ khẳng định cũng sẽ cấp lâm mị nhất định tài nguyên nghiêng, mặc kệ nói như thế nào đều là chuyện tốt, từ tiếu đương nhiên vui vẻ. Lâm mị cũng minh bạch này đó. Nàng biết liền tính hỏng mất đại khái quá một lát liền hảo, vẫn là tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Trang web khẩn cấp mở họp hiện tại minh tinh đều cho rằng phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, này muốn lại không chuẩn bị cho tốt phòng trừng minh tinh fans đều phải tắt bao. Tâm tâm niệm nghiệm sáng sớm lên không thấy được chính mình muốn gặp người, cái loại này táo bạo tâm thái thập phần muốn mạng người. Cũng may lâm thời điều tạm sẽ vơ, lại làm trình tự viên tiến hành tại tuyến giữ gìn, rốt cuộc ở nửa giờ về sau. Bắt đầu hưu dụng hộ lục tục có thể bắt đầu xem phát sóng trực tiếp. Mà Hương Lê Ti trang web hỏng mất cái này để tài nóng nhất đã nháy mắt soát thượng ấy bùa họt xệ ợp đệ nhất. Vậy bùa phía dưới một mảnh mắng. Thằng đến chen vào phòng phát sóng trực tiếp về sau. Lâm Mị phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã một loại cơ hồ là nhất kỵ tuyệt trần tốc độ vững vàng ngồi trên đệ nhất bảo tọa. Cái này mặc kệ là cái gì quốc dân tiểu thị tươi vẫn là quốc dân ảnh đế kia lực hấp dẫn nhưng đều không bằng một cái viện sĩ tới Cường hãn. Hùng chi cái này viện sĩ vẫn là như thế tuổi trẻ, quả thực trở thành sở hữu tuổi trẻ một thế hệ cọc tiêu cùng thần tượng. Làng đạn tử có người tiến vào về sau liền bắt đầu không bình tĩnh. A a a a cờ tờ mở rốt cuộc chen vào tới. Hàng phía trước vây xem chúng ta viện sĩ a a a a a a. Ta tôi cúng bái thần tiền, yên tâm, ta đều là quỷ xem phát sóng trực tiếp. Vãn vãn a a nhãi con mụ mụ ái ngươi. Lan đạn nào đó người chú ý điểm, đừng kêu nhại con gì đó, nhân ra là viện sĩ, đường chỉnh phấn vòng kia một bộ. Như thế nào là Lâm Mị? Nhà ta viện sĩ si đâu? Cho chúng ta mị mị fen chữa chút mặt mũi. Thiên a ta muốn nhìn viện sĩ, ta muốn biết đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch có thể lớn như vậy? Ta e giờ mới vừa nói khôi phục vài phút đi, ba trăm và người. Mẹ nó tốc độ này thật là khủng bố. Lâm Mỹ fans đều biết đại bộ phận người đều là hướng về phía ứng văn tới, tuy rằng cảm thấy hèn mọn, nhưng cũng ngượng ngùng nói cái gì. Rốt cuộc Lâm Mị bởi vì mọi mội fans chiếm bao lớn tiện nghi mọi người đều rõ ràng, húng chi hiện tại nhân ra cùng mọi mội cảm tình cũng không tồi. Bởi vì chưa trưa thời điểm Lâm Mị bằng hữu trầm thi thấm muốn lại đây, ứng bán liền ở trong sân mặt đợi lộng thịt vịt, bên cạnh Lâm Mị ở kéo đàn seo lô. Cư dân mạng nhóm thấy một màn này thân thiết xưng lâm mị là ở vì vịt kéo lễ tang khúc quân hành. Này nếu như bị lâm mị thấy phòng trừng muốn trọc giận ra bệnh tim. Bằng hưu muốn nước ngoài, tiết mục tổ cũng ở phát sóng trực tiếp mặt trên đã phát nhắc nhở. Lâm mị bằng hưu trầm thi thấm sẽ đến thăm, sẽ tránh cho đại gia không biết trầm thi thấm là ai. Tiết mục tổ còn giữa đường căm bá về trầm thi thấm tin tức. Có không ít người là nhận thức trầm thi thấm, trầm thi thấm không thế nào tính giới giải trí người. Nhưng cũng ở bên trong hốn, chẳng qua có cái nghệ thuật ra thân phận, hơn nữa tác phẩm bán ra quá giá cao, thập phần có danh tiếng. Bị không ít người xem một chút liền nhận ra tới. Bọn họ đương nhiên cũng là kinh ngạc, bởi vì trước đây cũng không có nghe nói qua Lâm Mị nhận thức trầm thi thấm, trầm thi thấm cũng coi như là có thân phận người, chơi kia một vòng còn có châu Âu quốc gia hoàng hậu công chúa, thân phận không dung khinh thường, cư nhiên cùng Lâm Mị nhận thức. Chương 348 không đoán. Bất quá đại gia dù sao cũng là kiến thức qua sóng to gió lớn người, hiện tại ứng vãn đều là cái viện sĩ. Một cái họa ra tính cái gì? Cư nhiên là thi thấm A. Trầm thi thấm rất ngư bức, lâm mị cư nhiên cùng nàng nhận thức. Hẳn là ứng vãn nhận thức đi. Lâm mị sao có thể nhận thức trầm thi thấm? Nói ứng vãn nhận thức không biết có phải hay không đang chọc cười. Nói câu khó nghe điểm ứng vãn cái này cấp bậc trầm thi thấm cũng quá sức. Nhân ra nhận thức đều là bờ run nâu cái này cấp bậc Lại nói này tiết mục chủ đánh vốn dĩ chính là Lâm Mị, ai biết ứng vãn sẽ như vậy ngư bức, Lâm Mị thật là kiếm quá độ A. Trầm thi thấm cùng Lâm Mị đã sớm nhận thức, trước kia liền nói quá, chỉ là không có tuyên truyền mà thôi, nhân ra hai người ngầm là thật bằng hữu, cái này phân đoạn hẳn là đã sớm dự bị đi, Lâm Mị hiện tại trong lòng cũng rõ ràng, phòng trừng sẽ không tùy tiện thỉnh bằng hữu lại đây thầy ứng vãn, có thể thỉnh trầm thi thấm cũng thuyết minh đối phương ở trong lòng nàng mặt là tính thật bằng hữu. Có một nói một, Trầm Thi thấm thật xinh đẹp, là thật sự bạch phú mị cái loại này khí chất, so diệp nghe càng rõ ràng. Phát sóng trực tiếp màn ảnh bên trong cũng xuất hiện Trầm Thi thấm ngồi ở xe thượng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát bộ ráng. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, thiết mục tổ phái người đi tiếp, đồng thời nhiếp ảnh ra cũng bắt đầu trực tiếp vô lên. Trầm Thi thấm diện mạo tương đối ánh mặt trời đại khí, vừa thấy chính là thập phần lenh lệ người. Tuy rằng ăn mặc vận động Sam, Nhưng trên người có một loại nhà giàu tiểu thư quý khí, nói chuyện cung ôn ôn nhu nhu thập phần có khí chất. Trùng hợp bên này Lâm Mị vốn dĩ cho rằng ứng vãn sẽ hỏi chính mình một ít về trầm thi thấm vấn đề. Kết quả nàng một chữ không cổ họng ứng vãn liền có chút khó chịu. Lâm Mị liền dựa theo tiết mục tổ yêu cầu chủ động nói. Vãn vãn, người đoán ta như thế nào nhận thức trầm thi thấm? Ứng vãn, không đoán. Lâm Mị Ha ha ha ha ha ha ha ha vãn vãn vẫn là quen thuộc phong cách. Vô tình. Quả nhiên liền tính là công khai thân phận vẫn là kia phó phương pháp, trước kia là cảm thấy nàng ngạo, hiện tại ta cảm thấy lâm mị chính là nói nhiều, viện sĩ sao có thể đối những đề tài này cảm thấy hương thú. Ứng vãn hẳn là không quen biết trầm thi thấm đi, cái này cấp bậc cũng không đủ nàng nhận thức. Nàng chỉ có thể căng ra đầu nói, thi thấm là khai triển lãm tranh thời điểm, ta đi xem xét nàng tác phẩm, lúc ấy ta còn không biết nàng chính là trầm thi thấm, ta thập phần thưởng thức nàng hòa tác. Nàng cảm thấy ta lợi bình, có ý tứ, liền lại đây cùng ta nói chuyện, ta bắt đầu cho rằng nàng cùng ta giống nhau chỉ là tới xem triển lắm tranh, cứ như vậy nhận thức, kỳ thật ta không hiểu lắm họa, ta lúc ấy chính là đơn thuần cảm thấy họa đẹp. Họa đẹp đã là đối một cái họa da lớn nhất ca ngợi. Ứng văn chỉ là bình đạm nói, có lẽ nàng chính là như vậy cảm thấy. Lâm mị cười cười, có lẽ là đi. Khi nói chuyện, hai nghe chuyển đến biên đạo thông chi. Nói Trầm Thi thầm muốn tới. Chân núi thôn quốc lộ thượng, Trầm Thi thầm chiếc xe đã xuất hiện, cùng lúc đó Lâm Mỹ di động văng lên. Trong tiết mục mặt tuy rằng không thể tùy thời xem di động, nhưng là có thể liên hệ người, hơn nữa có chút đề tài cũng yêu cầu dùng di động triển khai. Lâm Mỹ tiếp điện thoại, là Trầm Thi Thấm đánh tới, nói nàng tới rồi. Lâm Mỹ ánh mắt sáng lên, treo điện thoại buông đàn xéo lồ đứng dậy nói, vãn vãn, Thi Thấm tới rồi, ta đi tiếp nàng. Ứng vãn gật gật đầu, tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Nếu người tới, nàng liền phải bắt đầu làm giữa trưa cơm. Bên này xương, Trầm thi thấm cũng tới rồi trong thôn mặt. chương 349 nàng nhận thức tư luật. Lọt vào trong tầm mắt chính là nông thôn nhà quê cảnh tựa. Trầm thi thấm chưa bao giờ đã tới như vậy địa phương, trước kia ở nước ngoài nông thôn nhưng thật ra đi qua, chỉ là kiến trúc phong cách bất đồng, nàng nhìn này trong núi đồng ruộng phong tình. Nhưng thật ra ngoài ý muốn cảm thấy có chút đặc biệt tiên lặng cảm giác. Chính là vì cái gì hắn sẽ thích ở tại loại địa phương này đâu. Rõ ràng không phải hắn đồ ăn. Nàng rõ ràng minh bạch, giống hắn người như vậy, thích hợp chính là phồn hoa đô thị phong cách. Chúng tinh cùng nguyệt, vạn chúng chú mụ. Hắn trời sinh nên đứng ở như vậy hoàn cảnh chung. Mà không phải ở như vậy bùi đất phi dương ở nông thôn. Ánh mắt của nàng ở trong thôn mặt đánh chuyển. Trong thôn đối mặt với loại này thường thường xuất hiện người thành phố đã thấy nhiều không trách, liền tính nàng lớn lên đẹp, cũng không có thôn dân quá nhiều chú ý. Lớn lên đẹp đối bọn họ tới nói cũng chính là cái minh tinh mà thôi. Hiện tại nơi này nhất không thiếu chính là minh tinh. Bên cạnh biên đạo thấy nàng ở khắp nơi xem, cười nói, ngươi là đang xem lâm mị sao. Nàng lập tức liền tới rồi. Trầm thi thấm biết hiện tại có ca ra ở cùng trụ Tuy nói phát sóng trực tiếp màn ảnh không nhất định xuất hiện ở nàng này, nhưng để người vẫm nhất, nàng không có nói ra cái gì dẫn người hiểu lầm nói, chỉ là gật đầu cười cười. Lâm Mị thân ảnh quá một lát liền xuất hiện. Nàng thấy Trầm Thi Thấm có vẻ tương đương vui vẻ, "Thi Thấm, ngươi tới rồi." Trầm Thi Thấm đối với Lâm Mị cái này bằng hưu vẫn là thiệt tình, nàng cũng mở ra hai tay tháng lại đây, hai người tới một cái đại đại ôm, "Tới tới." Lâm Mị cười cực kỳ thoải mái. Ngươi thật là có phúc khí, đi vào bên này là có thể ăn đến ta muội muội làm đồ ăn, ta muội muội nấu cơm ăn rất ngon. Nàng không có khoe ra khác, liền chỉ cần nói ứng vãn nấu cơm ăn rất ngon. Trầm thi thấm một bộ tò mò bộ dáng ta đã sớm muốn ăn ăn nhìn, ta về nước về sau mới biết được ngươi ở thượng tiết mụ, ngươi cư nhiên không nói cho ta. Lâm mị cười nói, ta bắt đầu đã quên sao. Lúc ấy còn sức đầu mẹ chán. Nàng sao có thể làm bằng hữu cố ý xem chính mình phát sóng trực tiếp tiết mụ Lại nhàm chán lại không kính Hiện tại ngâm lại, nàng loại này ý tưởng thật đúng là tội lỗi Lâm Mị mang theo trầm thi thấm hướng ứng vạn ra đi đến thời điểm Tự nhiên cũng muốn đi ngang qua tư luật biệt thự trước Trầm thi thấm thấy này chẳng phong cách rõ ràng cùng ở nông thôn không phù hợp biệt thự Lúc ấy liền sợ ngây người, nơi này Lâm Mị ngượng ngùng cười cười Nhà của người khác, cùng chúng ta không quan hệ Cùng với bọn họ nói chuyện thành này căn biệt thự toàn cảnh tự nhiên cũng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh bên trong. Thấy khán giả lúc ấy liền sợ ngây người. Này mẹ nó là cái gì thần kỳ phong cách? Ngọa Tào sơn thôn biệt thự vẫn là nghiêm túc. chung quanh nông thôn phòng ở P rất nói đây là New York Phú Hảo vùng ngoại ô trang viên khu biệt thự ta đều tin. Trước vài lần xem thời điểm còn không có đi, nên không phải là ứng vãn tu đi. Ứng bạn nếu là thích trước đây liền sẽ không hồi nông thôn, mới mấy tháng á lại đột nhiên toát ra tới, ai tu. Nhi mạ thoạt nhìn liền hảo quý bộ dáng, còn không phải bình thường biệt thự, này trang hoàng phong cách quả thực tuyệt, quá tự nhiên, hảo hảo khang, tưởng trụ. Cùng lúc đó, Trầm Thi Thấm muốn đi theo Lâm Mị đi thời điểm, biệt thự cạnh cửa xuất hiện một đạo thon dài bóng người, Trầm Thi Thấm vừa nhìn thấy hán, phản phất ngây người một chút. Lâm Mị cũng thấy được tư luật. Nàng nghĩ thẩm người này ban ngày ban mặt ra tới làm cái gì yêu, hắn liền cùng nơi này không phải một cái phong cách. Mà trầm thi thấm thấy tư luật, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhịn không được kêu một tiếng, tư luật ca. chương 350 cậu nam nhân. Biết hắn ở chỗ này là một chuyện, thật sự thấy hắn xuất hiện, lại nhìn xem này căn biệt thự tự, tựa hồ lại không phải khó có thể tiếp thu sự tình. Lâm Mị Tư luật ca. Bọn họ cư nhiên nhận thức. Nàng này một tiếng kêu mau, hai nghe cũng im tiếng, tự nhiên cũng bị phòng phát sóng trực tiếp nghe rành mạch. Nhưng là màn ảnh cũng không có theo rời qua đi, bởi vì tư luật bộ ráng vốn dĩ liền công khai quá, lại rời qua đi một chút đã bị nhận ra tới. Hắn lại không đồng ý tiết mục tổ làm như vậy. Nhưng là làn đạn có chút nghi hoặc. Bọn họ kêu ai ha, tư luật. Tên này nghe tới hảo quái. Trong mắt có quang, trầm thi thấm bộ dáng này như là gặp được người mình thích. Là cái nam đi, tuyệt đối là cái nam. Giờ, không hiểu chuyện màn ảnh, như thế nào không rời qua đi. Mẹ nó không nghĩ xem nàng hai, ta chỉ nghĩ xem ứng vãn, nàng tước củ cải ta cũng ai xem, thỉnh đem sân nhà còn cấp ứng vãn, được không? Có lẽ là đã biết trước mặt này màn ảnh không thích hợp phóng, bọn họ đem phát sóng trực tiếp hình ảnh di trở về lúc này đang ở nấu cơm ứng vãn trên người. Không bằng khang khang viện sĩ như thế nào nấu ăn đi. Lâm mị cũng có chút giật mình, thi thấm, ngươi nhận thức hắn. Trầm thi thấm thực trực tiếp gật gật đầu, bên kia tư luật đương nhiên cũng nghe thấy trầm thi thấm tiêu hắn. Hẹp dài đôi mắt nhẹ trọ, ánh mắt theo tiến đến gần, nhìn thấy trầm thi thấm thời điểm, hắn trong mắt chỉ có một mảnh lãnh đạm. Ngươi nhận thức ta. Đảo không phải nói nhiều lạnh nhạt tiếng nói, mà là lộ ra một loại ẩn ẩn hoài nghi điều. Trầm thi thấm nghe thấy kia thanh ngươi nhận thức ta, ý cười liền có chút cương, tư luật ca. Ta là thi thấm, sơ chung thời điểm, chúng ta vẫn là ngồi cùng bạn, người đã quên sao. Tư luật không chờ nàng nói xong, không nhớ rõ. Cũng không biết mười mấy năm trước sự tình. Hắn lại không phải ứng vãn, nào có như vậy tốt trì nhớ. Đối với không để bụng người tự nhiên không có ấn tượng. Lâm Mị Quả thực nhân gian tu la chàng tuy rằng trong nháy mắt cảm thấy thực vi diệu, nhưng là tư luật này cũng quá độc. Trầm thi thấm mộng bức trong nháy mắt. ta Đảo không cảm thấy xấu hổ, nàng lại thay đổi cái cách nói, ta là thấm thấm, ngươi chiến đội cái kia phụ trợ, ngươi thật không nhớ rõ. ân Tư luật đôi mắt hơi hơi mị một cái trước mắt, Nga, nguyên lai là ngươi A. Châm thi thấm. Nàng như là không nghĩ tới tư luật căn bản đối chính mình không có ấn tượng, nhất thời có chút kinh ngạc tại chỗ. Mà tư luật thuận thế hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm mị rốt cuộc có thể cắm thượng lời nói, nàng nói. Đây là ta bằng hữu." Tư Luật thật sâu nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn Trầm Thi Thấm, chỉ lười nhác vây vây tay, chơi đến vui sướng. Dứt lời liền một lần nữa vào chính mình biệt thự. Hiển nhiên không có tiếp tục trò hỏi tính toán. Lâm Mị thấy Trầm Thi Thấm trầm mặc khuôn mặt, trong lòng có chút buồn trổn, "Ngươi." Nhận thức hắn. Hơn nữa xem Trầm Thi Thấm bộ dáng, rõ ràng là có chút nóng bỏng. Tư Luật ở truy chính mình muội muội, Trầm thi thấm cư nhiên đối tư luật có ý tưởng, đây là cái gì thần cấp tu la chẳng đều có thể bị nàng gặp được. Lâm mị đột nhiên không biết chính mình mời trầm thi thấm tới là tốt là xấu. Ai ngờ, sau một lúc lâu trầm thi thấm phản ứng lại đây, biểu tình lại có chút bi phẫn, ta còn tưởng rằng hắn nhớ rõ ta, không nghĩ tới hắn thế nhưng không nhớ rõ ta, rõ ràng lúc trước vẫn là hắn mời ta tiến chiến đội đánh phụ trợ, cậu nam nhân. Nhân gian không đáng. Lâm mị. Tiết Mục Tổ Những Người Khác Này Lại Là Cái Gì Vâu Nghĩa Chuyện Cũ chương 351 Hắn Là Đồng Tính luyến Ái Thừa Dịp Tiết Mục Tổ Nói Hiện Tại Màn Ảnh Ở Ứng Vãn Trên Người Lâm Mỹ Mang Trầm Thi Thấm Trên Đường Trở Về Trầm Thi Thấm Đơn Giản Nói Một Chút Chính Là Cùng Hắn Chơi Một Cái Trò Chơi Lạp Trước Kia Đọc Sách Thời Điểm Ta Kỹ Thuật Không Tồi Hắn Mời Ta Tiến Vào Chiến Đội Lúc ấy Cao Trung Đi Kia Trò Chơi Mặt Sau Còn Chơi Mấy Năm Mà sao chúng ta tốt nghiệp sau đi vào xã hội, hắn cũng rất ít chơi. Gần nhất chơi vẫn là ở 2 năm trước. Nói đến này trầm thi thấm hơi có chút lòng dạ không mau Chơi lâu như vậy ta còn tưởng rằng hắn biết ta là ai đâu. Kết quả hắn liền nhớ rõ ta là cái kia phụ trợ. Liền ta tên thật đều không nhớ rõ. Ta sơ chung cùng hắn ngồi 1 năm ngồi cùng bàn hắn cũng không nhớ rõ. Người nói hắn có phải hay không thật quá đáng. Bạn tốt Phung Tảo, Lâm Mị chỉ có thể đi theo Phung Tảo. Là là là, thật là có chút quá mức, thật là cậu nam nhân, bất quá cũng không trách hắn. Trầm thi thấm sở sở chính mình mặt, lúc ấy ta lớn lên kỳ thật cũng khó coi, mặt sau trưởng thành trầm rãi nảy nở cũng sẽ trang điểm mới đẹp, sơ trung thời điểm còn có chút béo, hắn không nhớ rõ cũng bình thường. Lâm mị tủng nhiên cả kinh, người này, là cái gì tiểu thuyết cốt chuyện đi hướng? Trầm thi thấm nhưng thật ra xem đến khai, nàng cười cười nói. Ngươi có phải hay không đã nhìn ra? Ta thích hắn, đối, lúc ấy hắn chính là chúng ta trường học nam thần. Ai không thích đã truy hắn nữ sinh có thể từ châu Á bài đến châu Âu. Ta chỉ là bên trong nhất không chấp mắt một cái. Tiến vào chiến đội về sau chúng ta cũng không có gì đại giao thoa. Chơi game đều là một đám người cùng nhau. Ta chỉ là bên trong một cái tiểu phụ trợ mà thôi. Ta chỉ là cho rằng hắn đối ta sẽ có điểm ấn tượng. Trầm thi thấm ngấm lại có chút không cam lòng nhưng cũng không thể nề hà, ta tới bên này phía trước đích xác biết hắn tại đây, bất quá là ở người mời ta lúc sau, ta không nghĩ tới như vậy vừa khéo, nghĩ thầm lần này có thể hay không gặp được, kết quả không nghĩ tới ngộ là gặp, lòng ta đều bị hắn chắt xuyên. Lâm mị, nàng cũng không dám nói cái gì, thậm chí có chút đồng tình, vô Vỗ nàng bả vai, thở dài, đã thấy ra điểm, loại này cha nam không đáng. Hắn còn ở truy chính mình muội muội Lâm Mỹ bỗng nhiên có chút lo lắng sốt ruột. Hắn không tra. Trầm thi thấm nhìn Lâm Mị đôi mắt chớp chớp, hắn đọc sách bắt đầu không cùng bất luận cái gì nữ sinh kết giao quá, cũng không nghe thấy hắn cha của ai, chính là ta đơn phương tương tư đơn phương, hơn nữa ta cũng biết ta cùng hắn không có khả năng, người liền đem hắn khi ta nam thần phải. Lâm Mị nghĩ thầm này cũng có thể lý giải, chính là có chút không thể tưởng tượng, hắn không kết giao quá bạn gái. Loại này cực phẩm cư nhiên không có kết giao quá bạn gái, hoặc là có bệnh kín hoặc là chính là đồng tính luyến ái. Nhưng hắn hiện tại còn ở truy chính mình muội muội Không có. Trầm thi thấm lắt đầu, hắn quá nổi danh, chúng ta trường học đều biết, có điểm gió thổi cỏ lay đều rõ ràng. Giao không giao bạn gái chúng ta khẳng định cũng biết, đại học về sau ta nhưng thật ra không biết. Bất quá cùng nhau chơi bằng hữu có cùng hắn là huynh đệ, đều nói hắn trước nay bất hỏa nữ sinh kết giao. Ta trước kia còn không quá tin tưởng, hiện tại gặp được ta tin tưởng nghe đồn là sự thật. Lâm mị, cái gì nghe đồn? Trầm thi thấm, hắn là đồng tính luyến ái. Lâm mị, thoạt nhìn không giống A. Trầm thi thấm còn vẻ mặt đau lòng, hắn không thích ta ta có thể lý giải. Chính là truy hắn nữ thần cũng nhiều như vậy, hắn một cái đều không thích. Ta liền cảm thấy thật quá đáng, chỉ có đồng tính luyến ái có thể giải thích. Lâm mị, Trường 352-9 tuổi chúng ta căn bản tạo không gian ngoạn ý như này. Khi nói chuyện, đã tới rồi ứng vãn trong nhà mặt. Màn ảnh đã cần thiết muốn rời qua tới, tiết mục tổ nhắc nhở các nàng không cần đàm luận không quan hệ đề tài. Trầm thi thấm cũng thấy ứng vãn ra bề ngoài, nhất thời cảm thán một tiếng, thật xinh đẹp. Hiện tại hoa đã toàn bộ lẩy nở đủ mọi màu sắc, quay chung quanh ở rào che trên tường. Mấu chốt không phải cái loại này đặc biệt tục diễm đẹp, vây quanh ở rào che trên tường. Đem toàn bộ sân đều bao phủ ở một mảnh hương phân trung. Bên trong hồ nước cũng phát ra chạy hào hào tiếng nước, cầu hình vòng trung gian có một chỗ là sông ra tới, dòng nước sẽ từ phía trên chảy xuống tới, phát ra dòng suối nhỏ thủy giống nhau nước chảy thoan thoan thanh. Còn có thể thấy hồ nước bên trong có con cá ở bơi qua bơi lại. Bên trong một cái tiểu hắt cầu đang ở gâu gâu tê bên cạnh một cái người máy đang ở chậm gì gì đi tới. nay một mảnh phong cảnh cùng bầu không khí quả thực quá tốt đẹp. Trầm thi thấm hiện tại là cái hòa ra, nhất thời liền có điểm tay ngứa, muốn đem trước mặt cảnh tượng họa ra tới. Bất quá nàng nhìn đến người máy thời điểm vẫn là có chút giật mình, đây là thứ gì a Lâm mị cũng hoàng sợ, ta ngày hôm qua tới thời điểm không có thấy a Tối hôm qua ứng vãn cũng không có phóng đại hắc ra tới, cho nên lâm mị chưa thấy được. Ứng vãn nghe thấy các nàng nói chuyện thành đi ra thấy người, nhìn thấy lâm mị các nàng nhìn thấy đại hắc còn có chút khiếp sợ. Ứng văn liền nói, là ta người máy, sơ cấp trí năng, chỉ có thể đơn giản giữ nhà, ngày hôm qua ngươi tới thời điểm nó không điện lại nạp điện, ta liền không thả ra. Trí năng người máy. Lâm mị đôi mắt cũng sáng. trầm thi thấm một bên nhìn một bên cấp ứng văn chào hỏi, ứng viện sĩ, ngươi hảo, ta kêu trầm thi thấm. Nàng tuy rằng tuổi so ứng văn đại, nhìn lại câu nệ rất nhiều, ở ứng văn trước mặt tương đương có lê phép. Ứng văn cười nói. Người kêu ta ứng bán là được, không cần quá khách khí. Trầm thi thấm gật gật đầu, lâm mỹ đã chuẩn bị đi sở đại đen. Đại hát thuận thế đã đi tới, há mồm chính là quen thuộc nói, ăn sao. Lâm Mị cùng trầm thi thấm đều bị hoảng sợ, lâm Mị lập tức phản xạ tính đáp còn không có ăn đâu. Đại hát, nó trầm mặc vài giây, lại trầm gì gì chuyển đi rồi. Ứng bán ở phía sau đổi thêm một câu, chỉ có sơ cấp trí năng. Ta 9 tuổi lúc ấy vừa mới tiếp xúc máy tính khoa học cửa này chuyên nghiệp không bao lâu thời điểm làm ra tới, cơ bản không có gì trí năng tính, cơ sở dữ liệu ghi lại nội dung cũng không nhiều lắm, nó chỉ biết hỏi cái này một câu. Lâm mị. Trầm thi thấm ánh mắt mở mịt một chút, 9 tuổi. Cùng lúc đó, làn đạn cũng bạo phát. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, viện sĩ vô hình trang bước Ta e giờ nhân ra 9 tuổi tạo người máy, ta 9 tuổi chơi bùn. Chi đội thời điểm mới vừa tiếp xúc chế tạo ra tới, ta e giờ máy tính khoa học như vậy tạp nàng rốt cuộc là như thế nào nắm giữ. Ta mẹ nó nghiên cứu nhân công ai mấy năm cũng không dám nói tùy tùy tiện tiện làm ra tới như vậy một cái người máy. Lấy hiện tại kỹ thuật tới nói kỳ thật tạo như vậy người máy tùy tiện tạo, rốt cuộc không có gì chức năng tính chính là cái máy móc mà thôi, liền hiện tại các đại áp chí năng khách phục đều không bằng. Nhưng các đồng chí Hoa trọng điểm, nàng chín tuổi cũng chính là 15 năm trước. Lúc ấy nước ngoài ai cũng mới sơ hiện manh mối, quả nhiên, đây là thần tiên thế giới sao. Các ngươi liền dối dám kỹ thuật, 9 tuổi thời điểm cho ngươi hiện tại kỹ thuật ngươi cũng tạo không ra ngoạn ý như này. Cung tôn tại máy tính khoa học đại tam học sinh tỏ vẻ đã chịu nghiêm trọng mạo phạm, chúng ta căn bản là tạo không ra cái này ngoạn ý nhi, cảm ơn. chương 353 nên không phải là vãn vãn cho nàng làm đi. Trầm thi thấm nhìn về phía lâm mị, Ánh mắt có chút thâm ý. Lâm mị cảm giác chính mình đã chịu mạo phạm, nhìn cái gì? Ta sẽ không? Đúng lý hợp tình. Trầm thi thấm nhưng thật ra đối cái này người máy rất cảm thấy hứng thú. Thuống trị ứng ban cùng nàng không phải một cái thế giới, nàng là bị lâm mị mang đến, tự nhiên cùng lâm mị nhiều lời lời nói. Hiện tại ứng ban ở phòng bếp bận rộn, nàng là khách nhân, cũng sẽ không mấy thứ này, đương nhiên không có đi quái rối liền ở bên ngoài cùng lâm mị nói chuyện. Còn có chút cảm thán, ngươi ngày thường thời điểm sẽ hỏi ứng vãn về nàng đương viện sĩ sự tình sao. Lâm mị, không quá sẽ hỏi, này chạm đến đến ta tri thức manh khu, quá trình còn sẽ đối ta chỉ số thông minh tiến hành nghiêm trọng đục nhã, ta không nghĩ tự dứt lấy đủ. Bởi vì hiện tại cư dân mạng nhóm trò cười chung, nàng đã học xong như thế nào tự hát. Câu này nói ra tới. Lan đạn quả nhiên một mảnh hai ba chúng ta đều giống nhau, không cần sợ hãi, còn có chúng ta bồi ngươi. Trầm thi thấm quả nhiên bị những lời này đậu cười ngửa tới ngửa lui, sau đó ngăn không được nói, mị mị, ta thật sự hảo bội phục ngươi mội mội à. Lâm mị ánh mắt phức tạp, ai không bội phục đâu, ai không hâm mộ ghen ghét đâu, bao gồm nàng chính mình có đôi khi đều ở cảm khái. Chẳng sợ lúc ấy đem ứng vãn trên người dư thừa chỉ số thông minh phân cho chính mình một chút, nhiều một chút. Cũng không đến mức nàng ở lâm gia hốn như vậy thảm A. Lan đạn đồng thời cũng ở cảm khái. Nói thật, nếu không phải hiện tại quốc gia đều thừa nhận, ta là khẳng định sẽ không tin tưởng ứng vãn tuổi còn trẻ cư nhiên như bước đến như thế nông nỗi. Chỉ số thông minh cao vẫn là có thể lý giải, thậm chí 9 tuổi tiến vào hủ Tẩn tiến tu cũng không phải cái gì khiếp sợ thế giới sự tình. Mấu chốt là nàng thành tựu quá nhu bức, thật nhiều thiên tài vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm có một không hai toàn thế giới, mặt sau đại bộ phận đều vô thanh vô tức. Đôi khi thiên tài cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, bởi vì rất nhiều thiên tài đều sẽ đã chịu các phương diện mài rua, áp lực cùng với tự thân tính cách, còn có rất nhiều dễ dàng đi vào học thức cực đoan, ứng văn loại này quá hiếm thấy. Làn đạn một đám chỉ số thông minh bất quá chăm nói thiên tài áp lực có bao nhiêu đại. Nói ta chỉ số thông minh bất quá trăm làn đạn cho ta nhớ kỹ, ta tỏ vẻ đã chịu nghiêm trọng nhân thân xâm hại, lập tức liền đi tòa án khởi tố ngươi. Trầm thi thấm ở nơi đó cùng Lâm Mị đàm luận về ứng văn sự tình, mà thân là các nàng đề tài trung tâm người hiện tại chỉ đang chuyên tâm nhìn trong nồi mặt vịt xào bia. Thiêu vịt xào bia tự nhiên là muốn thêm bia, món này vẫn là khi còn nhỏ ứng văn ra ra đã làm một đạo đồ ăn, bất quá hắn cực nhỏ làm, hơn nữa không cho ứng văn ăn. Nói là bên trong bỏ thêm địa, rõ ràng chính là nói đồ ăn, ứng vãn cảm thấy chính mình có thể ăn, bất quá lần trước uống lên điểm tư luật chảm hình nàng đều say. Lần này chỉ là đồ ăn bên trong bỏ thêm bia mà thôi. Ứng vãn cảm thấy không đáng ngại. Đến nỗi vì cái gì làm vịt xào địa, là bởi vì gần nhất tiết mục thông cáo chung, lâm mị ăn một đạo người khác làm vịt xào địa, nói thanh ăn ngon, hôm nay làm thời điểm ứng vãn nghĩ tới liền quyết định làm vịt xào địa. Bia thanh hương hương vị chui vào miếng mũi, còn có thịt vịt nồng đậm hương vị. mùi hương cách phòng bếp đều chuyển vào bên ngoài hai người trong lỗ mũi, trầm thi thấm ngửi ngửi, ánh mắt sáng lên, vịt xào bia à. Lâm mị lập tức hỏi, người ăn qua sao? trầm thi thấm gật gật đầu, ơn ơn, trước kia ở đế đô ăn qua một lần, có điểm ấn tượng, thêm rượu đồ ăn vẫn là tương đối thiếu. Lâm mị cũng có chút suy tư, ta gần nhất mới vừa ăn một lần vịt xào bia, ta cũng cảm thấy có thể. Nên sẽ không vãn vãn là cho nàng làm đi. chương 354 quả nhiên vẫn là sai Lâm Mị không dám miên man suy nghĩ, sợ là tự mình đa tình, chỉ có thể nói là trùng hợp. Đồ ăn không sai biệt lắm làm tốt, chủ đồ ăn ứng vãn làm vị xào địa, xào mấy điệp ăn sáng, còn có rau xanh thịt viên canh, một ít món kho, cùng với chính mình phao yêm củ cải. Một bữa cơm làm xuống dưới, sắc hương vị đều đầy đủ. Trầm Thi thấm không thấy Song Lâm Mị toàn bộ phát sóng trực tiếp, nhưng là biết nàng có cái nấu cơm đặc biệt ăn ngon mùi mùi, mặt sau ứng vãn công khai thân phận nhưng thật ra tiếp theo. Hiện tại nghe thấy được đồ ăn mùi hương, Trầm Thi thấm cảm giác chính mình trong miệng nước miếng đều mau nhịn không được, mị mị, ứng vãn nấu cơm đồ ăn sắc thật thơm quá. Người được mùi hương dụ hoặc là che giấu không được, Trầm Thi thấm nói chuyện thời điểm phi thường rõ ràng nuốt nuốt nước miếng. Liên bộ dáng này, làn đạn một mảnh tiêu dên. Đại giữa trưa, vì xem phát sóng trực tiếp, bọn họ chỉ có thể điểm cơm hộp hoặc là ăn mì gói, rất ít có người có thể đủ ở nhà mặt vừa ăn bên xem. Ngồi đến cơm điểm thời điểm, xem ứng bán bên này phát sóng trực tiếp liền có vẻ tra tấn rất nhiều. Trầm thi thấm sớm tới tìm thời điểm xuất phát quá sớm không như thế nào ăn được cơm sáng, hiện tại nghe thấy tới mùi hương liền nhịn không được. Lâm mị dọn xong chén búa, ba người ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong, trầm thi thấm liên tục khen ứng bán vài câu. Ứng vãn chỉ là đạo cười, thích là được. Nàng cũng sẽ không cố ý đi làm cái gì tranh thủ người khác thích, dù sao bất luận kẻ nào tới đây đều là một cái đại ngộ. Dù sao cũng là tới làm tiết mục, trầm thi thấm làm tiết mục ý thức vẫn là không tồi. Nàng cùng Lâm Mị hai người vừa nói vừa cười, nhưng thật ra khiến cho không khí náo nhiệt rất nhiều. Cùng Lâm Mị ứng vãn ở bên nhau hiên tĩnh hình thành tiên minh đối lập Ứng vãn ăn cơm bốn dị ăn uống liền hảo, nàng luôn luôn chính là muốn ăn nhiều đồ vật. Lần này vịt xào bia lần đầu tiên thiêu, nhưng nàng nắm giữ không tồi, mang theo rượu ngọt thanh mùi hương, tuy rằng là không uống qua bia, nhưng trải qua hầm nấu hương vị phai nhạt rất nhiều, thịt vịt ngon miệng, nàng ăn thập phần vừa lòng. Không sai biệt lắm ăn đến nửa tuần, hai cái nữ hải tử một mình tinh một cái nửa cái là mình tinh, đều thập phần chú ý chính mình dáng người, hơn nữa còn có mặt khác ăn sáng, còn có rau xanh thịt viên canh, trầm thi thấm cùng lâm mị đều ăn có chút no căng. Ứng vãn một người ăn nửa phân thịt vị. Ăn ăn, Lâm Mị cùng Trầm Thi thấm ánh mắt liền chuyển qua trên người nàng đi. Không có mắt khác, bởi vì ứng vãn biến hóa quá rõ ràng. Mặt nàng đỏ. Canh giữ ở chỗ tối từ hàn thấy ứng vãn mặt đỏ, liền biết nàng ăn vịt xào bia muôn tao. Không nghĩ tới thật là một chút rượu đều dính không được, trước kia ứng vãn chưa bao giờ uống rượu, cho nên cũng không phương diện này vấn đề. Hôm nay còn chỉ là vịt xào bia, lần trước uống lên điểm chẳng ứng. Từ hàn nhìn đang ở lục tiết mục có vẻ đơn thuần vô sỉ lâm mị cùng trầm thi thấm, không khỏi bắt đầu đồng tình các nàng lên. Chờ lát nữa phòng trừng hận không thể không có xuất hiện ở chỗ này. Mặt khác đặc chiến đội viên ẩn ẩn ý thức được không ổn, mang theo ý cười nhịn không được hỏi, muốn hay không nói một chút, ứng tiểu thư tình huống giống như có chút không đúng à. Thượng một lần nàng uống say buộc tư luật giao luận văn còn rõ ràng trước mắt đâu. Đại khái cảm thấy chính mình ăn chính là đồ ăn cho nên không có việc gì. Từ hàng nghéo một cái môi cười cười, thấy Lâm Mị quan tâm hỏi ứng vạn có phải hay không có cái gì vấn đề, mà ứng vạn ánh mắt đã bắt đầu không đúng thời điểm, hắn run run bả vai, tính, không ra mặt khác sự là được, ứng tiểu thư sẽ chính mình đi nghỉ ngơi. Quả thức không cần quá bất lo. Hơn nữa đang ở phát song trực tiếp tiết mục, bọn họ như thế nào hảo xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Mà ứng vạn biên hóa, cũng không ngừng Lâm Mị cùng Trầm Thi thâm chú ý tới. Trường 355 đây là cái gì mà quỷ say rượu? Làn đạn Ta như thế nào cảm thấy ứng vãn mặt đỏ không quá bình thường? Làm vịt xào bia thời điểm đổ một chai bia đi xuống, nên không phải là say đi Sắt uống bia cũng sẽ say Nay còn không phải trực tiếp uống, thêm ở đồ ăn bên trong A Không nhất định say, chỉ là mặt đỏ mà thôi Có chút người chính là như vậy, chỉ cần cùng cồn dính dáng liền sẽ say cùng mặt đỏ Chẳng lẽ theo ta một người tò mò ứng vạn uống say sẽ là bộ dáng gì? Nàng ngày thường hảo lãnh đạm thật lớn lào bộ dáng, uống say mặt đỏ quá đáng yêu. Mẹ nó mặt đỏ cũng quá đáng yêu, lòng ta bên trong ngăn không được có tà ác ý niệm, ta có tội, ta hiện tại liền đi tự sát Làn đạn chú ý điểm A. Rất có khả năng đem người bắt đi tự hỏi hạ nhân sinh. Mặt đỏ vạn vãn hảo đáng yêu A. Lúc này ở trong phòng tư luật cũng là đang xem phát sóng trực tiếp. Tuy rằng cách đến gần có thể trực tiếp xem, nhưng là rốt cuộc không thể qua đi. Giờ phút này thấy ứng văn bắt đầu mặt đỏ, tư luật đôi mắt liền mị lên. hiển nhiên là phát hiện sự tình không đúng rồi. Ứng văn chẳng lẽ thật sự tích rượu dính không được. Nghĩ đến sự tình lần trước, tư luật lại ẩn ẩn cười lạnh một tiếng. Ít nhất có người có thể đủ hưởng thụ hắn thống khổ. Bên này lâm mị nhìn ứng văn sắc mặt thực hồng, vẫn là có chút lo lắng, vãn vãn. Muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, chén đua ta tới thu thập, ngươi thoạt nhìn mặt hảo hồng, có phải hay không không thoải mái? Nàng biết vịt xào bia bên trong bỏ thêm bia, hỏi, ngươi là không thể uống rượu sao? Ứng vãn không nói chuyện. Đôi mắt chỉ nhìn mặt bàn, nhưng nhìn kỹ nói liền sẽ cảm thấy có chút phiêu. Trầm thi thấm nhìn hai mắt, nhìn không được nói, có phải hay không say? Không có khả năng đi. Lâm mị cùng trầm thi thấm cũng ăn vịt xào bia. Nàng hai một chút phản ứng đều không có, điểm này rượu sao có thể say lòng người. Lâm mị đứng lên, vãn vãn, ta mang người đi nghỉ ngơi. Lúc này, ứng vãn đông nhiên ngừng đầu, ánh mắt tựa hổ có chút mở mịt nhìn về phía nàng. Lâm mị ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm. Nàng nghe thấy ứng vãn nói, lao sư như thế nào chưa thấy qua ngươi. Lâm mị, trầm thi thấm. Lâm mị nhịn không được nói, vãn vãn, ngươi làm sao vậy? Ứng bán một bộ như suy tư gì bộ dáng, các ngươi cũng là tới thượng lao sư khóa sao. Thật là đệ tử tốt. Lâm mị. Không, ta không phải, ta không có. Trầm thi thấm cũng giữ cảm tới rồi cái gì, nàng nói khe với Lâm mị nói, ta nếu là hiện tại liền chạy nói có phải hay không có vẻ có điểm không qua chính nghĩa. Lâm mị trả lời, ngươi nếu là chạy, chúng ta tỉ mội tình hôm nay liền đoạn tuyệt. Trầm thi thấm. Nàng chính là cảm thấy có chút không thật là khéo. Tiết mục tổ cũng sợ ứng vãn uống say ra điểm ngoài ý muốn, bất quá lúc này nhìn ứng vãn phản ứng, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn tình tiết, này nói không chừng có thể là cái siêu cấp cao trào điểm, bọn họ cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Ứng vãn đại khái suất là uống say, bằng không nàng ngày thường không có khả năng lộ ra bộ dáng này. Thấy đều đừng nghĩ nhìn thấy. Á á á một cái uống say viện sĩ, quá đáng yêu. Hảo tưởng sờ sờ nàng mặt, liền ở ngay lúc này, bị mọi người xưng là đáng yêu ứng lao sư gõ gõ cái bản, nói ra một câu đối với trước mặt hai người tới nói không thua gì ma âm lọt vào thai nói, các ngươi luận văn, nên viết xong đi, giao đi lên, lao sư nhìn xem, muốn nhanh lên à, ta không bao nhiêu thời gian. Lâm mị, châm thi thấm, Lan đạn giờ phút này tất cả đều là một mảnh ha ha ha ha ha ha ha ha. Trường 356 đây là người làm đề. Uống say, uống say, ta liền biết. Ha ha ha ha cư nhiên gọi người giao luận văn, đây là cái gì cứu cực ma quỷ. Ta đã thấy uống say mượn rượu làm càn, chưa thấy qua người đuổi theo muốn người giao luận văn. Đang ở viết luận văn đột nhiên cảm giác được đến từ linh hồn run rẩy. Ta nếu là trầm thi thấm ta hiện tại liền chạy. Ta biết thực tàn nhẫn. Nhưng là ứng ban thật sự hảo manh A ha, ha ha ha ha ha ha mị mị ngươi cùng thấm thấm nhưng thật ra nhanh lên Giao luận văn A Quá tàn nhẫn, quả thực tàn nhẫn không đành lòng Làm người nhìn thẳng Khiếp sợ, là cái gì làm ngàn vạn Quần chúng thẳng hô tàn nhẫn Say rượu về sau làm người giao luận văn Đây là đạo đức chôn vùi Vẫn là nhân tính hủy diệt Lâm mị đều mau một bức Ta, ta thật lâu cũng chưa đi học Văn vãn, chúng ta không phải người học sinh Trầm thi thấm chạy nhanh nói, ứng bán, ngươi uống say, nếu không ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, chúng ta thu thập đồ vật. Ứng bán có chút khó hiểu nhìn về phía các nàng, các ngươi đang nói cái gì mê sảng. Luận văn còn không mau giao, còn có nghĩ tốt nghiệp, các ngươi như vậy không phải chậm chẽ lao sư thời gian sau. Lâm mị, nàng hiện tại chỉ nghĩ tại chỗ tự sát. Trầm thi thấm đem đầu thấp đường đà điểu. Ứng bán cũng không rồi dám chuyện này, nàng thực mau nói. Nếu còn không có viết xong vậy không nóng nảy, lão sư nơi này có nói đề, các ngươi thử xem có thể hay không giải đáp ra tới, ta đều đã giáo các ngươi lâu như vậy, hi vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Nói, nàng đứng dậy vào nhà bên trong đi lấy đồ vật. Lâm Mị nhìn nàng bóng dáng có chút điểm xấu dự cảm, nhịn không được đối với hai nghe đạo diễn nói, đạo diễn, ta cùng thi thầm có thể đơn độc đi ra ngoài sao, ta muốn mang nàng đi xem chung quanh cảnh sát. Đạo diễn lênh khóc vô tình, không được, ngươi như thế nào có thể ném xuống ngươi uống say rượu muội muội Lâm mị, những lời này cũng không có mền rớt, cho nên người xem cũng nghe thấy. Nhất thời lại là một mảnh tàn nhẫn ha ha ha ha ha ha. Ứng vang đi ra, nàng cầm cái kia máy tính bảng, trực tiếp đem để mục bại ở Lâm mị cùng Trầm Thi thấm trước mặt, ngồi, khuôn mặt hồng toàn bộ, ngựa khí lại cực kỳ nghiêm túc. Đến đây đi, liền đề này, rất đơn giản. Lâm Mị nhìn thoán qua. nay mẹ nó là gì đồ vật? Đây là toán học sao? Xác định không phải kinh thánh. Trầm thi thấm ngắm liếc mắt một cái, liền cảm giác chính mình trong nao mặt một trận đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, thứ nàng đôi mắt đều không thể nhìn thẳng đề này. Tiết mục tổ vì có hiệu quả, dùng man ảnh kéo gần phương thức, đem đề này hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở người xem trước mặt. Tư luật vừa thấy, thế nhưng không phải lúc trước ra cho chính mình kia đạo đề. Mới như vậy đoạn thời gian, nàng lại có vấn đề. Làn đạn một mảnh ma quỷ từ ngữ, hắn lúc này thế nhưng ẩn ẩn có chút tán đồng. Làn đạn, đây là người làm đề. Quang xem đề làm liền tuyệt đối không phải đại học toán học có thể giải quyết sự tình. Ta là thanh Bắc toán học chuyên nghiệp, ta lúc này thấy đề này, ta hoài nghi ta chưa từng có học đếm rõ số lượng học. Ta đã lấy đề cho ta giáo thụ nhìn, các ngươi chờ ta một giờ. Đây là như thế nào ma quỷ A? Ta thiên, ta thiên A này mẹ nó cư nhiên là toán học đề, đây là cái gì ngoạn ý nhi, này một chuỗi con số là như thế nào tổ hợp thành một đạo đề, đây là thứ gì. Lâm mị phỏng trừng đã hoài nghi nhân sinh, Trầm thi thấm nhắm mắt lại không nghĩ xem, cười tạc lao tử 233333. Trầm thi thấm, ta đôi mắt không cho phép ta xem loại đồ vật này. chương 357 tim đập ra tốc, các nàng biểu tình tiếp cận văn bèo. Nhưng mà say rượu ứng bán lại vẫn là như vậy thiên chân đơn thuần. Nàng ngồi ở các nàng đối diện, ngón tay chống chính mình cảm, yên lặng nhìn các nàng. Các ngươi mau làm bài A, đề này không khó. Trầm thi thấm. Lâm mị. Mẹ nó xem đều xem không hiểu. Cư nhiên còn có thể nói không khó, quả nhiên không phải một cái thế giới người. Trầm thi thấm cảm thấy chính mình nếu là trong lòng yếu ớt điểm đều được đương trường khóc thành tiếng. Làn đạn bên trong người xem nghe thấy ứng vãn những lời này tự nhiên lại là cười tạc, một mảnh ha ha ha ha ha chúng có dòng người hạ bi thương nước mắt. Xem đều xem không hiểu đề ứng vãn nói đơn giản, quả nhiên không phải một cái thế giới người. Nhưng là tư luật bên này nhìn cảm giác liền bất đồng. Hắn ngón tay tiêm hơi hơi xúc động, nhìn màn hình bên trong người. Hơi hơi ru mắt. Màn ảnh kéo cực gần, có thể thấy ứng vãn hồng toàn bộ gương mặt, giống như là lau má hồng. Nàng ngày thường bình tĩnh khuôn mặt như là nhiễm tốt đẹp nhất sắc thái, trong mắt quang sáng như sao trời. Ở phát sóng trực tiếp thêm vào hạ, nàng mỹ kỵ cụ. Như vậy ứng vãn, như thế nào có thể không cho nhân tâm động đâu. Mà thực hiển nhiên, tâm động không ngừng nàng một cái. Không biết bao nhiêu người thấy màn hình bên trong ứng vãn vẻ say rượu, trực tiếp bại lộ chính mình lòng ngông giả thú. Làn đạ, ta ngày chịu không nổi, quá đẹp, mẹ nó quá đáng yêu. Thiên A trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người. A ta mẹ ngày thường xem nàng đều lánh lánh đạm đạm, hiện tại xem nàng bộ dáng này không phải muốn giết ta sao. A Vĩ đã chết, A Vĩ đã chết. A Vĩ mau chết bất quá tới, đại gia bình tĩnh. Hảo đáng yêu A, Thiên A. Lại thông minh lại đẹp hiện tại còn tương phản manh, lại là như vậy viện sĩ, ai không thể đâu. Viện sĩ đời này nên Tam phu bốn thiếp, ai đều không xứng với nàng. Ta cảm thấy viện sĩ cần thiết muốn đẹp nhất nhân tài xứng đôi, nếu là khó coi chúng ta sẽ công kích đối phương. Ta mẹ thấy thời điểm đã ở điên cùng nhục mạng ta, nói nhân ra lại đáng yêu lại thông minh lại vĩ đại, như thế nào ta liền không thể, viện sĩ, thỉnh đỉnh chỉ ngươi mị lực phát ra. Về sau đừng làm nhà ta vãn vãn ngái con uống rượu. Không ít người đều hiển nhiên đối ứng vãn nổi lên bất lương tâm tư. Cũng không trách bị người, lớn lên đẹp lại thông minh quả thực cử thế vô song. Ai không thích, ai không muốn phủng ở lòng bàn tay. Tư luật nhìn trên màn hình những cái đó ngôn luận, hẹp dài mắt hiện lên 10 phần 10 nhuệ khí, nếu là ánh mắt có thể giết người. Những cái đó nói ta có thể các vong hữu đại khái đã bị tư luật giết mấy cái qua lại. Ngẫu nhiên thấy có mấy cái nói tốt xem lại người thông minh mới xứng đôi ứng vãn, tư luật trong lòng lại có chút vui sướng. Đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết, chỉ có cái dạng gì nhân tải xứng đôi ứng vãn. Đương nhiên là hắn như vậy. Liên tưởng đến một tháng phía trước đại gia đối ứng vãn đánh giá còn khen chê không đồng nhất, hiện tại gần là đã biết nàng viện sĩ thân phận, nếu là biết nàng vẫn là vãn đẳng chủ tịch, đại khái sẽ càng thêm nổ mạnh. Lúc ấy, tưởng tới gần ứng vãn người càng nhiều. Hắn cần thiết bắt lấy duy nhất cơ hội, ít nhất chính mình không thành công phía trước, người khác cũng mơ tưởng ở ứng vãn nơi này có cái gì đặc thù ưu đãi Mà phát sóng trực tiếp bên này, lâm mị hận không thể câu lấy đầu. Như cầu chính mình không có bất luận cái gì tồn tại cảm, nhưng đối diện ứng vãn tầm mắt cũng quá nóng dự. Trầm thi thấm một bên nhìn mắt đề, một bên gần gũi nhìn thoáng qua ứng vãn. Này vừa thấy, thế nhưng tim đập ra tốc. chương 358 thanh tỉnh. Đẹp người ai không thích? Trước mặt người khác một bộ cao lánh bộ dáng, hiện tại say rượu, hai má hồng toàn bộ, đôi mắt càng là lượng không được. Cặp mắt kia giống như mai con giống nhau, liền nhìn chầm chằm vào ngươi. Xem chầm thi thấm không cấm có chút nhiệt huyết dâng lên, tay cũng ngứa. Thường xoa bóp. Chỉ là hiện tại ở phát sóng trực tiếp, suy xét đến làm như vậy hậu quả, trầm thi thấm sáng suốt ngăn lại cái này ý tưởng. Nàng phát hiện chính mình hiện tại linh cảm cọ cọ tới, rốt cuộc nhịn không được. Nàng đứng lên, lâm mị hoảng sợ, nhỏ giọng lại hoảng sợ hỏi nàng, làm gì đi a Nhưng không chuẩn đi, đến xưng xuống dưới lưu nàng cùng chết. Ta đi lấy bản vẽ cùng bút vẽ. Chầm thi thấm không giấu nàng, vào nhà đi đem chính mình dương hành lý bên trong bàn vẽ lấy ra tới, bên kia ứng bán choáng váng, không truy nàng, chỉ hỏi lâm mị, nàng đi làm gì? Thường gian lận sao? Lâm mị cười nịnh một tiếng, ngài thật đúng là suy nghĩ nhiều, liền kia để mục gian lận có thể làm ra tới đều là xem trọng chúng ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha thảo lâm mị quá hắn sao có tự giác tính. Đều dùng tới tôn xưng ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bài đù một chút, căn bản là không này để mô hình, kiến nghị mị mị tự sát. Đã cấp giáo thụ nhìn, giáo thụ ngắm liếc mắt một cái liền nói này để mục toán học giới không nghiên cứu cái nửa năm làm không được. Đột nhiên không biết nên như thế nào đồng tình lâm mị cùng trầm thi thấm, thật sự thảm. Ta e giờ như vậy thái quá. Qua thái quá, mới vừa đem này để mục chia nước ngoài toán học giáo thụ, giáo thụ trực tiếp kích động hỏi ta để mục từ đâu ra. Còn nói này để mục hắn ít nhất đến nghiên cứu 3 tháng, rất muốn biết cấp giáo thụ 1 giờ thời gian tập Mỹ là thần thánh phương nào. Ta chính là vừa rồi cái kia nói chờ ta 1 giờ tập Mỹ, ta nói kiến nghị giáo thụ 1 giờ trong vòng làm ra tới, ta giáo thụ làm ta lăn." mỉm cười. Mỹ mỹ ta làm không ra cũng không cần nhục chí, liền nói nộp giấy trắng, hỏi ứng lao sư phải làm sao bây giờ đi. Hứng cũng gật gật đầu, nay để mục ta còn không có cấp mặt khác lão sư xem qua. Các người gian lận hẳn là không có khả năng, nhanh lên làm. Lâm mị, đang ở lúc này, Trầm thi thấm ôm bàn vẽ cầm bút vẽ ra tới. Nàng là có khuynh hướng họa tả thực họa, một tay họa kỹ xuất thần nhập hóa, đặc biệt là nhân vật tranh chân dung. Lần này tới linh cảm, nàng đem bàn vẽ quải hảo, ứng bản đảo cũng chưa từng có tới xem, chỉ là có chút mê mang hỏi nàng, ngươi làm cái gì? Chấm thi thấm thuận miệng liền nói, lao sư ta làm bài đâu? Hiện tại tính nháp toán bản thảo. Ứng văn gật đầu, đệ tử tốt. Lại chuyển hướng lâm mị, ngươi học học. Lâm mị, lao sư ngươi muốn hay không lại đây xem một cái nàng rốt cuộc đang làm gì. Nhưng mà không biết ứng văn hôm nay là chuyện như thế nào, nàng cũng không có đi nghỉ ngơi. Chính là ngồi ở tại chỗ giám thị lâm mị cùng trầm thi thấm. Lâm mị bị buộc không có cách nào, ngồi ở tại chỗ làm bộ làm tịch lấy máy tính bảng làm bài. Trên thực tế nàng liền xem một cái đề mục đều cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu nghiêm trọng mạo phạm, càng đừng nói làm bài. Trầm thi thấm có cái thật lớn bàn vẽ làm che đậy, khoái hoạt vui sướng hỏa nổi lên ứng vãn. Tuy rằng ứng vãn thỉnh thoảng xe động, nhưng đại bộ phận thời gian đều an an tĩnh tĩnh ghé vào trên bàn. Nàng linh cảm nơi phát ra cọ cọ rừng không được tới, cứ như vậy, mấy ngàn vạn người quan khán phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Một bộ họa tác cứ như vậy ở trầm thi thấm dưới ngòi bút sinh thành. Nàng họa thập phân mau, nhưng cũng không chịu nổi vẽ tranh tốn thời gian. Cứ như vậy yên tĩnh bầu không khí chung, một giờ tả hữu, ứng vãn cảm giác say dần dần thanh tỉnh. chương 359 ta xem không hiểu, liền không biết nó có khó không. Nàng nhìn trước mắt hết thảy, mơ mơ hồ hồ có điểm ấn tượng. Nàng thấy trầm thi thấm ở cầm bút vẽ đồ đồ vẽ tranh, không cấm hỏi, người đang làm cái gì? Trầm thi thấm tin khẩu nhạt ra, ở tính nháp toán bản thảo. Ứng vãn dừng một chút, cái gì bản nháp? Nha! Lâm Mỹ nghe thấy này thành, xem qua mắt đi, quả nhiên thấy ứng vãn hiện tại thanh tỉnh không ít, con ngươi hiện tại khôi phục một ít thanh niên, hiển nhiên là cảm giác say có điểm qua. Nàng lập tức hận không thể đường trường khóc thành tiếng, là ngươi cho chúng ta ra để, ngươi đã quên sao? Ứng vãn có chút kinh ngạc lướng mẩy, ta say. Hiện nhiên, Nàng cũng biết chính mình uống say là cái gì tính tình. Lâm mị vừa nghe liền càng thêm nhịn không được, đúng vậy, chúng ta chính là ăn chút vị xào địa, không nghĩ tới ngươi liền say. Nàng trong thanh âm hàm chứa lên án, liền ở chỗ này giám thị các nàng một giờ, mấu chốt là thường thường còn nói các nàng vài câu. Như thế nào còn làm không được, này đề mục đơn giản như vậy, các ngươi có phải hay không không có nghiêm túc học tập. Nàng thề đời này chỉ số thông minh đỉnh đều phải bước ra tới. Lăng Lạc nhìn không ra này, để đạo thứ nhất bước đi đến tụt cùng nên biết cái gì. Đáng sợ, quả thực ma quỷ. Tướng Quan thấy Lâm Mị thảm dạng, cười khẽ một tiếng, đại khái biết chính mình làm cái gì. Nàng nói, "Xin lỗi, ta cũng không biết ta tích rượu không thể dính, ta uống say sẽ lặp lại một ít sự tình trước kia." Nàng nói đến này dừng một chút lại nói, "Ta trước kia ở hủ Tẩn Đường giáo thụ, thường xuyên cấp học sinh đi học, ngươi cũng biết." Lâm Mị buồn bã cười nói, Ta đương nhiên biết, ta hiện tại còn linh giáo. Ứng vãn cười nhạt một tiếng. Liên này cười, trầm thi thấm cảm giác chính mình linh cảm lại chịu không nổi. Lan đạn một mảnh ha ha ha ha ha ha ha Quá mức, giáo thụ đi học thời điểm có thể so hiện tại muốn ác hơn nhiều. Năm tháng không chỉ có là đem heo thức ăn chăn nuôi, cũng ma bình giáo thụ tâm tính, nhớ trước đây chúng ta làm không ra để mục giáo thụ trực tiếp liền mắng. Ứng vãn, nếu các ngươi nghiêm túc thượng ta khóa, Nhớ kỹ ta viết tất cả đồ vật, các ngươi căn bản là sẽ không hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề. Một đạo đã từng khó đã chết hủ tờn toán học hệ chuyên nghiệp học sinh đề mục ứng lao sư là nói như vậy, ta chỉ là yêu cầu các ngươi một tháng trong vòng đêm đề này giải ra tới mà thôi. Ta lúc trước đi học thời điểm chỉ tốn 3 ngày thời gian, ta cho các ngươi một tháng đã là không thể tưởng tượng, đừng làm ta thất vọng. Sau đó nàng căn bản chưa nói mặt khác giáo thủ cũng hoa tiếp cận một tháng, mỉm cười. Nàng chưa bao giờ sẽ lặp lại giảng đề, một lần nghe không hiểu ngươi cơ bản có thể cáo biệt nàng khóa. Quá mức là thật sự quá mức, nhưng lợi hại cũng là thật sự lợi hại, thượng nàng khóa nếu là hiểu rõ có thể lý giải nói tiến bộ rất lớn. Làn đạn một đám học sinh tại tuyến cách nói, ta cái này gà rừng tốt nghiệp đại học học cha chạy xuống hối hận nước mắt. Lúc trước không hảo hảo đọc sách, hiện tại liền xem cái phát sóng trực tiếp tổng nghệ đều xem không hiểu. Đồng dạng đều là người. Vì cái gì trên lệnh có thể lớn như vậy a Lâm mị thấy hiện tại ứng bán thanh tỉnh, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, thật cẩn thận hỏi nàng, vậy ngươi hiện tại hẳn là sẽ không làm chúng ta làm bài đi. Ứng bán đem máy tính bảng cầm trở về, lại nhìn thoáng qua kia đạo đề, khẽ thở dài một hơi, thật sự rất khó sao. Lâm mị, chấm thi thấm tới bất quá mấy cái giờ liền bắt đầu hướng Phật, bình tĩnh nói, bởi vì xem không hiểu, ta căn bản không biết nó có khó không. Chương 360 vẽ tranh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhân gian chân thật. Chính là A, xem đều xem không hiểu, có cái gì khó. Ta biết nó là nói toán học đề, sau đó không có. Này nơi nào là toán học, toán học chuyên nghiệp cũng không quen biết, đây là thiên thư. Hôm nay phát sóng trực tiếp tổng nghệ hiệu quả vẫn là thực đủ, Trầm thi thấm nói cho đại gia rất lớn xem điểm. Dĩ vãng nặng nề phát sóng trực tiếp ở ứng vãn say rượu lúc sau ngược lại đạt tới một cái cao trào điểm. Một đoạn này thật khi số người online đã hoàn toàn đột phá cho nên ký lục. Chỉ là so ra kém một ít quốc gia quan trọng tiết mục quan khán nhân số mà tôi Ứng vãn đem máy tính bảng lấy đi vào, nói, hôm nay là ta say xin lỗi. Lâm mị chạy nhanh nói, không quan hệ, nhưng tỷ tỷ không kiến nghỉ ngươi về sau uống rượu. Nếu là như vậy tra tấn đến người khác. Người kia nên nhiều thảm. Ứng bán gật gật đầu, ta chỉ cho rằng ta không thể uống rượu, không nghĩ tới là tích rượu dính không được. Vì sao bia bên trong chỉ là thả bia mà thôi, nàng đi theo ăn, mặt khác hương vị cũng phủ qua mùi rượu, không nghĩ tới vẫn là say. Này thật là nàng không có đoán trước đến. Nàng nói qua không thể làm chính mình uống rượu, hiện tại ngẫm lại là sở hữu mang rượu đồ vật đều không thể dính. Đem máy tính bảng một lần nữa thả trở về. Lâm Mỹ rốt cuộc rỡ xuống chính mình căng chặt nội tâm, thả lỏng lại, nhìn đến trầm thi thấm họa ứng văn đã ra một cái hình thức ban đầu, mơ hồ có thể thấy được ứng văn lúc ấy say rượu tiểu thái. Lời nói bên trong ứng văn lúc ấy liền ghé vào trên mặt bàn, chi cầm một bộ thiên chân ngây thơ bộ dáng nhìn bên này, quả thực manh chết người. Lâm Mị nhìn, không cấm cảm thán một tiếng, người họa kỹ vẫn là lợi hại a. Trầm thi thấm cũng khó được tự hào, một chương họa tốt xấu mấy trăm vạn đâu. Ngươi nói giỡn. Hai người như vậy nói giỡn, cũng không thèm để ý cái gì không thể công khai bí mật, cười phá lệ vui vẻ. Làng đạn một bên khiếp sợ trầm thi thấm một trương họa bán mấy trăm vạn, một bên nghe thấy lâm mị hỏi, này bức họa họa hảo ngươi tặng cho ta đi. Trầm thi thấm, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, ta đến lúc đó quải ta chính mình trong phòng. Lâm mị, hừ. Chầm thi thấm, ta họa hảo sao chép một trương cho ngươi. Lâm mị, Ha ha ha ha mấy trăm vạn họa sao chép cho ta ta cũng muốn a. Thiên á ta cũng muốn như vậy xinh đẹp đẹp ứng vãn. Các nàng họa loại này tranh chân dung hẳn là trải qua ứng vãn đồng ý đi. Cùng là mỹ thuật chuyên nghiệp ta tỏ vẻ cũng thập phần tay ngứa, ta cũng tưởng họa. Tư luật thấy trầm thi thấm cư nhiên vẽ một trường ứng vãn tranh chân dung. Hắn như như mày, lại nhìn thấy trầm thi thấm họa kỹ sắc thật không tồi, trong lòng động chủ ý, không biết đến lúc đó muốn hay không mua lại đây. Bất quá nghe được trầm thi thấm nói, hắn lại cười cười. Vẫn là tính. Nếu là nguyện ý nói, hắn nhưng thật ra chính mình có thể động thủ họa. Hắn vẽ tranh kỹ thuật cũng không tồi, đương nhiên đến không được trầm thi thấm như vậy nổi danh thế giới nông nối, chỉ là hắn dù sao cũng là cái đại thiếu gia. Lúc trước đại bộ phận nghệ thuật đồ vật cũng học quá một ít, vẽ tranh xem như có chuyên nghiệp tính, ít nhất có thể họa cùng chân nhân rất giống là được. Hắn cũng cảm thấy ứng vãn như vậy bộ dáng có thể lưu phó vẽ ra đảm đương làm kỷ niệm. Tuy rằng đầu năm nay chụp ảnh càng vì phương tiện, nhưng nào có chính hắn cấp ứng vãn họa có tâm. Nghĩ vậy, tư luật cung tử biệt thự bên trong lục soát ra bản vẽ, hắn bên này cơ bản thứ gì đều trang bị có một ít, chính là phương tiện hắn tống cổ thời gian. Cũng liền ở phát song trực tiếp cái này yên tinh thời khắc chung, ứng vãn say rượu bộ dáng liền thượng ấy bù họt xệ ức. Chương 361 quá hắn sao sảng. Muốn nói hiện tại ai số liệu nhất tạc. Kia khẳng định chính là ứng vãn. Vô luận là lưu lượng vẫn là nhân khí đều là lệnh đương hồng minh tinh theo không kịp. Nàng không có tài khoản, chính là siêu thoại đánh tạp nhân số đã vững vàng bá bảng, mỗi ngày đều có mấy trăm vạn người đánh tạp. Này so minh tinh chân thật fans còn muốn đáng sợ. Mặt khác siêu thoại sinh động độ cũng là người khác không thể tưởng được. Nàng fans tiếp ứng tài khoản fans số đều đạt tới đáng sợ 300 vạn. Phải biết rằng này vẫn là không ai mua phấn, đều là lúc trước fans tự phát đoàn thể thành lập lên. Bởi vì lúc trước có lâm mị fans hỗ trợ, cho nên ứng vãn fans bên này thượng thủ thực Mau Cũng không có lấy như vậy cao fans tài khoản đi làm cái gì có hại ứng vãn thanh danh sự tình. Tuy rằng fans số lượng nhiều lên là ngoại ý muốn bên trong, nhưng vãn đẳng bên này đã liên lạc thượng thủ cầm tài khoản người. Dùng nhiều tiền từ nàng trong tay đem fans tài khoản mua lại đây, cho nên hiện tại trên thực tế là vãn đằng ở khống chế fans tài khoản. Tự nhiên sẽ không có cái gì khác minh tinh hậu viện hội như vậy thượng vàng hạ cám chuyện xấu sự kiện. Lâm mị là phát sóng trực tiếp trong tiết mục mặt chỗ tốt lớn nhất. Nàng muội muội là ứng vãn, nàng chính mình lại là cái minh tinh, phía trước fans vốn dĩ có 1.000 vạn. Đương nhiên hiện tại 1.000 vạn mọi người đều biết có bao nhiêu thủy nay trong đó khả năng mấy trăm vạn đều là không sinh động fans, còn có một bộ phận là mua. Nhưng lưu lượng cũng tương đương đẹp. Từ thượng này phát sóng trực tiếp tiết mục, trước một tháng còn không rõ ràng, ứng bản thân phận công khai sau, lâm mị cá nhân fans cọ cọ nhảy thượng 2.000 vạn. Hút phấn tốc độ quả thực khủng bố. Hiện giờ nghiêm nhiên đã ngồi ổn một đường nữ tinh vị trí, fans số lượng có lẽ thoạt nhìn không bằng khác một ít đại hoa nhiều, nhưng sinh động độ xa xa không phải khác minh tinh có thể tương đối. Hiện giờ phát một cái hế bổ đều là mấy chục vạn sống phân đánh giá, lúc trước nàng cấp ứng vãn làm sáng tỏ cái kia đã có mấy trăm vạn nhắn lại, 1.000 nhiều vạn tán. Tính lên thời gian căn bản không bao lâu. Nàng lưu lượng là thật đánh thật không thảm thủy, hiện tại trong nghề đã nhắm ngay lâm mị, cơ hộ sở hữu tài nguyên đều hướng trên người nàng bắt đầu nghiêng. Một ít đại bài đại ngôn cũng bắt đầu nghiêm túc suy xét nàng. Cho nên trong khoảng thời gian này từ tiếu vội chân không chắm đất, Lâm mị còn có thể tham gia một cái game show, từ thiếu tới đãi một ngày ngày hôm sau liền đi rồi, đến cấp lâm mị xử lý công tác thượng sự tình. Nàng thật sự vội đến phi thiên, vội về vội, trong lòng là phong phú. Nàng đi theo lâm mị, lâm mị lại là ứng vãn tỷ tỷ trong giới mặt không biết bao nhiêu người nương cái này quan hệ tới định bợ nàng, dị vạng những cái đó sẽ đi theo dịp nghề cho nàng mặt lạnh đã sớm bị nàng ném tới rồi bên cạnh, nàng hiện tại xuân phong đắc ý. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, quả thực không cần thật là vui. Ai có thể nghĩ đến, liền ngắn ngủn một tháng, liền một tháng mà thôi. Biến hóa như thế to lớn, giống như ngồi hỏa tiện giống nhau, còn hoàn toàn không cần lo lắng phản phệ, chỉ cần lâm mị không làm yêu, nàng trở thành mạnh nhất hoa đán là chuyện sớm hay muộn. Thấy ứng vãn lại lên hot se ơ, lại gặp được nàng say rượu bộ dáng, tử tiếu trong lòng thở dài, nghĩ thầm không chỉ có là lâm mị hảo mệnh, Chính mình lại làm sao không phải hảo mệnh Lúc trước Lâm Mỹ cùng Diệp nghe Tranh tiếng nước lửa nóng thời điểm Diệp nghe bên kia người còn tới đảo Quán nàng Ai biết ngắn ngủn 2 tháng Cái này nguyên bản kiêu ngạo Không được bạch phú Mỹ Hoàn toàn lặng yên không một tiếng động Ra quốc, hồi đô không dám trở về Quả thực, quá sung sướng Thật hắn sao sẵn A Lại là một chiếc điện thoại tiến vào Từ tiếu một bên xem phát sóng trực tiếp Một bên tiếp điện thoại Ý cười trên khỏe môi cơ hộ đều không có đỉnh quá. chương 362 cái gì trò chơi? Lâm Mị bên này buổi tối 8 giờ đúng giờ kết thúc thu. Bởi vì lại thượng ấy bù hót sẽ ở duyên cớ, tuy rằng là nàng mội muội nhưng nàng cũng dính quang. Hiện tại không cần lo lắng nhiệt độ, không cần lo lắng bất luận cái gì lưu lượng. Công ty quản lý chủ động suy xét cấp Lâm Mị sửa hiệp ước để chê làm, làm Lâm Mị đừng cử động có đi ăn máng khác tâm tư. Từ tiếu cơ hồ là nháy mắt đánh tới điện thoại, nghe thấy lâm mị ở vội chính mình công tác, Trầm thi thấm liền thấy ứng vãn buổi tối ở lộng đại hát. Nàng gần nhất ở nghiên cứu ai sự tình, hiện giờ chỉ là nhìn đại hát ở trầm tư cái gì, đại hát tràn ngập điện liền sẽ ở trong sân mặt đi tới đi lui, Trầm thi thấm cũng đã thói quen. Lâm mị ở gọi điện thoại, nàng đi tới cùng ứng vãn nói chuyện, ứng vãn, ta nghe bọn hắn nói ngươi khi còn nhỏ là bị ra ra mang đại. Ứng bãn khoảng thời gian trước sự tình nháo như vậy lại trầm thi thấm tự nhiên cũng biết, nàng cũng không nghĩ tới lâm mị nhiều năm như vậy nhật tử quá còn rất khổ. Lúc trước nhận thức lâm mị thời điểm, nàng liền như tên giống nhau, thoạt nhìn ánh nắng tươi sáng, bằng không nàng cũng sẽ không cùng lâm mị trở thành quan hệ tốt bằng hữu Hiện giờ còn mời nàng đến mội mội này tới. Nàng chỉ là tưởng đại khái hiểu biết một chút ứng vãn, cũng không phải muốn tìm hiểu cái gì, hỏi cũng không phải yêu cầu kiêng rẻ vấn đề. Ứng vãn trực tiếp gật gật đầu, ta đi theo ra ra. Ta có cái mạo muội vấn đề, ta biết ngươi khi còn nhỏ liền tương đương thông minh, ta muốn biết ngươi khi còn nhỏ là biểu hiện như thế nào không giống người thường. Ứng vãn này đã không phải giống nhau thông minh, có thể nhanh như vậy bị quốc gia điều qua đi bồi dưỡng, khẳng định là tương đương kinh người thông minh. Trầm thi thấm không có kiến thức quá như vậy thế giới, chính là đơn thuần tò mò mà thôi. Ứng vãn nhìn nàng một cái, không có. Khi còn nhỏ liền cùng những người khác giống nhau, theo ta làm bài làm được mau nhảy lớp nhảy đến mau mà thôi. Trầm thi thấm, liền làm bài làm được mau nhảy lớp nhảy đến mau mà thôi. Nàng bất động thanh sắc, ngươi phải biết rằng ngươi có thể liên tục nhảy lớp chính là đại biểu ngươi cùng những người khác bất đồng Chúng ta yêu cầu mấy năm học tập tri thức, có lẽ đối với ngươi mà nói chỉ cần mấy tháng. Nàng 9 tuổi tốt nghiệp đại học, trầm thi thấm chính mình hơn 20 tuổi tốt nghiệp đại học. Quả thực không thể đối lập, một đôi so tất cả đều là học cha nước mắt. Nga. Ứng vãng nghi nghĩ, đại khái đúng không, kỳ thật không có gì đặc thù, ta cũng chính là đọc sách đọc hảo một chút, so đại gia hiểu nhiều một chút. Cho nên mới có nhiều hơn thời gian đi nghiên cứu đại gia không có nghiên cứu quá đồ vật. Trầm Thi Thấm. Có lẽ thiên tài chính là như vậy, thông minh đến quá mức nông nỗi, lại trước nay sẽ không đi tưởng nhân loại có bao nhiêu đại trên lệch Theo không kịp nàng ý nghĩ, đó chính là người sai lầm. Nàng quyết định không hề hỏi, càng hỏi càng cảm thấy chính mình cùng thiên tài Trình Lệ có bao nhiêu đại, còn dễ dàng cảm giác được một loại chỉ số thông minh thượng lục nhã. Đang ở lúc này, nói chuyện điện thoại xong Lâm Mị đã đi tới, hướng tới Trầm Thi thấm hỏi, "Chúng ta muốn hay không chơi game à? Ta đã lâu không chơi, gần nhất bận quá." Trầm Thi thấm gật gật đầu, "Có thể a, tới hai cục, chúng ta vào nhà đi đánh đi, không quấy rầy ứng vãn." Lâm Mỹ lúc này nhìn về phía nghiên cứu đại hát ứng vãn, bỗng nhiên nói, vãn vãn, ngươi cũng tới chơi game đi, ngươi như vậy thông minh, khẳng định thượng thủ đặc biệt Mau Trầm thi thấm hít hà một hơi, học cha thế nhưng làm học bá chơi game. Quả nhiên là tưởng dẫn học bá cùng nhau xa đọa sao. Ứng vãn quay đầu tới, tuy rằng thoạt nhìn đối trò chơi hưng thu không lớn, nhưng nàng sát chưa từng chơi, liền nói, hảo à, cái gì trò chơi? Trường 363 đêm khuya nói chuyện thiếm. Sự thật chứng minh, thiên tài chính là thiên tài. Lâm mị các nàng chơi là một khoản bắn nhau game mobile, chỉ cần đến một cái đế đồ bên trong, đánh chết địch nhân liền xong việc. Chính là xem thương pháp chuẩn không chuẩn còn có sức quan sát thế nào. Ứng văn chưa từng có chơi qua trò chơi, nhưng đối với loại này yêu cầu tính toán số liệu trong trò chơi tay đặc biệt mau bất quá bị mang theo chơi một ván, nàng liền bắt đầu sở thấu cảm giác. Chứ bỏ đối bản đồ không thuần thủ, nàng cơ hồ đã biết nên ở như thế nào góc độ đánh chết đối phương, có thể bảo trí bách phát bách trúng. Lâm mị liền chơi một phen trực tiếp bị chính mình mội mội giáo làm người. Lâm mị! Châm thi thấm! Nếu không phải chơ mắt nhìn biến thái ở chính mình trước mặt xuất hiện, các nàng chỉ sợ thật sự không tin thật sự có chưa từng có chơi qua trò chơi có thể thượng thủ đến như thế đáng sợ nông nỗi. Nguyên nhân chính là vì thượng thủ quá nhanh. Hai thanh lúc sau ứng vãn sở thấu như thế nào chơi, có chút hứng thú, nhưng nàng rốt cuộc biết chính mình sự tình càng quan trọng, liền nói, có thời gian lại đánh, ta muốn đi đọc sách. Trầm thi thấm vô cùng đau đớn, học học, học học. Lâm mị, lời này ngươi nói xuất khẩu. Mới hai thanh mà thôi, hai người hoàn toàn không đã quyền, liền chính mình chơi chính mình. Ứng vãn trở lại phòng tiếp tục xem ai tương quan tri thức thư tịch cùng video, tịch mịch thiên tài đã phát tin tức cùng nàng. Lại cùng nàng tiến hành rồi một ít đêm khuya thảo luận, ứng bạn trong đầu đã bắt đầu có nghiên cứu phương hướng, cơ bản cấu tứ. Chính là cấu tứ về cấu tứ, hết thảy còn phải đợi kế hoạch cũng may bắt đầu thực nghiệm. Nghiên cứu quan trọng nhất chính là thực nghiệm kết quả, nếu không lại quan trọng tốt đẹp kế hoạch cũng chỉ là nói suông. Lần này nhưng thật ra qua chút, cùng Tịch Mịch thiên tài vẫn luôn cho tới 3 giờ, sắp tạm dừng thời điểm chính mình hoẹ chặt lại bắn một cái video lại đây. Như là có chút đột nhiên Không đợi ứng bán chuyển được, đối phương liền treo. Ứng bán vừa thấy tên, là tư luật. Hắn không có việc gì cho chính mình đạn hẹ chặt video làm cái gì. Ứng bán có chút nghi hoặc khó hiểu, nghĩ đến này thời gian điểm tư luật cư nhiên cũng chưa ngủ, liền đã phát một cái dấu chấm hỏi qua đi. Tư luật căn bản liền không nghĩ tới nàng cư nhiên không ngủ, hôm nay thấy phát sóng trực tiếp bên trong ứng bán tiểu thái, cảm thấy có chút nhiệt huyết dâng lên, buổi tối lăn qua lộn lại ngủ có chút không quá thông thuận. Tỉnh sớm chút, lên tắm rửa một cái nằm trên giường liền xem cùng ứng vãn lịch sử trò chuyện. Bọn họ không như thế nào liêu, cơ bản đề tài đều là quay chung quanh đề mục ở thảo luận, thập phần không thú vị. Hắn ở xem trong quá trình không cẩn thận điểm tới rồi video. Sợ quay dày đến ứng vãn, cơ hồ là trước tiên liền đóng. Kết quả không vài giây ứng vãn liền tin tức trở về. Một cái đơn giản dấu chấm hỏi, tư luật vẫn là bị hoảng sợ. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Chầm mặc 3 giây đồng hồ, đã phát tin tức qua đi. Tư luật, như thế nào không ngủ? Ứng vãn, cùng người khác thảo luận sự tình, thảo luận chấm chút. Tư luật đại khái biết nàng là ở vội sự tình gì, chỉ nói một câu, đừng quá chậm, có thể nghỉ ngơi, 3 giờ sáng. Người gần nhất đều quy luật sinh hoạt, nếu là một lần không quy luật nói đối thân thể không tốt, chú ý khỏe mạnh. Ứng vãn, ấn, ta biết, người cũng không ngủ. Nàng khó được chủ động hỏi hắn một ít dư thừa sự tình, tư luật vẫn là tương đối vui vẻ. Hắn kỳ thật rất muốn cùng ứng vãn liêu một buổi tối, chỉ là nghĩ đến đối phương muốn nghỉ ngơi, vẫn là muốn ngừng nghỉ xuống dưới. Tư luật, buổi tối có một số việc, tỉnh sống chút, vừa rồi lung tung điểm tới rồi video, thực xin lỗi, không nghĩ tới ngươi còn chưa ngủ. chương 364 nàng thế nhưng làm được về hắn ngậu. Ứng vãn, không quan hệ, ta không ngủ. Ngươi không xảo đến ta. Hơn nữa nàng ngủ sẽ quan tính em. Giáo thủ cũng là có tính tình, ngủ thời điểm là yêu cầu nghỉ ngơi, đặc biệt hiện tại chính mình ở nông thôn, không có khẩn cấp sự tình đương nhiên là sẽ không để cho người khác quay dày đến chính mình. Tư luật, hiện tại vẫn là quá muộn, ngươi nên nghỉ ngơi. Ứng vãn ân chuẩn bị đi ngủ, ngủ ngon. Thấy đối phương nói ngủ ngon, tư luật con con ngồi, lần này đặc biệt tặc không có đánh chữ. Mà là đã phát một câu tin tức Ngủ ngon Vô cùng đơn giản hai chữ Trầm thấp tư tính Từ di động bên trong thả ra thời điểm Mang theo chút gợi cảm khẳng khẳng Ứng vãn nghe xong Không chịu khống chế đã tê dần một chút trái tim Không phải nàng có cái gì đặc biệt cảm giác Mà là thanh âm này Phản phất có chút làm người ra đầu tê dại Hoàn toàn chính là không chịu khống chế cảm giác Ứng vãn không có gì thanh âm Tô không tô khái niệm Đại khái chính là cảm thấy Thanh âm quá dễ nghe. Nàng kỳ thật đối với người nhan giá trị không có quá lớn cái nhìn, nhưng đẹp hay không đẹp, thanh âm có dễ nghe hay không này đó vẫn là có thể phân chia. Trước kia tư luật được hoan nên không phải không có nguyên nhân, nghĩ lại một chút, trừ bỏ hắn trước kia đã làm sự tình tương đối xúc động, này thế nhưng là một cái từ bề ngoài tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nam nhân. Tương đối đáng sợ. Dựa theo khác giáo thụ thường nói sắc suất đây là đồng tính giữa thiên địch. Có hắn ở địa phương, thường thường sẽ hấp dẫn rớt ánh mắt mọi người. Một cái khác ý nghĩa thượng cực hạn hoàn mỹ. Chứ bỏ ngày đó ghét tới rồi tư luật đẹp, đêm nay ứng bán lại có một cái điểm. Tư luật thanh âm dễ nghe. Nàng nhúng mày, xem nhẹ chính mình trong lòng có kia một tia khác thường, đi tắm rửa một cái sau. Đại khái sát thật vượt qua nàng nghỉ ngơi thời gian, nàng một nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Đi vào giấc ngủ mau, lại không đại biểu ngủ đặc biệt hảo. Nàng nằm mơ. Cái này mộng mang theo một ít kiểu diễm sắc thái, lại cũng không phải hoàn toàn kiểu diễm. Chỉ là trong mộng mặt có cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đối phương sứ bạch cằm tuấn mỹ khuôn mặt, lại tổng thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Hắn vươn ra ngón tay chạm ứng văn cảm, nàng đại khái là ghé vào trên giường đọc sách, kia nam nhân ngéo một cái nàng cảm, lại túi đầu hôn lại đây. Trong mộng mặt sự tình là giả dối, nay mộng còn không có tiếp xúc đến Ứng vãn liền mở mắt. Bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, nhìn kỹ hạ thời gian, đã muốn là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Hoàn toàn qua nàng bữa sáng thời gian, thậm chí bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Bên ngoài loáng thoáng có nói chuyện thanh. muội mội rất mệt đi, tối hôm qua đã khuya ta nghe thấy nàng còn ở tắm rửa. Đúng vậy. Còn có trầm thi thấm phụ họa thanh âm, bữa sáng mau làm tốt, chúng ta muốn hay không kêu nàng nha. Lâm mị, chờ nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ta cho nàng nhiệt, làm nàng tình ăn. Ứng vãn tử trên giường bỏ dậy, xoa xoa chính mình giữa mày. Nàng ngủ nướng nguyên nhân đại khái chính là tối hôm qua ngủ đến sắc thật quá muộn, đồng hồ sinh học bổ không thượng, mới có thể qua thời gian. Dĩ vãng nàng giống nhau buổi tối 11 giờ hoặc là 10 điểm liền ngủ. Chỉ có bận về việc chính mình sự tình thời điểm đồng hồ sinh học làm việc và nghỉ ngơi mới có thể loạn. Loạn là một chuyện, chỉ là ứng vãn không nghĩ tới. Nàng thế nhưng sẽ nằm mơ Hiện tại thanh tỉnh lại tưởng Thật sự có cái ý tưởng nàng bỏ qua không được Trong mộng mặt nam nhân kia Rất giống tư luật Tuy rằng là nằm mơ Chính là nghĩ đến trong mộng mặt hắn làm sự tỉnh Ứng vãn không biết nghĩ tới cái gì Có chút đau đầu Vì cái gì sẽ làm như vậy mộng đâu Có chút, không thể tưởng tượng chương 365 phòng bếp sát thủ Nàng rời giường về sau Đi trước tiến hành rồi rửa mặt Thời gian qua bên ngoài ở phát sóng trực tiếp, nàng cũng sẽ không tùy ý xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Đem chính mình chuẩn bị hảo, nàng không cần thượng trang, đơn giản hộ cái ra, thay một thân hưu nhàn quần áo, từ phòng trong đi ra. Trong phòng bếp truyền đến pháo hoa hơi thở, thực rõ ràng Lâm Mị cùng Trầm Thi thấm ở làm bữa sáng. Nàng hai sáng nay thầy ứng vãn cư nhiên không tỉnh còn có chút kinh ngạc, vừa lúc tiết mục tổ cho rằng đây là một cái xem điểm, làm các nàng chính mình làm bữa sáng. Các nàng đang có ý này, phòng bếp tủ lạnh bên trong ứng văn phòng co sẵn nguyên liệu nấu ăn, trầm thi thấm sẽ ngao cháo, nàng ngao cháo, lâm mị xào một cái rau xanh, lại từ đồ chua cái bình vất chút củ cải ra tới. Hai người còn làm ra dáng ra hình, bưng lên đồ ăn bản ra tới thời điểm, lâm mị thấy ứng văn tỉnh, có chút kinh hỉ, văn vãn, ngươi tỉnh A Trầm thi thấm cũng bưng bát cơm ra tới, thấy ứng văn nói thẳng, thật tốt quá, vừa lúc chúng ta làm bữa sáng. Ngươi mau rửa rửa tay ăn cơm sáng đi, đều là đơn giản làm chút, ngươi không cần ghét bỏ. Ứng bán gật gật đầu, có có săn ăn nàng đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Chỉ là mơ hồ có chút tò mò, các ngươi sẽ nấu cơm. Trầm thi thấm nàng không biết, lâm mị liền tính, tới lâu như vậy không gặp làm đủ một đốn. Chính tông 10 ngón không dính dương xuân thủy. Ứng bán chỉ làm nàng hỗ trợ liệu lý quá một ít phối liệu. Trầm thi thấm cười tủng tỉm ta sẽ ngao cháo. Lâm mị cũng vui vẻ nói, ta gần nhất đơn giản học hạ, vừa lúc nguyên đếm thử chú nghệ của ta. Ứng bán gật gật đầu, trầm thi thấm đem cháo nồi đoàn đến bên ngoài, cấp ứng bán cầm chén đua thừa một chén. Lâm mị xào một trồng rau xanh. Tuy rằng bán xem mắt có chút không tốt lắm, tước chừng là nước tương phóng nhiều có vẻ đen tuyển, không bằng như vậy thanh thúy mê người, nhưng ít ra nhìn vẫn là bàn đồ ăn. Ứng bán cùng trầm thi thấm cũng không tưởng quá nhiều, hai người đều gấp một chiếc búa. Tức khắc, phúc, ứng vãn nàng sắc mặt cổ quái đem đồ ăn kẹp hồi trong chén. Trầm thi thấm liền không như vậy khách khí, trực tiếp phun đến trên bàn. Lâm mị biểu tình mới vừa thay đổi một chút, liền nghe thấy trầm thi thấm phun tạo, ta thiên ao mị mị, lại khổ lại hàm, món này ngươi như thế nào xào ra tới, ngươi xào thời điểm là đem muối đương đường thả sao. Lâm mị xấu hổ cực kỳ, sắc mặt một chút liền đỏ, ta, ta lần đầu tiên xào ta vốn dĩ cho rằng còn hành. Nếu là thật sự khó ăn nói, buộc nhân ra ăn xong đi, chẳng phải chính là phát rộ. Ứng vãn sẽ không ủy khuất chính mình dạ dày, khó ăn chính là thật sự khó ăn, nàng chỉ có thể nói, sao quá mức, mối sắc thật phóng đến nhiều. Lâm mị ủy khuất ba ba, lần đầu tiên các ngươi lý giải một chút sao, khó ăn nói liền không cần ăn, chờ lát nữa đào rớt, ăn củ cải đi, củ cải là vãn văn thao, tuyệt đối ăn ngon. Trầm thi thấm thở dài, Ai, ta còn nói cái này tuần hảo hảo cùng ngươi làm bữa cơm, hiện tại xem ra vẫn là tính, ta nhưng thật ra không sợ, nhưng ta sợ ứng vãn ăn chúng đầu. Lâm mị, sao lại có thể như vậy quá mức? Làn đạn lúc này đã sớm bởi vì các nàng xào rau vấn đề cười đến run dậy. Rốt cuộc đại gia cũng là thấy lâm mị chính mình bận việc sáng sớm thượng. Kết quả trầm thi thấm cùng ứng vãn như vậy không cho mặt mũi cũng nên nghĩ đến kia đồ ăn đến tuột cùng có bao nhiêu kho ăn. Nếu là làm trò màn ảnh mặt ăn xong đi sợ là đều phải nổ ra có thể nghĩ còn có chút phòng bếp sát thủ tỏ vẻ đây đều là bình thường thao tác làm Lâm Mị không cần nản lòng không ngừng cố gắng chính là chỉ là các nàng tạm thời nhìn không tới chương 366 phi lòng con hảo trầm thi thấm ngao cháo có thể ăn rốt cuộc chính là đem cháo ngao xiền xệt ai cũng sẽ không đâu ăn qua cơm sáng lúc sau Trầm thi thấm cùng lâm mị thập phần tự giác thu thập mâm đồ ăn, đem thời gian để lại cho ứng vãn. Đại hắc ở bên kia rõ ràng thấy ứng vãn ăn qua đồ vật, vẫn là đi tới hỏi ứng vãn, ăn cơm sao? Ứng vãn? Nàng cảm thấy đầu tiên liền phải đem đại hắc cái này loạn hỏi người tật xấu sửa lại. Ít nhất muốn cho hắn có cơ bản phân biệt năng lực, ăn cơm xong thời điểm liền không cần hỏi lại lần thứ hai, có vẻ rong dài Tiểu hắc ở bên cạnh gâu gâu kêu. Ứng vãn ngồi xổm xuống thân sờ sờ tiểu hát đầu. Nó ở ứng vãn trong lòng ngực củng củng, chờ ứng văn phong nó đi xuống về sau. Nó tử rào che muôn ở ngoài chui ra đi, lưu đi trong thôn mặt chơi. Ứng vãn ánh mắt không thể ước chế theo nó ra bên ngoài nhìn nhìn, kết quả liền thấy đứng ở nơi xa tư luật. Hắn đứng ở nửa là sơn núi địa phương hút thuốc, tốt đẹp như là một bức bức họa cuộn tròn, vừa vặn có thể bị ứng vãn thấy. Thấy người... Liền không thể tránh khỏi nghĩ tới buổi sáng rời giường trước cái kiêm ngộng Như vậy vừa nhìn thấy người, thế nhưng cảm thấy trong ngậu mặt thân ảnh càng thêm rõ ràng, còn có hắn câu thân lại đây bộ dáng. Nàng cảm thấy có chút đau đầu, chỉ ngắm hai giây đã bị tư luật cảm giác được, hắn quay đầu tới, thấy ứng vãn. Biết nàng ở lục tiết mục, cũng không quay rời nàng, cách rất xa hướng về phía ứng vãn cười cười, còn đem yên cấp bóp cát Tiết mục tổ người thấy ứng vãn cười đều là bạo kích, Ứng vãn ánh mắt nhìn tư luật bên kia, bọn họ không có khả năng đem màn ảnh rời qua đi, còn hảo hiện tại chủ màn ảnh ở phòng bếp hoa tỉ mội trên người. Ứng vãn thấy tiểu hát chạy ra đi, lại là hướng về phía tư luật đi qua. Nó không có ở tùy tiện nhào qua đi, mà là hướng về phía tư luật kêu vài tiếng, tư luật nhìn ứng vãn thuận thế đem ánh mắt di hạ, không thấy hắn có cái gì động tác, tiểu hát không dám phát hắn, nhưng thật ra cọ cọ hắn bên chân. Ứng vãn Này cậu là khi nào làm phản? Lúc này đại hắc đi đến ứng vãn bên người tới, tiếp tục vừa rồi cái kia không có đáp án vấn đề. Người ăn sao? Ứng vãn thở dài, ăn. Đại hắc, ăn cái gì? Ứng vãn. Hoàn toàn có thể nhìn ra được đại hắc bất đắc dĩ. Một màn này làm người xem cười tạc. lam ta đếm đếm, này đã là này người mấy buổi sáng hỏi lần thứ mấy. Sắc thật chí năng tính không cao, nếu sửa chữa một chút hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Sau cơ sở dữ liệu sự tình, chính là nó này sức quan sát vẫn là thứ tốt, tranh chướng năng lực đặc biệt cường, nếu là trí năng xe có loại này tranh chướng năng lực nói không chừng ổn định rất nhiều. Sắc thật, đại hát tranh chướng năng lực cường, chưa từng có đụng vào quá bất cứ thứ gì cũng không có dâm quá trong viện hoa cỏ, tranh chướng đồ hình hành thành năng lực siêu cường, phương diện này vốn dĩ cũng không phải cái gì cực cao kỹ thuật, sớm chút năm đã bị vãn đằng đột phá. Phàm là nhà ta thiểu năng trí tuệ quét rác người máy có loại này tránh chướng năng lực, cũng không bằng đụng vào tường mới biết được quẹo vào, đại hát nếu là xứng đem cây trổi quả thực chính là hoàn mỹ quét rác người máy. Bình luận bên trong quét rác quá mức, nhà ta đại hát chính là ứng viện sĩ lúc đầu tác phẩm, thế nào nên có không giống nhau địa vị, như thế nào chỉ có thể quét rác, nó còn có thể nuôi chó. Làn đạn hi hi ha ha, ứng bạn thấy nơi xa tiểu hắc cùng tư luật cọ vui sướng. Tư luật ánh mắt lại chỉ nhìn ứng vãn. Hắn đôi mắt rất sáng, cho dù cách đến xa, đều phản phất có thể thấy hắn trong mắt có sao trời. Ứng vãn dừng một chút, xoay người về tới trong phòng. Hiếm thấy có chút phiền lòng. chương 367 bánh cạp thịt. Ứng vãn hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp, cho nên không thể biểu lộ cái gì cảm xúc. Hơn nữa bài trừ phiền lòng phương thức tốt nhất chính là rời đi lực chú ý. Nàng bản thân chính là phương diện này người xuất sắc. Cứ việc có thể một lòng mấy dùng, nhưng nàng vẫn là thu hồi tâm tư, đem sự tình toàn bộ chuyển rời đến chính mình công tắc thượng. Nàng gần nhất bắt đầu luân phiên học bổ túc về ai sự tình, hơn nữa bản thân chính là máy tính chuyên nghiệp người xuất sắc, nàng vào tay tương đương ho. Cả buổi chiều liền ở trong sân tiến hành một ít số liệu phân chia cùng tính toán. Không khỏi bại lộ cái gì không nên bại lộ, phát sóng trực tiếp thực hiểu không có đem màn ảnh chủ yếu tập trung ở nàng trong tay đồ vật thượng. Đại bộ phận màn ảnh vẫn là ở Lâm Mị cùng Trầm Thi Thấm trên người. Hiện tại Trầm Thi Thấm tới, tự nhiên muốn đem màn ảnh cho nhân ra nhiều hơn chiếu cố. Trầm Thi Thấm chính là thuộc về cái loại này tính tình rộng rãi hoạt bát, cùng Lâm Mị thực chơi đến tới. Hai người còn cùng đi sau núi hái được điểm hoang dại trái cây. Nàng trở về trên đường thấy được tư luật, đáng tiếc ngày hôm qua tới thời điểm này cậu nam nhân làm nàng thương thấu chút, chẳng sợ hiện tại thấy được. Đối phương đều không có cùng nàng chủ động chào hỏi ý tứ, nàng u buồn một chút, lại thực mau đánh lên tinh thần, vẫn là tham gia tiết mục tương đối quan trọng. Trở lại trong viện thời điểm, ứng vãn còn ở bận rộn. Giao che trước cửa lại nhiều một cái đáng yêu tiểu nữ hài, nàng ăn mặc đáng yêu tiểu thoái hoa áo khoác, sơ hai cái nhăn, cực kỳ giống rèm cửa thượng treo cái loại này phụ qua ảnh chụp. Nhìn đáng yêu cực kỳ. Trầm thi thắm lúc ấy liền có chút kinh ngạc, này tiểu hài tử nơi nào tới? Tiểu hài tử thấy các nàng cũng không kinh ngạc, chỉ là đem trong tay rổ sách lên, đứng ở cửa nhỏ giọng kêu, vãn vãn tỷ tỉ, tỉ. Ứng vãn ngừng đầu lên, hướng ngoài cửa nhìn lại, phát hiện đúng là tiểu lê ở ngoài cửa. Nàng đứng dậy nói, ngươi tới làm cái gì? Tiểu lê cố sức nâng lên rổ, nơi đó mặt phóng mấy cái dùng hộp đồ ăn tỉ mỉ đóng gói bánh cạp thịt, chu mụ mụ làm, cho ngươi ăn. Nàng thanh âm ngọt nào ý tư chính là mang lại đây cấp ứng vãn nếm thử. Ứng vãn không có cự tuyệt, nàng ruôi tay tiếp nhận, chỉ là không có khả năng trước tiên An cười cười, cảm ơn. tiểu Lê nhìn thấy nàng tiếp nhận, cũng nở nụ cười. Nàng cười thật ngọt đã không có ngay từ đầu lại đây cường trang quật cường, đại khái là mấy ngày nay ở chỗ này quá đích xác thật không tồi. Chu mụ mụ đãi nàng thực hảo, nàng cũng nghe lời nói, trong thôn mặt người đều nhận đồng nàng. Nàng cũng thực thức thời cũng không có bởi vì chính mình cùng ứng vãn có một chút quan hệ liền tới quay dày ứng vãn. Nay hẳn là xem như ứng vãn lần thứ ba thấy nàng. Tiểu Lê biết trước mặt người ở thượng cái gì tiết mục, nàng không thể xuất hiện ở màn ảnh chung, giao rổ lúc sau liền rời đi. Trầm thi thấm cùng Lâm Mỹ đẩy cửa tiến vào khi hỏi, nhà ai tiểu hài tử A, lớn lên quái đáng yêu. Ứng văn nói, trong thôn nhân ra, làm ăn tặng cho chúng ta. Nói tới nói lui. Nàng cũng không có trước tiên liền đem bánh kẹp thịt phân cho lâm mị cùng trầm thi thấm, mà là xoay người đi vào chính mình nhà ở. Qua ước chừng vài phút, nàng đi ra đến phòng bếp, đem trong rổ mặt bánh kẹp thịt trang hảo, phân cho lâm mị cùng trầm thi thấm. Nàng đi vào là kiểm tra. Để ngừa vào nhất. Không phải nàng phải cẩn thận, mà là không thể không cẩn thận, cho dù là ở không có gì sự tình trong tôn mặt. Nếu không phải làm phát sóng trực tiếp, thứ này hẳn là từ hàn kiểm tra. Lâm Mỹ cùng Trầm Thi thấm tự nhiên không thể tưởng được nhiều như vậy, hiện tại ứng vạn dám phân cho các nàng tự nhiên cũng không có việc gì. Đói bụng một buổi trưa, hiện tại ăn thơm ngào ngạt bánh cạp thịt, hai người đều cảm thấy hạnh phúc lại thỏa mãn. chương 368 trở về. Kế tiếp mấy ngày phát sóng trực tiếp thời gian, đều là như vậy đi qua. Ứng vạn vội vàng chính mình ai sự tình không như thế nào cùng Lâm Mị hô động, cũng may Trầm Thi thấm tới nhưng thật ra xua tan không ít nặng nghề. Hai người xem điểm vẫn là không ít, hơn nữa đại bộ phận người vốn di chính là hướng về phía ứng văn tới, chẳng sợ nàng cái gì đều không làm, cũng có rất nhiều người quan xem. Sau đó mấy ngày phát sóng trực tiếp nhân số vẫn luôn duy trì ở một cái so cao trình độ, vương vàng xếp hạng đệ nhất. Mặt khác minh tinh người quan sát số cũng không ít, chỉ là cùng ứng vãn so sánh với vẫn là gặp sư phụ. Bọn họ hiện tại cũng rõ ràng, tiết mục trọng tâm đã sớm biến thành những vãn. Nếu không phải ứng vãn không làm bất luận cái gì tuyên truyền cùng không chuẩn bị tiến vào giới giải trí, làm tiết mục tổ không có cách nào, mặt khác minh tinh nhật tử sợ là sẽ càng khổ sở. Ứng vãn không tiến nàng tỷ tỷ liền ở giới giải trí, rất nhiều tài nguyên liền rơi xuống lâm mị trên đầu. Nàng vội thật sự, phát sóng trực tiếp một kết thúc cùng ngày liền rời đi, thậm chí không có lưu lại qua đêm. Trầm thi thấm trước nàng một bước rời đi, chờ đến các nàng vừa đi, tiết mục tổ cũng sôi nổi rút lui. Ngày xưa náo nhiệt tiểu sơn thôn lần thứ hai khôi phục yên lặng chỉ có nơi xa khởi công còn ở khí thế ngất trời tiến hành. Ứng văn đứng ở trên sơn núi, thưởng thụ này yên tĩnh thời khắc, nhìn nơi xa vãn lan hương cùng với bắt đầu mọc ra mảnh dài cành cây. Nụ hoa bắt đầu từ cảnh cây thượng hiện hình, đại khái qua không bao lâu, liền sẽ thấy vãn lan hương nở khắp đồng ruộng Mỹ lệ cảnh tượng. Hiện tại đã là tháng thứ ba. Nàng trở lại ở nông thôn đã tháng thứ ba, thời tiết dần dần biến lãnh. Nàng ăn mặc một kiện tế nhung màu trắng áo lông, đứng ở trên sườn núi cũng cảm nhận được loại này lạnh leo, rụt rụt cổ, chuẩn bị lui về chính mình ăn cư trong ổ. Go go go! Phía sau chuyển đến cổ tiếng kêu, nàng chuyển qua vừa thấy, tiểu hát hướng tới chính mình chạy vội tới, phía sau còn đi theo tư luật. Tư luật cũng ăn mặc một kiện màu đen áo cổ đứng áo lông, cao lớn thân hình hiện ra vài phần tùy ý hưu nhàn, hắn chính là có đem thứ gì đều xuyên phá lệ đẹp bản lĩnh. Hành tẩu tại đây sơn dạ chung, quả thực là đẹp nhất cảnh đẹp. Hắn đi tới khi, hướng về phía ứng bán cười cười, Ngươi đang xem cái gì? Xem bán lan hương. Ứng bán thuận miệng trả lời, mấy ngày không cùng tư luật gặp mặt, Nhưng thật ra còn sẽ nhớ tới ngày đó buổi tối ngộng. Ngộng là nàng duy nhất nhớ rõ không như vậy rõ ràng đồ vật, Chủ yếu là trong ngộng mặt hết thảy đều rất mơ hồ. Duy độc nhìn thấy tư luật, nàng vẫn là sẽ nhớ tới. Tư luật cảm thấy trước mặt ứng bán có hơi hơi quá dị hắn nói không nên lời không đúng chỗ nào, liền cảm thấy ứng bán có chút kỳ quái, không cấm cười nói, ngươi có cái gì tâm sự? Không có. Ứng bán ngẩn đầu xem hắn, ngươi có việc gì thế? Không có việc gì ta phải đi về. Tư luật nghe thấy nàng như vậy bình đạm ngự khí, đáy lòng hơi hơi thở dài, vẫn là nói, ta phải đi trở về, có việc gấp ta cần thiết phải đi về. Hắn khẳng định là không nghĩ trở về. Nhưng hiện tại trong nhà mặt có chuyện, không chấp nhận được hắn quá nhiều tùy hứng. Trở về. Đối với hắn trở về sự tình, hơi hơi có chút kinh ngạc, ứng bán cũng sẽ không tỏ vẻ cái gì phản đối. Nàng gật gật đầu, ngươi sinh nhật cũng bất quá. Hắn chính là nói muốn ở bên này ăn sinh nhật, làm ứng bán giúp hắn chuẩn bị. Xem tình huống đi. Cắn cắn đầu lưới, tư luật trong thanh em không phải không có tiết lối, khả năng tới không được. Nói chuyện thời điểm gắt gao nhìn chầm chầm ứng vãn. Nhìn thấy ứng vãn chỉ là có chút như suy tư gì, lại không có bất luận cái gì mất mát cùng luyến tiếc biểu tình. Hắn liền biết, không lương tâm vĩnh viễn là không lương tâm. Đều lâu như vậy cũng không gặp có cái gì tâm động dấu hiệu. chương 369 người làm cái gì mộng. Tư luật tuyệt đối sẽ không hoài nghi chính mình mị lực hoặc là diện bạo nơi nào xảy ra vấn đề. Lớn như vậy, cho dù là chính mình không hiểu. Người khác đối đai chính mình thái độ đã có thể thấy được một chút. Hắn mặt chính là tốt nhất vũ khí. Không ai thấy hắn gương mặt này có thể không động tâm, ứng van tạm thời có thể, lâu dài dưới cũng nên có điều tỏ vẻ. Nhưng mà nàng cư nhiên thật sự ý chí sát đá. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên mất mát hay là nên cảm thấy tiếp tục phân đấu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhìn trước mắt người này, có trong nháy mắt thật muốn cấp đối phương tiểu nộn cổ véo một vòng. Xem có thể hay không véo tình nàng. Nàng nếu là đời này thật sự không động tâm, bạc tình ít ham muốn quá cả đời, kia hắn cũng là chịu phục. Chỉ là ánh mắt có chút phức tạp, càng nhiều nói không biết nên như thế nào nói ra, hắn nghe thầy ứng văn nói, kia liền hảo hảo vội chuyện của ngươi, ngươi 28, ngươi ba hẳn là tương đối xuất ruột. Rốt cuộc tư ra chỉ có hắn đứa con trai này, tiền đã đủ nhiều, tư quan ngật không cần thiết nắm chặt trong tay quyền lợi không bỏ. Bọn họ chi gian không có cạnh tranh, hắn tự nhiên càng hy vọng chính mình đứa con trai này có thể mau chóng thượng thủ, nắm giữ tư ra hết thảy Tư luật lại nghe xóa thành ý khác. Hắn ba hẳn là tương đối sốt ruột. Đúng vậy, rất sốt ruột tôn tử sự tình. Rốt cuộc nam nhân mau 30 còn không kết hôn này đại biểu cái gì. Không chi là hắn như vậy gia đình. Con đối roi càng là trọng trung chi trọng, tổng không thể mắt thấy trăm năm sau gia nghiệp rơi xuống người ngoài trong tay. Tư luật bị khí cười ngươi còn thế hắn lo lắng loại sự tình này đâu. Ứng bán trầm mặc một chút, nói, ta không lo lắng. Nàng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi, ngươi ba không phải muốn ngươi trở về sao. Ta trở về là có khác sự tình. Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là thở dài, tính, ngươi ở bên này hảo hảo nghỉ ngơi, gần nhất thiên lãnh, đừng bị cảm. Ứng bán gật gật đầu, thanh âm nhưng thật ra bình đạm, ngươi cũng là... Tư luật lại đây chính là đơn giản công đạo một chút, hắn phải rời khỏi liền đại biểu là lập tức muốn đi. Không bao lâu ứng vãn liền thấy trong thôn mặt vào khác siêu xe, đem tư luật cấp tiếp đi rồi. Nàng đối với tư luật phải về nhà đi xử lý sự tình gì không có hứng thú, chính là thường thường nhớ tới mậu. Chỉ nhớ quá hảo có đôi khi thật sự không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì chỉ cần nghĩ đến này người liền sẽ liên tưởng đến gần nhất sự kiện đi lên. Không hề nghi ngờ nàng gần nhất đối tư luật ấn tượng nhất khắc sâu chính là cái này mộng. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm vì cái gì là có thể đủ kết luận trong mộng mặt người là tư luận Hơn nữa nàng thật sự rất khó lý giải, nếu là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó liền thôi, nàng đối tư luật chưa bao giờ từng có bất luận cái gì kiểu diễm tâm tư, cố tình làm chính là như vậy một giấc mộng. Bên người nàng không có gì nói chuyện được đáng tin cậy người, duy nhất cũng, cũng chỉ có cái bệnh ai. Có một số việc ứng vãn không phải sẽ nghẹn ở trong lòng mặc hắn qua đi, nàng liền gọi điện thoại cấp bạch ngai. Bạch ngai lúc này đang ở xử lý công sự, một bên xem ứng vãn phát sóng trực tiếp hồi phóng, đột nhiên thấy ứng vãn gọi điện thoại còn tưởng rằng nàng có cái gì quan trọng sự tình. Kết quả một tiếp điện thoại liền nghe thấy điện thoại bên kia người quẳng cu ẻ một câu, người ở cái dạng gì dưới tình huống sẽ mơ thấy một cái ngày thường tiếp xúc không thâm người. Mộng. Này nhưng chạm đến tới rồi Bạch Nhai tri thức manh khu, hắn sửng sốt một chút nói, cũng không có gì đi, nằm mơ mơ thấy người khác rất bình thường, chính là ngươi chưa thấy qua mặt người xa lạ đều có khả năng gặp được, vỏ đại nào ám chỉ không giống nhau, có chút chính là dâu ria, bút, ngươi làm cái gì mộng? Chương 370 nàng muốn qua đời. Một cái tiếp xúc không quá sâu người. Nếu là giống nhau mộng liền thôi, kia mộng còn mang theo một ít sát thái. Chỉ là hỏi ra những lời này Nghe thấy Bạch Nhai trả lời, ứng vãn sẽ biết Bạch Nhai có lẽ cũng không quá lý giải, hỏi hắn cũng đúng là hỏi không. Có lẽ chỉ là ngày thường mơ thấy cái gì suy nghĩ nhiều. Bạch Nhai tự hỏi một chút, vẫn là bắt lấy trọng điểm, người mơ thấy ai? Ngày thường tiếp xúc không quá sâu, liền tính mơ thấy cũng không quan hệ đi. Bột như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này. Bạch Nhai mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, lại thêm một câu, người mơ thấy ai? Nội dung là cái gì? Ứng vãn trầm mặc một chút, không có gì. Thật muốn đương nói ra thời điểm phát hiện vẫn là có chút không quá thích hợp. Bạch ngai cũng không để ở trong lòng, liền nói, có chuyện gì đều là tự nhiên, một người không cần tưởng quá nhiều, nằm mơ nhiều bình thường a Hắn hiển nhiên không thể tưởng được ứng vãn sẽ làm cái gì mộng, cũng không có cảm thấy đây là cái gì thái qua sự tình. Ứng vãn chỉ là ân một tiếng. Bạch ngai hướng nàng hội báo một kiện chính hắn cảm thấy rất thông khoái sự tình. Lâm ra gần nhất nhật tử không hảo quá. Ứng bãn dừng một chút. Lâm ra không hảo quá cũng là bình thường, hiện tại còn đều ở nước ngoài không có trở về. Lâm ra thủy bên kia cũng nên là thời điểm nhất người. Ngắn ngủn hai tháng thời gian liền biến thành như vậy, lại có ai tưởng được đến đâu. Vậy không hảo quá. Có chuyện gì, kia không đều là lâm gia tự tìm sao. Mấu chốt là lâm bảo Tuấn làm sự tình, đem lâm ra kéo xuống nước cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại chẳng qua là đem sự tình trước tiên mà thôi. Ai có thể đủ bảo đảm hắn sang năm suốt ngoại liền sẽ không xảy ra chuyện. Hắn người như vậy ở nơi nào đều là coi tiền như rác. Bất quá bạch nhai vẫn là đề ra một sự kiện, Lâm Mị nàng mãi mãi gần nhất thân thể không tốt, phòng trừng muốn đi. Tuổi vốn dĩ liền đại, gần nhất bị sự tình luôn mai kích, vào bệnh viện, thân thể một chút liền rơi đài, so lâm kiến quốc còn kém. Dư văn tư lười đến hầu hạ Mỗi ngày cũng cũng chỉ có cái Lâm Bảo Hy ở bệnh viện nhìn. Lâm ra hiện tại đảo cũng không thiếu về điểm này nằm viện tiền, gần nhất hôn loạn còn rất chậm trễ Lâm Bảo Hy việc học sinh hoạt. Phòng trưng cho sự tình qua, nay người một nhà cũng nên ly tâm. Ứng vãn chỉ là nhàn nhạt nói, cùng ta không có quan hệ. Đã tưởng ra ra qua đời, nàng liền ra ra cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, cuối cùng chỉ vội vàng trở về thủ một đêm. Nàng bận quá có một số việc cần thiết phải làm ra lựa chọn. Nàng cho rằng chính mình đời này duy nhất thiếu chính là ra ra, người khác, lại có huyết thống, cũng cùng nàng vô can. Thôi Tú Phương có đi hay không thế, cùng nàng lại có quan hệ gì? Treo điện thoại, ứng bán như cũng là vội chính mình sự tình. Nhưng mà thôi Tu Phương thân thể thật là chịu đựng không nổi, ứng bán có thể mặc kệ, Lâm Mị thu được tin tức, vẫn là không thể không đi gặp đối phương cuối cùng một mặt. Cùng Lâm ra thủy cùng nhau. Bệnh tình nguy kịch thông tri thư là bệnh viện hạ bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng trước hết xảy ra chuyện có khả năng là lâm kiến quốc, không nghĩ tới sẽ là một cái từ trước đến nay thân thể sinh long hoặc hổ thôi tu phương. Quan xem nàng mắng chửi người cái loại này sức mạnh đều cho rằng nàng còn có thể sống cái mấy năm, không nghĩ tới bệnh tới như núi lão, bảo bối tôn tử vào tai nghiện trung tâm còn không biết khi nào ra tới, liên quan muốn phó pháp luật trách nhiệm, lâm kiến quốc cũng ở bệnh viện. Nàng bị cục cảnh sát tra tấn mấy ngày, ra tới sau cũng liền không có lúc trước thỉnh khí lăng nhân. Chỉ còn một cái hối hận. Nếu không phải xem nàng lao thái thái thân thể không được, phòng trừng cục cảnh sát căn bản đều sẽ không tha người. Lâm Mị thu được tin tức thời điểm, không thể không hướng tới đoàn phim thỉnh mấy ngày hạ, ở trợ lý cùng đi đi xuống hướng mê quốc. chương 371 chết không biết hối. Nàng là cùng Lâm gia thủy cùng nhau. Đi trên đường biểu tình vẫn luôn thực lãnh không thấy nửa điểm bí thương. Hiện giờ Lâm Mỹ rửa vào ứng vãn, chính mình ở trong vòng mặt cũng sôi gió sôi nước, Lâm Gia Thụy biết cái này đại nữ nhi sớm đã cùng Lâm ra không phải một lòng, sự tình ngược lại muốn xem nàng sắc mặt, lúc này hai người tuy rằng ở một trận trên phi cơ, Lâm Gia Thụy có chút ngượng ngùng hỏi nàng, mãi mãi thân thể không tốt, bệnh viện bên kia làm chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đều loại này lúc, nàng đều không tới nhìn xem sao. Xem Lâm Mỹ nhìn về phía Lâm Gia Thụy, biểu tình phản phất có chút không thể tưởng tượng. ba Đều đến lúc này, ngươi còn đang làm cái gì mộng đâu Nàng nhịn không được châm trọc niềm ai. ba Chính ngươi vốt ngươi lương tâm nói chuyện, các ngươi người một nhà đối ta thái độ còn chưa tính. Rốt cuộc ta là các ngươi nuôi lớn còn khó mà nói. Đối với văn vãn, các ngươi từng có một tia quan hệ, có phí quá một tia tâm tư đi tìm. Các ngươi đối nàng tới nói bất quá chính là người xa lạ. Người xa lạ đã chết người sẽ quan tâm sao? Lâm Mị nói chuyện có chút độc, Lâm Gia Thủy nghe trói thai cực kỳ. Hắn có chút sinh khí, lại không dám ở trên phi cơ lớn tiếng giống Lâm Mị chỉ có thể theo lý cố gắng, đều đã là chuyện quá khứ. Chúng ta cũng không trông cậy vào dựa vào nàng có thể làm chút cái gì, tốt xấu là cái nãi nãi, người đều phải đi rồi, làm nàng thấy một mặt, không quá phận đi. Thực quá mức. Lâm Mị căn bản không phản ứng hắn. Ta hiện tại không muốn cùng người Vơ nghĩa nhiều như vậy, đây là ở trên phi cơ, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, chờ rơi xuống đất lại nói. Lâm gia thủy nhìn thấy lâm mị hiện tại dạng, thật là giận sôi máu. Nhớ trước đây cái này đại nữ nhi ở bọn họ trước mặt là chưa bao giờ dám lớn tiếng nói chuyện, hiện giờ thế nhưng cũng biến thành dáng vẻ này. Bọn họ người một nhà rõ ràng nuôi lớn lâm mị, vì cái gì còn có thể giống kẻ thù giống nhau? Là... Có một số việc là bọn họ làm không đủ, bọn họ sơ sót đối lâm mị giáo dục. Chính là, nhưng hắn bận rộn như vậy, nào có không đi quan tâm lâm mị A Nhìn thấy lâm mị không kiên nhận thái độ, lâm gia thủy lại không dám cùng nàng nói cái gì. Rốt cuộc đây là ở trên phi cơ, chung quanh còn có khác hành khách, nháo đi lên, thập phần khó coi. Chờ phi cơ chính thức rơi xuống đất, mười mấy giờ phi hành làm người có chút mệt mỏi, nhưng mà lâm gia thủy không dám nghỉ ngơi. Cùng Lâm Mị cùng nhau ngồi xe đi trước bệnh viện. Thôi tú phương hiện tại trụ bệnh viện là cùng Lâm Kiến Quốc một cái bệnh viện. Bọn họ đến bệnh viện thời điểm, là Lâm Bảo Hy ra tới tiếp bọn họ. Nhìn thấy mang kính dâm ăn mặc màu đen váy liền áo, thần xác lạnh nhạt đại tỷ. Lâm Bảo Hy ngượng ngùng nói, đại tỷ. Đối với cái này muội mội, Lâm Mị cũng chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Lâm ra thủy hỏi, ngãi ngãi ở nơi nào. Lâm Bảo Hy chạy nhanh dẫn bọn hắn qua đi. Trên đường biểu tình vẫn là có chút bi thường mãi mãi đều đã bắt đầu nói mê sảng, nàng ở cục cảnh sát đãi một đoạn thời gian, bị tra tấn không ra gì, ra tới sau biết đệ đệ sự tình giải quyết không được, một chút liền ngã bệnh. Đối với nãi nãi nàng chưa chắc có bao nhiêu thần, chỉ là khi còn nhỏ khởi thôi Tu Phương cũng không như thế nào bạc đái Lâm Bảo Hy. Muốn nói nhiều thống hận thôi Tu Phương cũng không hiện thực, rốt cuộc Lâm Bảo Hy cũng là trong nhà mặt hưởng thụ quá số ít quan ái. Nãi nãi thân thể không thật nhanh muốn qua đời, nàng đứng ở cháu gai góc độ có chút bi thường cũng là bình thường. Như thế nào liền có loại chuyện này, ta sớm bảo mẹ ngươi đi nộp tiền bảo lánh nãi nãi. Lâm gia thủy có chút căm hận, chính mình mẫu thân muốn chết, hắn đương nhiên là muốn tìm cá nhân bối cái này nổi. Dư văn tư liền lựa chọn tốt nhất. chương 372 phai nhạc, Lâm bảo hi không có hẹ răng, Lâm mị ở bên cạnh càng là một câu đều không nói. Chờ tới rồi bệnh viện phòng bệnh bên trong, bọn họ gặp được ở bên trong nhìn trần nhà, thẳng tắp một con mắt không nói lời nào thôi Tu Phương. Nhìn thấy thôi Tu Phương, Lâm Gia Thụy hốc mắt vẫn là chảy xuống nhiệt lệ, mẹ! Thanh âm chứa đầy hái náy, đảo như là một cái đại hiếu tử bộ dáng. Thôi Tu Phương nghe được Lâm Gia Thụy thanh âm, đảo có một ít dị động, quay đầu đi tới, nhìn thấy Lâm Gia Thụy, nhìn không được lã trã rơi lệ, nhi tử, ngươi đã đến rồi à? Nàng chỉ là có chút thời điểm hồ đồ, đại bộ phận thời gian hạ, đảo còn tính thanh tỉnh. Nhận ra người, chỉ là cách một đoạn thời gian không thấy, đã không có lúc trước sinh long hoạt hổ dạng, mắt thường có thể thấy được tiểu thụy. Người già chính là như vậy, thân thể yếu ớt, bị khí một chút, có khả năng liền căng bất quá tới. Lâm Mị đứng ở một bên, cũng không mở miệng, Lâm Bảo Hy do do dự dự nhìn về phía Lâm Mị liền nghe thấy Lâm Mị thấp giọng nói, mẹ đâu? Mũ mũ ở ra ra nơi đó. Lâm Kiến Quốc trụ chính là tốt nhất phòng bệnh, có chuyên gia nhìn, thôi Tú Phương trụ chính là bình thường viếp phòng bệnh, cũng coi như đứng đầu, chính là cũng không thể so. Dư Văn Tư bản thân liền chán ghét thôi Tú Phương, nàng có đôi khi hồ đồ còn sẽ mắng chửi người, mắng đặc biệt khó nghe, Dư Văn Tư mới không đợi tại đây bị khinh bỉ Còn không bằng đi chiếu cố một chút lao gia tử, ít nhất Lâm ra xuống dốc về xuống dốc. Lâm kiến quốc tư nhân tài sản vẫn là không ít. Lấy lòng lao ra tử còn có chút cơ hội. Lâm Mị nghe vậy liền cười lạnh một tiếng. Nàng kính dâm cũng không trích, tươi đẹp chói mắt, thôi tú phương lại không hạt. Cùng chính mình nhi tử ôm đầu khóc giống 2 phút, thấy Lâm Mị trong mắt một chút liền trừng lớn. Ngươi! Ngươi! Nàng như vậy tái nhợt suy sụp đi xuống sắt mặt, liền trừng mắt hạt Châu xem Lâm Mị vẫn là có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Lâm Mỹ nhìn Thôi Tú Phương, môi nguéo một cái, nhẹ nhàng hô thanh, nãi nãi. Ngươi, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nghe thấy Lâm Mị tiếng la, Thôi Tú Phương cũng không động tâm, ngươi còn có mặt mũi tới, chúng ta lâm ra có hôm nay, đều là ngươi làm hại, ngươi nếu không đi tìm cái kia ngôi sao trổi, chúng ta đều sẽ không thay đổi thành như vậy. Nàng khí cực, lại bắt đầu mắng, ngay từ đầu là mắng Lâm Mị nhưng sau lại là hồ đổ, không ngừng mắng lâm ra những người khác. Mắng dư văn tư, mắng lâm mị, ngẫu nhiên lâm bảo hy còn sẽ bị nàng nói hai câu, chính là không từ miệng nàng nghe được một câu về lâm gia nhà trai nói bậy. Luôn miệng nói bảo tuấn có hôm nay đều là lâm mị các nàng làm hại. Lâm mị thấy thôi tú phương sắp đến trước khi chết còn không biết hối cải trong lòng phiên chán, đảo cũng không nói gì thêm, chỉ là ngồi ở bên cạnh, một bộ lãnh đạm bộ ráng, tùy tiện nàng mắng. Lâm gia thủy có chút ngượng ngùng khuyên vài câu. Như cũ ngăn không được thôi tu phương mắng, cuối cùng vẫn là lâm mị nói một câu, ta xem nàng như vậy, nhưng không giống như là muốn chết. Thôi tu phương không biết có phải hay không nghe hiểu, sắc mặt biến đổi mắng càng khó nghe. Lâm ra thủy chạy nhanh quát lớn lâm mị một câu, ngươi đừng nói nữa. Lâm bảo hi cũng nghe không đi xuống, kêu lâm mị đi ra ngoài, nàng mang lâm mị đi gặp dư văn tư cùng lâm kiến quốc. Rốt cuộc nàng đến đều tới rồi, tổng không thể không thấy lâm kiến quốc đáng người Lâm Mỹ không có không đi. Có một số việc, luôn là yêu cầu một cái hoàn toàn giải quyết. Không phải tránh mà không thấy là có thể hoàn toàn giải quyết. Nàng đi Lâm Kiến Quốc phòng bệnh, cùng thôi Tú Phương không giống nhau. Lâm Kiến Quốc ăn ngon uống hảo, bị người hầu hạ hảo, khí sắc còn tính không tồi. Nhìn không ra trước đó vài ngày chảy máu não tư thế. Chỉ là nhìn đến Lâm Mị trong mắt ý cười có chút phai nhạt. chương 373 ta không hy vọng các người trở về. Hiện giờ nhìn thấy những người này, lại có hay không lúc trước sợ hãi. Trong lòng minh bạch bọn họ cũng chỉ bất quá là nhất bang bắt nạt kẻ yếu hổ giấy. Lâm Mị thấy Lâm kiến quốc, nhàn nhạt, nhạt kêu một tiếng, ra ra. Dư văn tư thấy Lâm Mị tuy rằng vẫn là có chút không quá bình tĩnh, lại có chút ẩn ẩn căm hận, nhưng lần này nhưng thật ra chẳng ổn, cũng không có nói nói cái gì. Cũng lười đến so đo Lâm Mị không gọi chính mình sự tình. Lâm Kiến Quốc ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lâm Mị Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng rõ ràng, Lâm Mị quá so với ai khác đều hảo. Ứng văn công khai thân phận, nếu thật nói Lâm ra có ai được lợi, đó chính là Lâm Mị Từ lúc bắt đầu liền cùng ứng văn thu tiết mục, hiện tại Lâm Mị ở giới giải trí địa vị đại đại đề cao, nàng không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình, còn có bò lớn tài nguyên đưa tới cửa, phết, hoa tươi, nhiệt độ vô số. Cho dù là Lâm gia chuyện như vậy cũng không thể ngăn trở nàng bay lên. Nàng phi thăng, Lâm ra suy sụp. Ứng vãn một mao tiện nghi cũng không làm Lâm ra chiếm được. Ngược lại Lâm ra gieo gió gật báo. Lâm kiến quốc không giống thôi tú phương như vậy cực đoan biết đại bộ phận nguyên nhân vẫn là ở Lâm bảo tuấn trên người, nhưng không đại biểu hắn là có thể buông chính mình trong lòng thành kiến. Hắn đối với Lâm mị đám người, trước sau là không có tâm. Nghe thấy Lâm mị kêu, hắn thở dài đê nhìn người nỗi nản mãi. Lâm Mị mang kính râm, khoe miệng tựa hồ cười lạnh chừ chừ. Hiển nhiên nàng đi gặp quá, hơn nữa cũng không được đến cái gì hảo đãi ngộ. Dư Văn Tư nhìn thấy Lâm Mị thái độ, dừng một chút, lại rũ mắt. Lâm Kiến Quốc nhưng thật ra nói, sự tình trước kia, qua đi liền đi qua đi, chung quy là người một nhà, nào có như vậy nhiều cách đem thủ. Lâm Mị không nói gì, không đại biểu nàng tán đồng Lâm Kiến Quốc. Nào có như vậy nhiều cách đem thủ, người đều phải đã chết đương nhiên có thể không sao cả nói như vậy một câu. Hiện tại cái gì tiện nghi đều chiếm không đến, liền tới một câu không có cách đem thủ. Nàng trước kia chịu những cái đó hủy khuất đều là giả sao. Thôi Tú Phương hiện tại muốn chết còn nghiệm nàng bảo bối tôn tử, luyến tiếp quái một chút. Liền không thể trông cậy vào lâm mị có cái gì sắc mặt tốt. Thân thể của ta cũng không lớn thích hợp đi trưởng quản lâm thị sĩ nghiệp. Lần này ngươi ba cũng lại đây, ta chuẩn bị cùng hắn thương lượng, công ty liền giao cho ngươi. Lâm Kiến Quốc những lời này làm Lâm Mị có phản ứng, không được, ngươi bán đi, kia tiền cầm, ta một phân không cần. Lâm Kiến Quốc đồng tử ruột một chút. Dư Văn Tư phản ứng lớn hơn nữa, cho ngươi công ty ngươi đều không cần, ngươi điên rồi. Lâm Mị nhìn về phía Dư Văn Tư, cười lạnh một tiếng, ta nhưng không điên. Lâm Thị xí nghiệp mượn tiền khoản tiền không thành công. Hiện tại công ty không có gì vấn đề lớn, nhưng Lâm ra phía trước rút khỏi để lại cho Lâm Mị không đại biểu không có cục diện rồi rắm nàng cũng không có phương diện này quá lớn tài năng. Hơn nữa nếu là tiếp nhận kia không phải là vẫn luôn cùng Lâm ra có bẻ xả. Nàng nói, bán, tiền đều là của các người, liền ở nước ngoài, người một nhà hảo hảo quá cả đời đi. Nàng câu lấy môi, cười vui sướng, các ngươi cảm thấy đâu? Người cư nhiên không nghĩ làm chúng ta trở về. Dư văn tư trừng lớn đôi mắt, cái này hoàn toàn nhịn không được, hướng tới lâm mị quát, ngươi còn có hay không lương tâm, lâm mị, ngươi là người sao? Ngươi coi như ta không phải người đi. Lâm mị tháo xuống kính râm, lộ ra chính mình hai mắt, lạnh băng thấu xương nhìn chầm chầm dư văn tư, mấy tháng trước ta đã bị các ngươi bức cùng đường, nghĩ tới di dân xuất ngoại, không hề cùng các ngươi lâm già có bất luận cái gì quan hệ, hiện giờ các ngươi cũng ở nước ngoài, vừa lúc liền làm thỏa mãn ta nguyện. Ta không hy vọng các ngươi trở về, mẹ, ngươi hiểu không? chương 374 không có một chút bi thương. Tuy rằng lâm kiến quốc có nhân mạch, bất quá hiện tại hắn không thể quay về, lâm mị sợ cái gì? Nàng hiện tại thân phận không bình thường, tiếp xúc đến người cũng không bình thường, còn có đặc biệt nhân vật hướng nàng tung ra cành ô lưu, nàng nhưng thật ra có thể lợi dụng chính mình nhân mạch trở tay lại đây đối phó lâm ra. Dư văn tư khí cả người run run, ngươi điên rồi. Ngươi cánh nạnh, phiên thiên. Ngài nói rất đúng. Lâm mị như cũ cười vui vẻ, trước khi là ta cánh không đủ nạnh không có năng lực, hiện tại cánh nạnh, đương nhiên là muốn đem các ngươi ấn chết ở chỗ này. Ngươi! Dư văn tư bén nhọn một tiếng, xông tới liền muốn đánh lâm mị. Nàng dĩ vãng chính là như vậy, lần này lại bị lâm mị một tay giữ chặt, cũng không cố kỵ dư văn tư là chính mình mẫu thân, trở tay ném tới rồi một bên, chỉ là không có quá dùng sức không đến mức làm dư văn tư có chuyện gì. Ngươi còn muốn đánh ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi không hài lòng cũng chỉ biết lấy ta hết giận, ngươi cái này hào môn quý thái thái đương thật đúng là văn mẹo. Bên cạnh Lâm Bảo Hy nhìn một màn này, bị dọa không nhẹ, đôi mắt đỏ, lại cũng không dám dôi tay cản. Lâm Kiến Quốc nhìn một màn này, sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể quát lớn một câu, đủ rồi. Hắn nhìn chầm chầm Lâm Mị trong mắt tựa hồ đều phải trường ra tới. Là nàng làm ngươi làm như vậy. Nàng. Lâm mị một lần nữa mang hồi kính râm, khôi phục chính mình đại mình tinh sẵn, giỏi, tươi cười tươi đẹp, không, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng từ đầu đến cuối chỉ là đem các ngươi coi như người xa lạ, không nghĩ tới phải về tới, cũng không nghĩ tôi muốn nhằm vào các ngươi, là các ngươi chính mình đưa lên đi. Vô sĩ cực kỳ còn tưởng chiếm hết tiện nghi, trên thế giới này nào có như vậy tốt sự tình. Là ta không nghĩ cho các ngươi trở về. Mãi mãi cũng sắp chết rồi, ta liền chờ mấy ngày, chờ nàng đã chết lúc sau ta lại trở về, tận ta cuối cùng Hiếu tâm. Ra ra, ngươi cũng yên tâm, có thời gian ta sẽ đến xem các ngươi. Lâm Mị nói xong câu đó, quay đầu liền ra phòng bệnh. Dư văn tư thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi, Lâm Bảo Hi sợ hãi nhìn về phía các nàng, ngự khí run rẩy ru ru mẹ, hảo hảo một cái ra. Hiện giờ bởi vì ca ca, tất cả đều hủy hoại. Tuy rằng lâm ra không có phá sản, nhưng cả đời không thể hồi hoa hạ này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hiện giờ cùng lâm mị cũng sẽ rách mặt, càng là đã không có cậy vào. Lâm Kiến Quốc biết hết thể đã vô lực xoay chuyển trời đất, hắn đã thu được quá nhiều cảnh cáo, rốt cuộc vô pháp đi làm cái gì. Hắn nhắm mắt lại, thật sâu một tiếng thở dài. Lâm mị nhưng thật ra thật sự ở nước ngoài đãi mấy ngày. Tới thời điểm đã sớm thu được bệnh viện số liệu. Thôi Tú Phương là nhỏ mạnh hết đà, đích sắc căng không được mấy ngày. Nàng ở cục cảnh sát bên trong thời điểm bởi vì không bị Dư Văn Tư kịp thời vớt ra tới, bị không ít khổ. Ra tới lúc sau lại biết Lâm Bảo Tuấn sự tình, khó thở công tâm giới, thân thể liền nhanh chóng bại. Nàng đi thời điểm cũng không bình tĩnh, Lâm Gia Thụy đương cái hiếu tử thủ nàng hai ngày, liền nghe thấy nàng mắng hai ngày Dư Văn Tư cùng Lâm Mỹ. Nàng mắng trong nhà mặt mỗi một nữ nhân, lại trước nay không mắng nam nhân. Chỉ ngẫu nhiên sẽ oán trách một chút lâm kiến quốc. Đến cuối cùng nàng đã liền lâm gia thủy cũng nhớ không rõ. Lâm gia thủy cuối cùng vẫn là thiệt tình thực lòng đã khóc hai lần. Hắn không biết là khóc chính mình làm người như thế thất bại, vẫn là bởi vì mẫu thân đến lúc tuổi già còn đi như thế không yên ổn. Tóm lại, ở hai ngày sau một cái ban đêm, Thôi Tú Phương cuối cùng vẫn là ở không cam lòng chung, nhắm hai mắt lại. Lâm Gia Thủy nhưng thật ra khóc thiệt tình thực lòng khổ sở Lâm Bảo Hy cũng đi theo vành mắt đỏ chỉ có dư Văn tư xuống dưới thấy thôi Tú Phương cuối cùng một mặt thấy nàng chết thời điểm trong lòng tuy rằng có chút phức tạp lại không có một chút bi thương chương 374 loạn sinh nhật tới rồi thôi Tú Phương lễ tang chỉ có thể ở nước ngoài cử hành nếu đã quyết định vô pháp vãn hồi sự tình Lâm gia chỉ có thể xuống tay xử lý di dân Văn Thuyện bọn họ điều kiện kỳ thật không kém Di dân cũng sẽ bị thông qua. Chỉ là đời này đều không thể lại nhập hoa hạ. Lâm Mị tham gia nàng lễ tang, cùng ngày thu được ứng vãn điện thoại, thôi tú phương qua đời. Lâm Mị biểu tình có chút phức tạp, đúng vậy, nhưng là ngươi có thể không cần phải xen vào những việc này. Ứng vãn thanh âm bình đạm, ta chỉ là thu được tin tức, gọi điện thoại hỏi một chút, thay ta hướng Lâm gia thủy nói một tiếng nén bi thương thuật biến. Nàng cùng Lâm gia liên lụy cũng nên từ nơi này hoàn toàn gián đoạn. Lâm mị thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng, ân, ta sẽ nói. Ứng vãn, hảo, không có việc gì ta liền treo. Lâm mị, ân. Thôi tú phương lễ tàng cử hành rất đơn giản, lâm mị dựa theo ứng vãn nói mang cho lâm gia thủy. Lúc này lâm gia thủy nói cái gì cũng cũng không nói ra được, cũng không biết có phải hay không cuối cùng hai ngày bởi vì thôi tu phương nụp mạ thành nghị thông suốt cái gì, hắn lúc này chỉ cảm thấy mệt nói cái gì cũng nói không rõ. Ứng vãn không có bỏ đá xuống giếng, đích sát xem như tốt. Lâm Kiến Quốc đối với Thôi Tú Phương chết chỉ là có chút phức tạp, bi thống đảo không đến mức, cuối cùng thời gian đoạn nơi này Thôi Tú Phương làm không ít cấp tiến sự tình ảnh hưởng đến Lâm ra, hơn nữa chiều hư Lâm bảo tuấn nàng công không thể không, hiện giờ qua đời, ngược lại làm Lâm Kiến Quốc càng thêm nhẹ nhàng. Thôi Tú Phương qua đời tin tức cũng không có khiến cho bất luận cái gì dao động, giống như là muôn vàn thế giới bình thường bất quá một sự kiện. Lâm Bảo Tuấn hiện tại ở tai nghiện trung tâm, cũng không biết thu được mãi mãi qua đời tin tức có thể hay không có một chút dao động, có lẽ đã biết, hắn như cũng là không sao cả bộ ráng. Lâm Mị trở về quốc, Lâm Gia Thủy dựa theo Lâm Kiến Quốc phân phó chính thức xử lý bán đi Lâm Thị Sĩ Nghiệp, chính thức di dân nước ngoài. Lâm Bảo Hy việc học cũng chuyển rời đến nước ngoài. Bán đến tiền không ít, bọn họ Lâm Gia cầm tiền hoàn toàn có thể ở nước ngoài tiêu giao vượt qua cả đời. Thậm chí Lâm bảo Tuấn ra tới cũng không phải không thể bảo hắn. Đương nhiên cuối cùng Lâm bảo Tuấn ra tới có thể hay không cải tà quy chính không nói. Lâm ra sự tình, cùng Lâm mị ứng vãn không còn quan hệ. Ứng vãn bên này sinh hoạt bình tĩnh, gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu ai sự tình. Cơ sở dữ liệu ở nông thôn bên này vẫn là không đủ toàn diện. Nàng trước chuyển rời đến đế đô phòng thí nghiệm bên trong. Hơn nữa làm bạch nhai đem công ty này khối số liệu cũng chuyển giao cho nàng. Vãn đẳng tập đoàn không ít nghiệp vụ đều đề cập tới rồi trí năng tính phương diện, hiện tại biết buộc muốn chủ công phương diện này bạch nhai tự nhiên kích động không được, nàng về tới đế đô liền tạm thời ở tại chính mình bất động sản chung. Hơn nữa ở cùng trên mạng cái kia tịch mịch thiên tài liền tuyến, làm đối phương tìm cái thời gian về nước cùng nàng thấy một mặt. Nàng tính toán chính thức tổ kiến một cái ai phòng nghiên cứu, người này có thể làm phòng nghiên cứu một viên. Đối phương lúc này còn không biết ứng vãn thân phận. Đối với ứng vãn mời biểu hiện hương thú thiếu thiếu năm sau nhất định, ta lúc ấy mới về nước đương nhiên mặt sau đã biết mời hắn gặp mặt người là ứng vãn lúc sau hắn hận không thể xuyên qua hồi thời không trở lại lúc ấy đem cái kia nói năm sau nhất định chính mình khiến cái nào chấn động ứng vãn đương nhiên sẽ không cứng cầu, chỉ nói hảo nàng đang chuyên tâm làm việc thời điểm, thời gian đương nhiên từ mau, trong bất chi bất giác, liền đến tư luật sinh nhật kia một ngày nàng cũng không có trở lại ở nông thôn Chỉ là ở đế đô, cũng liền vô pháp cấp tư luật làm cái gì, nàng tưởng tư luật cũng không liên hệ nàng, ước chừng đều vội, tới rồi thời gian cho hắn đưa một tiếng sinh nhật chúc phúc là được. Sau đó làm bạch nhai chọn cái quả sinh nhật đưa qua đi. chương 376 lên bồi ta đánh bải, suốt đêm. Tư luật ở đế đô, theo lý thuyết hắn sinh nhật là muốn long trọng cử hành. Nhưng mà cũng không có bất luận kẻ nào thu được hắn cùng ngày sinh nhật tiến hội mời. Nói cách khác tư ra năm nay sẽ không cử hành hắn sinh nhật tiến hội. Cái này làm cho người có chút sở không được đầu bóc. Tư luật vội chính mình sự tình nhưng không đại biểu hắn không thời gian nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm 12 giờ một quá, hắn di động liền bắt đầu nổ mạnh, thu được vô số điều chúc mừng hắn sinh nhật vui sướng tin tức Những cái đó muốn định bỡ hoặc là cùng hắn chơi không tồi, tất cả đều canh giữ ở một cái thời gian, nhu cầu ở 12 điểm lúc sau liền đem chúc phúc đưa đến hắn trên tay. Liên tính yến hội không cử hành, lễ vật ban ngày cũng sẽ không ngừng nghỉ đưa lại đây. Nhưng hắn đợi nửa ngày tin tức, cũng không chờ đến cái kia chính mình muốn nhìn thấy người gửi đi tin tức. Hắn ngồi ở trên giường, ít có mất ngủ, kỳ thật không quá ngủ được. Có lẽ nàng ban ngày sẽ cho chính mình phát tin tức, rốt cuộc nàng cũng không phải cái loại này đã biết về sau cố ý làm bộ không biết người. Chỉ là không có tin tức về sau, hắn vẫn là có chút nói không rõ mờ mịt. Hắn bức bách chính mình ngủ qua đi, lại như thế nào cũng ngủ không yên ổn. Hắn làm một giấc mộng, này mộng hiếm thấy có chút làm hắn bực bội. Là cái loại này chân chính cô nóng. Trong mộng mặt tướng vãn tuyết trắng làn da, non mịn cổ liền giống như hắn ở hiện thực thấy quá giống nhau. Tựa hồ còn có tay mơn trớn nàng hoạt nộn làn da xúc cảm. Kêu mộng mang theo kiểu diễm sáng lạn sắc thái, thế cho nên hắn tỉnh lại khi, ngược lại có loại trống vắng cảm giác. Hắn là bị một cái tin tức cấp đánh thức. Này tin tức phá hủy hắn mộng đẹp, làm hắn tính tình trở nên thập phần táo bạo, ánh mắt tối tăm, ấn khai màn hình, kết quả. Ứng vãn, sinh nhật vui sướng. Nhìn nhìn thời gian, dạng sáng 2 giờ rưỡi. đây ngập lửa giận lại toàn bộ tiết đi, hắn ấn ấn giữa mày, lười đến đánh chữ, trực tiếp phát giọng nói. Tư luật, như thế nào còn chưa ngủ. Thanh âm kia mang theo khẳng khàn, ẩn ẩn còn có một loại không có được đến thỏa mãn lười quẹn. Ứng vãn hồi chính là tin tức, làm một cái tiểu thử nghiệm, vừa mới mới vội xong, nhớ tới ngươi sinh nhật, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Tư luật biểu đặt lung tung, sinh nhật tương đối vội bọn họ đều cho ta phát tin tức, muốn xem. Kỳ thật hắn căn bản không xem, cũng chưa bao giờ hồi. Ứng vãn, ngà, tư luật, ta nghe nói ngươi gần nhất ở đế đô, ban ngày vội sao. Ứng vãn, thử nghiệm để nhất giai đoạn làm xong, có thể nghỉ ngơi một chút. Tư luật, ta nghĩ tới tới cọ cơm, ngươi đáp ứng quà ta, còn nhớ rõ sao? Coi như là quà sinh nhật. Ứng vãn. Ứng vãn, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta buổi sáng đi siêu thị. Đi siêu thị. Tư luật tinh thần chấn động. Ứng vãn luôn luôn không quen người khác, ở nông thôn hắn khẳng định không đến chọn, hiện tại phỏng trừng là ở đế đô, nàng dù sao đều phải đi siêu thị, liền hỏi tư luật muốn ăn cái gì? Hắn tuy rằng không có dạo quá siêu thị, Ngẫu nhiên đi qua một hai lần, bất quá nghĩ như thế nào đây đều là một cái cơ hội tốt. Sợ giọng nói thật là vui bại lộ chính mình, lần này hắn gửi tin tức, ta không quá xác định muốn ăn cái gì, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi siêu thị đi, ta tới đón ngươi, đến lúc đó thấy cái gì mua cái gì. Ứng Văn suy nghĩ một chút, tin tức trở về, hảo, buổi sáng 9 giờ đi. Tư Luật, ok, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta sáng mai đúng giờ tới, ngủ ngon. Ứng vãn, ngủ ngon. Mắt thấy sự tình có tiến triển to lớn, hắn lại thế nào chấn định cũng che giấu không được chính mình trong lòng vui sướng. Rời dương điểm một cây yên, ăn mặc áo ngủ đạn giọng nói cấp hoa hoan nôn. Hơn phân nửa đêm, hoa hoan nôn hiếm thấy ngủ sớm, vây được không được, bị giọng nói đánh thức liền phải mắng chửi người. Thấy là tư luật cho chính mình đạn giọng nói còn tưởng rằng có cái gì quan trọng sự. Chuyện được về sau còn không có mở miệng. Liền nghe thấy tư luật lánh đạm mà lại cầm thú nói Ta ngủ không được, lên bồi ta đánh bài suốt đêm Hoa hoan nôn Xuất sinh không bằng chương 377 vẫn là như vậy đẹp Bởi vì tư luật ngủ không được Cho nên hắn hiện tại có thể nửa đêm đem hoa hoan nôn kêu lên Nhưng này nhưng khóc hoa hoan nôn Hắn vốn dĩ liền ngủ đến sớm Nguyên bản đang ngủ say bị đánh thức liền tính Hiện tại còn muốn bồi tư luật chơi suốt đêm Như vậy cầm thú không bằng hành vi đủ để cho hoa hoan nguồn trong lòng mắng trước trăm ngàn lần. Chỉ là không có can đảm mắng tư luật, hoa hoan luôn liền kêu một cái hiện tại còn chưa ngủ huynh đệ, cùng nhau tới đã chịu tư luật tra độc. Vài người cùng nhau đánh bài đánh tới sáng sớm 7 giờ rưỡi, hoa hoan luôn là là ở chịu đựng không nổi, hiện tại di động bên trong tư luật nói cái gì cũng không biết, một cái khác huynh đệ hiện tại hai mắt vô thần, đại khái liền chính mình tin cái gì cũng không biết. Xem thời gian không sai biệt lắm, tư luật rốt cuộc đại phát tử bi thả bọn họ. 8 giờ, chính hắn cũng là muốn chuẩn bị một phen, cho nên muốn dự chữa chút thời gian. Hơn nữa lái xe đi ứng vãn nơi đó đại khái yêu cầu nửa giờ. 9 giờ liền phải đúng giờ tới. Hắn biết do ứng vãn không phải cái loại này thích đến chế nữ nhân, nàng nếu nói là 9 giờ, vậy tuyệt đối là 9 giờ, cho nên tư luật không thể đến chế. Hắn 8 rồi. Đổi hảo một thân định chế trung trường khoản màu đen tiểu nam áo gió. Lại một phen mặt khác chuẩn bị, sáng tinh mơ đi xuống thời điểm liền thấy đang ở trong đại sảnh mặt ăn bữa sáng tư quan ngật. Hắn thức dậy sớm không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là thấy sớm như vậy tư luật liền phải đi ra ngoài. Tư quan ngật một bên ưu nhã ăn bữa sáng một bên đặt câu hỏi, Người hôm nay sinh nhật, không chuẩn bị ăn mừng một chút, sáng tinh mơ chính là muốn đi đâu. Tư luật, ta chính là đi ăn mừng. Thư quan ngật, cùng ngươi hồ bằng cầu hữu ai ngờ tư luật nghe thấy những lời này chuyển qua đầu tới, cặp kia đôi mắt ẩn ẩn mang theo một tia cười lạnh, ngươi sẽ hối hận ngươi nói những lời này. Thư quan ngật, lời này làm hắn hơi có chút suy tư, kia có thể là ai? Tư luật không nói gì, chỉ là phất phất tay, chính mình đi gà ra, lái xe đi ra ngoài. Hôm nay dù sao cũng là đi dạo siêu thị, không thể quá tao bao cho nên tư luật không có khai chính mình huyễn khóc xe thể thao, mà là ở gà ra bên trong chọn một chiếc tương đối điệu thấp màu bạc xe hơi. Tới rồi ứng bán ra dưới lầu thời điểm, với lúc là 8 điểm 55 Ly ứng bán nói 9 điểm chỉ kém 5 phút. Ứng bán là một cái trực tiếp người, nếu tư luật nói tới đó nàng, nàng cũng sẽ không tưởng khác, liền ở tư luật không sai biệt lắm tới rồi nhà nàng dưới lầu thời điểm, nàng cứ gọi điện thoại cấp tư luật do hỏi, ngươi hiện tại tới rồi sao? Ta chuẩn bị xuống lầu. Tư luật khỏe môi câu lấy, tới rồi, ngươi xuống dưới đi, ta liền ở bên ngoài. Ứng bán trụ này chàng phòng ở là căn hộ thông tầng lâu, đoạn đường phồn hoa, giá cả ngầm cao, cùng tư ra cách đến không phải rất xa, cho nên tư luật mới có thể tới nhanh như vậy. Ứng bán hiện tại đã chuẩn bị xuống lầu. Bởi vì là muốn đi siêu thị, cho dù là tư luật siêu thị, nàng vẫn là ngày thường mặc quần áo phong cách. Gần nhất thời tiết lệnh. Nàng như cũng là chất viên đầu, ăn mặc đơn giản quần jean, chỉ là bên ngoài bộ một kiện thoạt nhìn cực kỳ phức tạp châm rẹt áo khoác. Này áo khoác vì vàng nhạc, trường khoảng, đến ứng vạn mắt cá chân vị trí, phần lưng theo một con thật lớn vượng hoàng, dám theo như vậy đồ án liền đại biểu này nhãn hiệu tự tin, đi đường đông đưa dàn cho người ta thập phần chân thật chấn động cảm giác, là một cái sản phẩm trong nước nhãn hiệu hàng xa xỉ hạn lượng bản định chế áo khoác. Giá cả tự nhiên cũng là thập phần mỹ lệ. Nàng đi xuống tới khi, như cũ tươi mát tố nhã, bên ngoài chờ tư luật thấy, hơi hơi nhúng mảy. Vẫn là như vậy đẹp. chương 378 cùng nhau dạo siêu thị. Nhìn thấy tư luật xe, ứng vãn đi tới kéo ra cửa xe. Nàng vừa tiến đến khi như là mang đến một trận làn gió thơm, tư luật thông rong hỏi nàng, chúng ta đi đâu cái siêu thị? Ứng vãn nói, đều có thể. Tư luật tự nhiên là mang nàng đi chính mình đi qua quen thuộc địa phương. Bọn họ đi dạo siêu thị cũng không phải bình thường siêu thị, là một nhà ở đế đô đặc biệt nổi danh siêu thị, có thể đi bên trong dạo đa số đều là nhà có tiền cùng minh tinh trở, chủ yếu nguyên nhân chính là quý. Bên trong thứ gì đều có thể mua được, cho dù là lại vì hiếm thấy đồ vật, chỉ cần cùng siêu thị dính biên đều được. Ở vào đế đô xa hoa nhất ngầm thương trường. Đi nơi này còn có chỗ tốt chính là người không nhiều như vậy, sẽ không bị không thức thời người quấy dậy. Tư luật nhưng thật ra biết nàng hiện tại thượng tiết mục, tất nhiên có rất nhiều người nhận thức, gặp phải không thức thời lại đây quấy dậy nàng làm sao bây giờ. Tới rồi siêu thị bên trong, tư luật đi bãi đỗ xe phòng xe, ứng bán ở bên cạnh chờ nàng, cách không xa chính là đi theo tới tử hàn cùng một cái đặc chiến đội viên. Hai người nhìn cảnh tượng như vậy, Đặc chiến đội viên đại khái là cảm thấy có chút ghê răng, đều cùng nhau tới dạo siêu thị. Nếu bọn họ cũng có thể đủ biểu đạt ý nghĩ của chính mình nói, đại khái chính là âm dương quái khí rọng. Từ hàn bậc lửa một cây yên, ai làm hắn hôm nay sinh nhật? kia đội viên không quá chịu phục, ứng tiểu thư cũng không đem ai sinh nhật đương hồi sự a hắn sinh nhật có gì đặc biệt hơn người. Từ hàn phun ra một ngụm vòng khói, là không có gì ghê gớm, chỉ là hắn ra mặt dày điểm mà thôi. Đội viên. Kỳ thật hắn vẫn là có chút âm mộ, ai không nghĩ làm ứng tiểu thư cho chính mình chúc mừng sinh nhật đâu, nếu là ta có thể nói, đại khái có thể ở bằng hưu vòng quải một năm. Từ Hàn. Bên kia hai người xuống xe, ứng vãn đi đẩy một cái xe đẩy, từ trong thông đạo mặt đi vào chính là ngầm siêu thị. Nơi này đặc biệt đại, cái gì cần có đều có, mới mẻ khi rau còn phần lớn đều là cùng ngày từ nước ngoài không vận lại đây. Đồ vật là hảo. Nhưng cũng đặc biệt quý. Ứng bán nhưng thật ra không thèm để ý này đó, nàng đẩy xe cùng tư luật cùng nhau đi vào, còn nhẹ rộng hỏi một câu, ngươi muốn ăn cái gì? Tư luật đi theo bên người nàng, như vậy tư vị vẫn là chưa từng có thể hội quá. Hắn cùng ứng bán hai người đơn độc dạo siêu thị, hai người tướng mạo lại mười phần xuất chúng, người chung quanh cơ hồ đều sẽ theo bản năng hướng bọn họ trên người nhìn qua. Không hiểu rõ đương nhiên đều sẽ cho rằng hai người bọn họ là tình lữ. Hán nội tâm ám sảng, trên mặt vẫn là nói, xem đi, dạo trong chốc lát, ngươi cảm thấy cái gì thích hợp liền mua cái gì. Ứng vãn, nàng cũng có thật lâu không có dạo quá siêu thị, gì vang ở nông thôn đều là trực tiếp đi chợ thượng mua, hoặc là chính là người khác đưa lại đây. Hiện tại chính mình dạo siêu thị, còn rất mới mẻ. Nàng đẩy xe đẩy quá khứ thời điểm, ngẫu nhiên tư luật còn sẽ từ trên kệ để hàng mặt chọn hai bao đồ ăn vặt bỏ vào xe đẩy. Ứng vãn cũng sẽ không có ý kiến, ở người ngoài xem ra, này cùng bình thường tiểu tình nữ cũng không có gì khác nhau. Nhìn hai người đều xuất chúng dung nhan, đặc biệt là tư luật như vậy khí thế tướng mạo tới siêu thị nữ nhân đều sẽ theo bản năng nhìn về phía ứng vãn, trong lòng hâm mộ ghen tị hận. Nhưng mà lại nghiêm túc nhìn về phía ứng vãn về sau, cũng sẽ lộ ra ngắn ngủi kinh ngạc. Nơi này khẳng định sẽ có người nhận ra ứng vãn thân phận. Thực mau siêu thị bên trong liền có người khe khe nói nhỏ lên. Bên kia cái kia có phải hay không cái kia trước đó không lâu công khai thân phận ứng văn A, nghe nói là cái viện sĩ A. Cái gì nghe nói, đó chính là, ẹt gà toán học thưởng đạt được giả, siêu cấp lợi hại một thiên tài. Nàng bên cạnh nam nhân kia là ai? chương 379 gặp được Trúc Lộ Nguyệt. nay đó nghị luận có chút sẽ rơi vào tư luật trong hai Hắn nhìn đi vào khi giao khu chuyên tâm xem đồ ăn phẩm ứng vãn, đi theo nàng phía sau, khỏe môi hơi hơi cầu lấy, ngẫu nhiên tự nhiên căn cứ trước mặt đồ ăn phẩm nói hai hạ muốn ăn cái gì. Kỳ thật đều không muốn ăn, ước gì dạo chậm một chút. Miễn cho ứng vãn quá nhanh dạo xong rồi trực tiếp liền đi rồi. Những người đó kinh ngạc về kinh ngạc, cũng có người nhận ra tư luật thân phận, đảo không nhiều ít không thức thời sẽ tiến lên đây quay dậy. Chẳng qua vẫn là gặp người quen. Ứng vãn Có chút nghi hoặc thanh âm truyền đến Ứng vãn ngẩn đầu nhìn lại Thế nhưng là bạch nhai lão bà trúc lộ nguyệt Tuy rằng giao thoa không thâm Nhưng bởi vì bạch nhai ứng vãn cùng trúc lộ nguyệt Vẫn là quen biết Thấy đối phương cũng đẩy cái xe đẩy tới dạo siêu thị Lại thấy tư luật cùng ứng vãn cùng nhau Nàng lúc ấy liền có chút chấn kinh rồi Chủ yếu là ứng vãn sao có thể cùng tư luật ở bên nhau đâu Hai người cư nhiên còn cùng nhau tới dạo siêu thị Nếu không phải Trúc Lộ Nguyệt tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng cũng không dám tin tưởng chuyện này, Bạch Nhai biết không? Trúc Lộ Nguyệt trong lòng giống như là nhắc lên một mảnh sóng to gió lớn. Nhưng mà làm nàng sóng to gió lớn hai người lại bình tĩnh thực, ứng văn thấy Trúc Lộ Nguyệt cũng không kinh ngạc, thực tự nhiên gật đầu chào hỏi, Lộ Nguyệt, tư luật cũng là nhận thức Trúc Lộ Nguyệt, lại nói Bạch Nhai hắn cũng nhận thức, lúc này thấy Trúc Lộ Nguyệt, hắn hơi hơi nâng nâng cảm, đôi mắt một hạp, người cũng tại đây. Ta dạo siêu thị. Trúc Lộ Nguyệt nói ra kiếp nhưng tự nhiên đang lúc nhiều, chính là nhìn về phía tư luật ánh mắt có chút không thể tưởng tượng, ngươi ở bên này làm gì? Hắn khi nào cư nhiên cùng ứng vãn quan hệ tốt như vậy? Trúc Lộ Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta sinh nhật, cùng ứng vãn dạo siêu thị, ngươi có ý kiến gì? Tư luật nhìn về phía Trúc Lộ Nguyệt, ngéo một cái môi, xem ra kết hôn về so đương phụ nữ nhà lành, vẫn là một cái hiền thê lương mộ A Trúc Lộ Nguyệt. Vấn đề là hắn như thế nào cùng ứng vãn một hối. Nàng quá kinh ngạc, thế cho nên hiện tại nhìn về phía ứng vãn, nàng đều có chút do dự, không biết muốn hay không đem câu kêu các ngươi có phải hay không ở kết giao hỏi ra gia khẩu. Ứng vãn còn lại là nói thẳng, giữa trưa cùng bạch nhai lại đây ăn cơm sao. Tư luật. Người cười bỗng nhiên biến mất. Trúc Lộ Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng lại có chút ẩn ẩn tâm động. A ngươi có thời gian sao? Như thế nào không có? Ứng vãn cười nói, tư luật hôm nay sinh nhật, giữa trưa ta nấu cơm, cho nên ta tới dạo siêu thị mua chút đồ ăn trở về, vừa lúc các ngươi có thể cho hắn chúc mừng một chút. Thiên A, ta còn có loại này vinh hạnh sao? Trúc Lộ Nguyệt nói phù hoa, trên thực tế nàng cũng biết hôm nay là tư luật sinh nhật, chỉ là năm nay tư ra không có hướng tới năm giống nhau mời bọn họ mà thôi. Các nàng đều tưởng tư luật bất quá sinh nhật, nhưng hiện tại nghe được ứng văn mời, nàng ẩn ẩn minh bạch cái gì? Trên mặt ý cười là chắn cũng ngăn không được, luật ca, sinh nhật vui sướng, chúng ta đây liền không khách khí lạ Ta hôm nay giữa trưa nhất định cùng bạch nhai cùng nhau lại đây hảo hảo cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Tư luật khỏe miệng chiều chiều, lúc này làm cho ứng văn mặt, hắn cư nhiên nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói. Nấu cơm chính là ứng vãn, còn muốn ở ứng vãn ra ăn, lại không phải ở nhà hắn, hắn tự hồ không có cự tuyệt quyền lợi. Thanh âm như là có chút thấp. Hắn hơi hơi cắn răng, phải không? Bạch ngai bận rộn như vậy, còn có thời gian tới cấp ta chúc mừng sinh nhật sao? Đương nhiên là có A. Chúc lộ nguyệt gà con mổ thóc dường như gật đầu, giữa trưa lại vội, ăn cơm thời gian cũng có, còn nữa cũng là ngươi sinh nhật, chúng ta cần thiết tới. chương 380 vô sỉ. Nếu là ứng vãn nhìn không thấy nói, có lẽ tư luật hiện tại đã đem chúc lộ nguyệt giết người nốt thi. Hắn hít mắt. Nữ nhân này rõ ràng là nhìn không ra tốt xấu. Nhưng Trúc Lộ Nguyệt đâu thèm hắn à, nàng biết đây là cái lấy cớ, nàng chính là muốn đi nếm một chút ứng bán tay nghề. Dựa vào cái gì không thể đi. Một khi đã như vậy ta liền trước không quấy dày các ngươi, ta trở về làm hạ chuẩn bị, giữa trưa cùng bạch nhai cùng nhau lại đây. Ứng bán gật gật đầu, tới nhà của ta là được. Nàng lại nhìn về phía tư luật, người nhiều náo nhiệt, người cảm thấy đâu. Tư luật cười xuân phong giống nhau ấm áp, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng mà Trúc Lộ Nguyệt nháy mắt cảm thấy chính mình cổ có chút lạnh cam cam. Phản phất là làm cái gì sai lầm sự tình, chính là kia thì thế nào. An cơm cùng lắm thì về sau liền không thấy tư luật là đủ rồi. Ứng bán mời quả thực là vạn năm khó gặp, Trúc Lộ Nguyệt không cảm thấy chính mình có như vậy đại mặt cự tuyệt. Đương nhiên hiện tại thời gian nàng vẫn là giao cho ứng bán cùng tư luật, chỉ là đi đến bên ngoài về sau. Rốt cuộc ngăn không được nội tâm minh ông, chạy nhanh cấp Bạch Nhai gọi điện thoại, câu đầu tiên lời nói liền mang theo kinh ngạc cảm thán thét trói thai, ngươi biết ta dạo siêu thì gặp phải ai sao? Bạch Nhai lúc này đang ở trong công ty mặt, đảo cũng không có mở họp chỉ là ở xử lý một ít hàng ngày sự vụ, vẫn là có thời gian, nghe vậy có chút do dự, ngươi bạn trai cũ một nhà ba người. Trúc Lộ Nguyệt nhịn không được mắng, ngươi đánh rắm, bạn trai cũ của ta sớm đã chết. Ngươi tuyệt đối sẽ khiếp sợ thả không thể tin được, ta ở siêu thị bên trong thấy Tư Luật cùng ứng vãn cùng nhau dạo siêu thị, không sai, chính là cùng ngươi bọn, Tư Luật hay. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Bạch ai? hắn nghe thấy cái này tin tức, quả thực giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau, thế cho nên hắn đều có chút run run, ngươi nói ngươi thấy cái gì? Ngươi thấy ta bọn cùng Tư Luật cùng nhau dạo siêu thị. Đúng vậy, liền ở mở cửa siêu thị nơi này bắt đầu thấy bọn họ hai người thời điểm ta còn không dám tin tưởng, tư luật khi nào cùng ứng vãn quan hệ tốt như vậy, cư nhiên cùng nhau dạo siêu thị, hai người bọn họ là ở kết giao sao. Trúc Lộ Nguyệt không quá minh bạch trong đó loanh quanh lòng vòng, nhưng nàng cũng không nghe Bạch Nhai nói qua ứng vãn là ở cùng tư luật kết giao A. Không đạo lý loại sự tình này hắn sẽ gạt chính mình, không có khả năng. Bạch Nhai hoàn toàn không thể tiếp thu, ta buộc không phải loại người như vậy. Nàng từ sinh ra đến bây giờ ta liền không gặp nàng đi dạo quá siêu thị. Trúc Lộ Nguyệt, đối ai, tư luật cũng không phải cái loại này dạo siêu thị người. Bất quá hôm nay là tư luật sinh nhật, hình như là ứng bán phải cho hắn làm sinh nhật cơm cho nên mới tới siêu thị. Như vậy xem ra bọn họ quan hệ còn man hảo a Bạch Nhai hít hà một hơi. Hắn liền biết, tư luật ở tại bột cách vách sao có thể cái gì tiến triển đều không có. Hắn đều không có cái kia vinh hạnh cùng bột cùng nhau dạo quá siêu thị. Bạch Nhai bi phẫn, Bạch Nhai không thể tin được, hai người bọn họ đơ độc. Trúc Lộ Nguyệt, đúng vậy, bất quá ứng vãn mời chúng ta qua đi ăn cơm, chúng ta muốn đi sao? Bạch Nhai, hắn trầm mặc 3 giây đồng hồ, biểu tình nghe chắc chắc, đi, đương nhiên đi. Quả thực là đưa tới cửa tới cơ hội tốt, hắn đảo muốn nhìn, tư luật cái này không biết xấu hổ đến loại nào nông nỗi. Bột muốn thật cùng tư luật ở bên nhau không đến mức gạt bọn họ, cho nên khẳng định là không có gì quan hệ, mà là tư luật lợi dụng phi thường thủ đoạn. Đê tiện, vô sỉ, này đó từ ngữ tưởng tượng chính là tư luật đại danh tử. Chỉ là bạch nhai có chút không nghĩ tới đối phương thủ đoạn còn có thể đê tiện đến nước này mà thôi. chương 381 rộng mở cái bụng. Tuy rằng gặp phải chút lộ nguyệt có chút tại dự kiến bên trong, mời bạch nhai bọn họ tới ăn cơm càng là dự kiến bên trong. Nhưng ít ra chỉ là giữa trưa mà thôi. Tư luật cảm thấy chính mình còn có thể nhẫn. Dạo siêu thị vẫn là muốn dạo. Bọn họ đi dạo khi giao khu cùng hải sản khu, cũng chính là chọn lựa một ít tương đối phong phú nguyên liệu nấu ăn. 10 giờ dưới thời điểm bọn họ lái xe trở về, cốc xe thả tràn đầy một đại dương, không có khả năng làm rất nhiều, rốt cuộc cứng bán chỉ là một người. Nàng có chút đồ ăn cũng chưa làm qua, còn ở trên mạng tìm tỏi thực đơn. Ở trên xe thời điểm phản phất còn nhàn dỗi không có việc gì cấp tư luật hỏi một câu, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Vì cái gì ngươi không ở chính mình ra tổ chức sinh nhật tiến hội? Nàng hỏi tùy ý, chủ yếu là tư luật đều có thể tới nàng bên này ăn cơm, đương nhiên cũng có tổ chức sinh nhật tiến hội thời gian. Không cần thiết, năm nay sự tình nhiều, liền không nghĩ làm. Tư luật lười nhắc tìm cái lấy cớ, thực tế chính là không nghĩ tới tổ chức. Hắn ngày đó còn muốn là hồi không đến ở nông thôn đi làm sao bây giờ. Nhưng là hiện tại ứng vãn liền ở đế đô, hắn liền có thời gian. Cũng chỉ có thể giữa trưa ăn một bữa cơm, ta buổi chiều đến vội sự tình. Tư luật thở dài một tiếng. Rốt cuộc tiếp nhận ra tộc sự nghiệp về sau, có một số việc vội đích sắc không phải hắn có thể không chế. Ứng vãn chỉ là gật gật đầu. Tư luật hỏi nàng, ngươi còn muốn ở đế đô vội đến cái gì thời gian đoạn trở về. Sự tình có tiến triển ta liền sẽ trở về. Rốt cuộc còn có tam kỳ tiết mục không có lục xong. Hơn nữa nàng cũng tính toán ở nông thôn thường trụ. Tư luật như suy tư gì gật gật đầu. Tới rồi ứng vãn ra dưới lầu, đem xe khai vào chung cư dưới lầu Gaza. Tư luật cùng ứng vãn cùng nhau xuất hiện ở Gaza thời điểm. Ven đường còn có thể gặp phải mấy cái ở chỗ này hộ gia đình. Bọn họ ở nhìn thấy ứng vãn cùng tư luật thời điểm. Trên mặt còn có điểm kinh ngạc. Ở tại đế đô, tuy nói không phải mỗi người đều nhận thức tư luật, nhưng hiện tại ứng vãn sự tình nháo ồn ào huyên áo, đại gia đối với cái này trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài cơ bản đều mang theo tò mò, cho dù là bất đồng giai cấp người cũng sẽ chú ý, càng miễn bản ứng vãn bản thân còn có rất nhiều sự nghiệp. Này đây nhận thức ứng vãn người không ít. Thấy nàng xuất hiện tại đây, đầu tiên chính là kinh hỉ Bất quá rốt cuộc không quen biết, không mặt mũi tiến lên đáp lời. Đi ngang qua bọn họ bên người khi, này đó người qua đường còn sẽ khe khe nói nhỏ hai câu. Xách theo đồ ăn lên lầu, ứng vãn liền phải bắt đầu nấu cơm. Tư luật tiến vào nàng phòng ở thời điểm, ánh mắt thoáng đánh giá một chút bốn phía. Ứng vãn kỳ thật không ở bên này thường trụ, trang hoàng phong cách phần lớn đều này đây giản lược là chủ nhìn không ra quá nhiều sinh hoạt hơi thở. Bất quá tại đây ngây người một đoạn thời gian. Bên ngoài nhìn một cái không suốt gì phòng khách bày một đống tạp vật thiết bị, đều là cùng máy móc tài liệu có quan hệ, phòng khách một mặt góc tưởng thông minh, đại hác đang ngồi ở nơi đó ngoan ngoan sung điện, thấy tư luật tới, còn khách khí nâng nâng tay, thói quen tính hỏi hắn, An sao? Tư luật không có phản ứng nó. Tiểu hác thấy người quen, từ sofa bên kia nhảy lại đây, bổ nhào vào tư luật bên chân, hướng về phía hắn gâu gâu hai tiếng. Tư luật thấy tiểu hác, khiếp khiếp mắt. Nhìn thấy nó trên người lông tóc sạch sẽ ánh sáng, liền biết bị ứng vãn chiếu cô không tồi, hắn bản thân có thói ở sạch không quá thích này đó tiểu động vật bất quá dù sao cũng là ứng vãn dưỡng, hắn túi đầu sở trưởng chỉ xoa xoa tiểu hát đầu. Tiểu cầu đều là thích bị người sờ, thấy tư luật sờ nó, tức khác thói quen tính phiên cái thân, rộng mở cái bụng. Một đôi mắt to ngập nước nhìn tư luật. Tư luật Chương 382 sốt ruột nhi tử Nhớ trước đây này cậu còn xem hắn phá lệ không vừa mắt, hiện giờ mới qua bao lâu thời gian, này liền làm phản. Bất quá này cũng thuyết minh cậu cậu trong lòng đem hắn đương nửa cái chủ nhân. Hắn nghĩ đến điểm này, tâm tình sung sướng, liền không keo kiệt sở soạn vài cái tiểu hắc cái bụng. Thẳng đến bên trong truyền đến ứng vãn thanh âm, người muốn hỗ trợ a Đồ vật quá nhiều, căn bản không có khả năng mỗi cái nàng chính mình đều xử lý đúng chỗ. Tư luật liền tính sẽ không nấu ăn. Rửa rau hỗ trợ thiết này đó hắn tổng hội đi. Tư luật dừng một chút, hắn ở nhà đều là 10 ngón không dính dương xuân thủy. Tại đây ứng bán phân phó đương nhiên, mẫu chốt là hắn trong lòng biên nửa điểm phản đối tâm tư đều không có. Hắn thỉnh sách một tiếng, đi qua. Phòng bếp cùng phòng khách là nhất thể thức, bên này là phòng khách bên kia chính là phòng bếp, phi thường giản lược đại khí thiết kế. Hắn đi qua đi trước rửa sạch xe tay, nhìn trên mặt bàn một đống mua trở về đồ vật có chút do dự. Ta muốn làm cái gì? Ứng vãn lấy ra máy tính bảng phiên cái video cho hắn xem, chiếu mặt trên học. Là cái sắt rau video. Tư luật. Tiểu hắc cũng vây vây cái đuôi theo lại đây, thấy tư luật bắt đầu bận việc phòng bếp sự tình, cọ tới rồi ứng vãn bên chân, muốn cho ứng vãn sờ nó. Vừa rồi bị ngắn ngủi sờ soạn cái bụng, nó tỏ vẻ chính mình còn cần hưởng thụ. Ứng vãn không rảnh phản ứng nó, thanh âm thanh linh, chính người đi bên cạnh đi chơi, ta phải làm cơm. Tiểu hắc nghe vậy lại lắc lắc cái đuôi, đại khái là nghe hiểu, chạy tới tìm đại hắc. Đại hắc vừa rồi hỏi tư luật không có được đến trả lời, giờ phút này thấy tiểu hắc lại đây, lại túi đầu hỏi một câu, ngươi ăn cơm sao? Tiểu hắc nghe không hiểu, chỉ là ngẩn đầu nhìn đại hắc, sau đó gâu gâu kêu hai tiếng. Phòng khách bên trong trừ bỏ đại hắc ngẫu nhiên cơ giới hóa thanh âm, cũng chỉ có phòng bếp bên này hiên tĩnh không khí. Tư luật tưởng cùng ứng văn nói chuyện thời điểm. Tư quan ngật một chiếc điện thoại đánh vỡ trầm tịch không khí, hắn ở trong điện thoại mặt hỏi tư luật, ngươi hiện tại ở đâu làm gì? Tư luật nhìn nhìn chính mình đỉnh đầu mới mẻ rau dưa, không chút để ý nói, sát rau. Tư quan ngật, hắn Phảng phất là nghe được cái gì thiên phương dạ đảm lại dường như là không có nghe rõ, vội vàng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa? Tư luật không lớn kiên nhẫn lặp lại, ở rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Tư quan ngật, Này nơi nào là thiên muốn hạ hồng vũ, chỉ là cuối thế kỷ ngày giống nhau đáng sợ, ngươi sẽ nấu cơm. Thế cho nên hắn cái này đương phụ thân đều có vẻ có chút không thể tiếp thu kinh ngạc. Tư luật cười lạnh một tiếng không có trả lời. Tư quan ngật lại nói, ta thu được một tin tức, vừa rồi có người ở siêu thị bên trong thấy ngươi cùng ứng bán ở bên nhau, này có phải hay không thật sự? Tư quan ngật còn chưa bao giờ nghĩ tới tư luật cùng ứng vãn quan hệ có thể hảo đến loại tình trạng này. Nhưng thật ra gần nhất hắn thường thường đãi ở nông thôn không trở lại, trong lòng có điều đoàn trước, chỉ là rốt cuộc không thể tưởng được càng sâu phương diện đi. Đột nhiên thu được tin tức này, tư quan ngật đương nhiên chấn kinh rồi. Hắn trước kia nhưng thật ra tưởng khuyến khích nhì tử đi thông đồng ứng vãn, nhưng thực tế thượng đối với tư luật cũng không ôm hy vọng, chứ không nói ứng vãn đạm mạc liền con của hắn này khoảng đều không giống như là ứng vãn an hạng. Ngươi nếu thu được tin tức còn hỏi nhiều như vậy dư sự tình làm cái gì? Tư luật năm nào, chiếu trên video mặt một bên gọi điện thoại một bên thiết siêu siêu vèo vèo, ta cho rằng ngươi sẽ sáng sớm thu được tin tức, xem ra ngươi hiện tại không được a. Ba. Tư Quan Ngật, ngươi mới không được, cái này sốt ruột như tử. Chương 383 quá không lâu đại khái chính là người một nhà. Ngươi cùng ứng vãn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tư Quan Ngật có chút khó hiểu. Ngươi nên sẽ không thật sự đối nàng có cái gì ý tưởng. Tư luật đôi mắt trầm trầm, thanh âm nhiều ti lạnh lẽo không được. Thư quan ngật thật là có chút kinh ngạc. Lúc ấy hắn còn hỏi quá tư luật, kết quả người này nói không quen biết ứng vãn, hiện tại lại chết an vạ ở nông thôn địa phương không trở lại. Hắn chỉ là không biết có phải hay không liền thật ngắn ngủn thời gian, tư luật liền thật coi trọng ứng vãn. Hắn lời nói thâm thiế thở dài, nếu là người khác ta sẽ không hoài nghi ngươi. Nếu là ứng vãn ta cảm thấy ngươi hy vọng không lớn. Tư luật, liền chính mình lão phụ thân đều đối chuyện này không ôm hy vọng, hắn lại ninh thượng, ngươi biết cái gì, ta hy vọng rất lớn. Tư quan ngật nghĩ nghĩ, đã kích chính mình nhi tử chuyện như vậy không được, chỉ là ngẫm lại hắn ngày thường hôn trương tính cách, tư quan ngật cảm thấy con của hắn trong lòng nên có điểm số mới đúng. Hắn chỉ cảnh cao nói, ngươi tốt nhất vẫn là có chút đúng mực, ứng vãn không phải người khác. Liền ngươi này tính tình nếu là trong nàng, đắc tội không chỉ có riêng là nàng, mà là người khác. Đến lúc đó ta cái này đường cha nhưng không hảo bảo ngươi. Ứng vãn thân phận quá đặc thù, trước không nói tư luật có hay không nói qua luyên ái sự tình. Liền hắn kia hôn trương tính cách nếu là thật cho ứng vãn cái gì khí chịu, tư quan ngật sợ mặt trên người đem tư luật cấp giải quyết. Tư luật cảm thấy tư quan ngật chỉ do xen vào việc người khác, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ta có thể đối nàng làm cái gì? Hắn ngày thường liền kém đem ứng vãn đương tổ tông quan chứ. Còn dám cấp khí chịu. Sợ là ăn gan hùn mật gấu. Nghe ra tư luật hiện tại không cao hứng, tư quan ngật nhưng thật ra nháy mắt phân tích ra cái gì, chỉ hỏi nói, hiện tại là cái gì tiến triển? Tư luật ngắm liếc mắt một cái ứng vãn. Nàng đang ở chuyên tâm làm chính mình sự tình, nhưng tư luật biết nàng có thể một lòng mới dùng. Hán bên này điện thoại ứng vãn nghe không thấy từ quan ngật lời nói, nhưng căn cứ chính mình nói, ứng vãn hẳn là biết hắn tại đàm luận nàng. Nhưng nàng như cũng là kia phó bình đạm bộ ráng, phản phất không biết tư luật tại đàm luận chính mình, một chút gợn sóng đều không có. Nàng người như vậy, sợ là thiên sập xuống đều có thể làm được chấn định mà chống đỡ. Tư luật gây xích mít lông mày, tự quyết định, còn hảo, quá không lâu đại khái chính là người một nhà. Tư quan ngật Ứng vãn Nàng bận rộn thân ảnh vẫn là tạm dừng một chút, quay đầu tới ngắm liếc mắt một cái tư luật. Hiển nhiên tư luật lời này hàng nghĩa, nàng có chút hiểu đang nói cái gì. Con người cũng hiện lên một kia không thể tưởng tượng, phản phất là kinh ngạc tư luật ra mặt dài. Thư quan ngật chấn kinh rồi, đều tới rồi này nông nỗi. Khi nào mang về tới cấp ta chính thức trông thấy. Tư luật thực nhanh chóng cự tuyệt, trước mắt rất bận. Vừa nghe lời này tư quan ngật liền biết tư luật đại khái suất là ở đánh giám. Hắn cũng nhất thời cười lạnh một tiếng, Nga, phải không? Thật vội. Tư luật không kiên nhẫn cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ nói, ta còn muốn vội sự tình, trước treo. Cắt đứt điện thoại về sau, ứng văn mới nhật nhạt đã mở miệng, ngươi ở cùng ngươi ba trò chuyện. Tư luận sắc mặt chầm ổn, ơn. Phản phất vừa rồi những cái đó không biết xấu hổ nói đều không phải hắn nói giống nhau. Ứng văn ngắm liếc mắt một cái hắn, ước chừng là muốn hỏi cái gì? Nhưng rốt cuộc có chút không tốt lắm nói ra. Nàng chỉ có thể thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái tư luật, vẫn là đem thân thể xoay trở về, vội chính mình sự tình. Nàng xác nghe không được tư quan ngật đang nói cái gì, nhưng cũng thông qua tư luật nói có thể phân tích ra tới, hai phụ tử đề tài đại khái là nàng. chương 384 ước chừng là Lại lý giải một chút tư luật không biết xấu hổ nói, là có thể đại khái nghĩ đến ra bọn họ tại đàm luận cái gì. Hắn vì cái gì lòng tự tin liền như vậy đủ. Cho tới nay tư luật liền ở chính mình bên người đảo quanh, nhưng cũng không phải cái loại này đặc biệt chọc người phiền. Liền như vậy ngắn ngủn 2-3 tháng, kỳ thật hai người bọn họ gặp mặt số lần không nhiều lắm, đại bộ phận thời gian chỉ là ở một chỗ. Hắn thực hiểu đúng mực, chưa bao giờ sẽ đến quá mức quay rời. Hắn từng nói qua thích chính mình. Lúc ấy ứng bản minh sát cự tuyệt. Nàng là không thích tư luật, nhưng cũng chưa nói tới chẳng ghét. Làm nàng cảm thấy chính mình gần nhất không thích hợp, chính là cái kiêm ngộng. Trong ngộng mặt nội dung không thể tưởng tượng, mấu chốt là nàng không nghĩ tới sẽ làm như vậy ngộng. Chẳng lẽ thật giống bạch ngay nói, có chút thời điểm chính mình một người đãi lâu rồi, liền tổng hội có chút tâm tư khác. Nàng không nói qua luyến ái, bên người cũng không tiếp xúc quá cái gì giải cẩu lương tồn tại, vẫn luôn là lẻ loi một mình, kỳ thật có chút không quá lý giải nào đó sự tình hàm nghĩa cùng bắt đầu. Chỉ là bản năng cảm thấy cái kia mộng cho nàng sắc thật mang đến bối rối. Hiện tại bối rối người cũng tại bên người, nàng liền có chút mê hoặc. Kết hôn sự tình nàng chưa từng có cẩn thận nghĩ tới, nhưng cũng không phải hoàn toàn kháng cự. Nàng chỉ là đối chính mình tương lai một nửa kia không có gì khái niệm. Tựa như Bạch Ngai cùng chúc Lộ Nguyệt kết hôn thời điểm, Bạch Ngai cũng nói qua chuyện này. Nàng không hiểu, chỉ là cảm thấy kết hôn chuyện này cũng không ở nàng chủ yếu kế hoạch bên trong. Trong lòng tưởng việc này, động tác thượng một chút cũng chưa chậm chễ nàng có thể một lòng mới dùng, có đôi khi phát ngốc cũng sẽ không làm người nhìn ra tới, hai người từng người vội vàng từng người sự tình, cũng không nói lời nào. Ước chừng 11 giờ dưới thời điểm, Bạch Nhai cùng Trúc Lộ người tới. Bạch Nhai có mật mã, cho nên có thể trực tiếp đi lên. Hắn cùng Trúc Lộ Nguyệt ra thang máy, quay mặt đi liền thấy làm xong sự tình lười nhát ngồi ở trên sofa chơi game tư luật. Bạch Nhai vừa nhìn thấy tư luật, nhìn nhìn lại còn ở phòng bếp bận rộn đứng vãn, tức khắc phạm vào không rồi hắn không thoải mái bậy. Họ tư, ngươi vẫn là người sao. Ta buộc ở nơi đó cực cực khổ khổ vội sự tình, ngươi liền ở chỗ này ngồi chơi game, thế nào, sinh nhật ghê gớm, còn bị người hầu hạ thượng, người khác liền tính, cư nhiên làm ta buộc nấu cơm cho ngươi, ngươi bao lớn mặt. Bạch Nhai đối với tư luật vẫn luôn là có chút tâm tình bất bình. Đặc biệt biết người này tưởng cùng nhà mình bốt, kia thật là nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt. Tư luật ra mặt độ dày sao có thể bị hai câu này lời nói đánh sập, hắn nâng một chút mắt, liếc liếc mắt một cái bạch nhai cùng trúc lộ nguyệt. Cái này động tác phẳng phất đều mang theo một ít bố thi ý vị, tiếng nói còn đặc biệt không sao cả, ta mặt liền lớn như vậy, ngươi không phải thấy được sao. Bạch nhai, đồ vô sỉ, chúc lộ nguyệt nhưng thật ra đặc biệt có tự giác tính không để ý tới hai cái bắt đầu rối lên nam nhân, đi đến phòng bếp bên kia, nghe đã bắt đầu phát ra mùi hương, ngăn không được nuốt nước miếng, à, ứng vãn, ngươi làm đồ ăn thật sự thơm quá a ta liền vĩnh viễn làm không được ngươi cái này hương vị. Bạch Nhoai cao rộng một câu, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem chỉ số thông minh trên lệnh. Ta xác. Trúc Lộ Nguyệt lúc ấy sắc mặt giữ tận một chút, ý thức được ứng vãn ở chỗ này, nàng lại chạy nhanh khắc chế chính mình, một bộ nhu nhược bộ dáng Cười nghiến răng nghiến lợi, ứng vãn, ngươi nói, bạch ngai loại người này, vưởng có chỉ số thông minh, cố tình cái gì đều không biết, có phải hay không sinh hoạt tiểu năng trí tuệ. Ứng vãn ngắm liếc mắt một cái bạch ngai, không xác định, ước chừng là. Bạch ngai, chừng 385 hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. Tư luận suy một tiếng cười, tự tin điểm, nói thẳng là. Bạch ngai thẹn quá thành giận chỉ vào hắn. Ngươi cái này phế vật như thế nào không biết xấu hổ nói ta. Tư luật cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không phản ứng hắn. Bên kia đại hắc đã đi tới, thấy bạch nhai liền nói, ngươi ăn cơm sao. Bạch nhai nhìn thoáng qua đại hắc, ai một tiếng hướng ứng vãn, bụt, ngươi đây là ngươi làm cái kia trí năng người máy. Ứng vãn gật gật đầu. Bạch nhai trên dưới nhìn thoáng qua đại hắc, nói, xem ngoại hình có điểm quá hạn, hiện tại công ty có phương diện này nghiệp vụ. Muốn hay không một lần nữa cải tạo một chút, chúng ta kỳ hạ cũng có ai nghiên cứu công trình A. Không cần. Ứng văn nói, ta tính toán chính mình thành lập một cái, cùng công ty nghiệp vụ không xung đột, người ta chính mình tổ kiến. Bạch ngai nghe ra một chút hương vị, chạy nhanh đi tới, ngươi thật tính toán chủ công phương diện này. Ứng văn gật gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh, ta đi phương hướng cùng các ngươi hiện tại chủ công có chút bất đồng, cho nên ta trước chính mình nghiên cứu. Nếu là có thể nói đến lúc đó tiến hành chỉnh hợp cũng không đáng ngại. Bạch ngai, tốt, ngươi nếu là thiếu người ta bên này tùy thời có thể cho ngươi điều. Trúc lộ nguyệt ai một tiếng, ăn cơm rất tốt thời gian liền đừng nói công ty thượng sự tình, ứng bãn ngươi muốn hỗ trợ à không, ta có thể giúp ngươi. Ứng bãn nhưng thật ra không có cự tuyệt, tốt. Bạch ngai vốn dĩ tưởng nói vì cái gì hắn sinh nhật còn cần như vậy lao tâm lao lực. Bất quá thấy dù sao cũng là bột ở vội hắn liền không hảo thuyết xuất khẩu. Hắn đi đến sofa biên thấy nhàn nhã nằm tư luận, ám mà mắng này cậu nam nhân quả nhiên chỉ dài quá một khuôn mặt. Không biết nghĩ đến cái gì, bạch nhai tươi cười đột nhiên có chút bắt quái, tư thiếu ra, nghe nói mấy ngày hôm trước trong nhà mặt người cho ngươi giới thiệu thân cận đối tự A. Thanh âm này không lớn không nhỏ, với lúc có thể làm ứng vãn nghe thấy. Ứng vãn không có dao động. Trúc lộ nguyệt trong mắt theo bản năng tiến đến gần. Bác quái có ai không thích ngay đâu. Thân cận đối tượng. Tư luật một chút đều không sợ. Khoe miệng ngầm ý cười. Nga hình như là có như vậy một chuyện. Ta không có hứng thú. Người ta cũng chưa thấy. Như thế nào. Bạch tiên sinh có hứng thú. Bất quá ngài thê tử còn ở nơi này. Liền như vậy trực tiếp. Có chút không tốt lắm đâu. Bạch ngai sắc mặt ninh một chút. Nghe bác quái Trúc lộ nguyệt sắc mặt cũng ninh một chút. Đương nhiên là hướng về phía bạch ngai. Bạch ngai lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đương nhiên không phải. Ta chỉ là tò mò. Tư tiên sinh 28 tuổi nghe nói còn chưa từng có quá bạn gái. Chỉ là tò mò sao? Tò mò. Tư luật liếc mắt nhìn hắn. Thế nào? Người thích ta a Bằng không như thế nào như vậy quan tâm chuyện của ta. Phúc. Trúc lộ nguyệt thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạch chết. Nghĩ thầm tư luật như thế nào vẫn là miệng như vậy độc Bạch ngai bị này một sặc quả thực không hề trở tay chi lực, khí không được, luận ra mặt dày độ lại không thắng nổi tư luật, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, ta thuận miệng hỏi một chút, tư thiếu không cần để ý. Mẹ nó, tư luật còn muốn đuổi theo chính mình buộc. Cái này tình yêu trên đường chướng ngại vật, hắn đương định rồi. Hắn phải cho ứng bán giới thiệu đối tượng. Chẳng sợ ứng vãn chính mình không vui cũng không có việc gì. Hắn chỉ cần làm tư luật biết, chính mình buộc không lo người truy là được. Trong lòng một loạt chủ ý hiện lên, tư luật thấy hắn bộ dáng liền biết bạch nhai trong lòng không tưởng cái gì tốt, rốt cuộc hai người bọn họ người luôn luôn không đối phó. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, rốt cuộc bạch nhai cùng chính mình đấu tranh cũng có một đoạn thời gian, hắn cái gì tính tình tư luật vẫn là hiểu biết. Hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. chương 386 ta cũng có thể. Không bao lâu chính là ăn cơm thời gian, bởi vì thời gian thượng duyên cớ Lần này ứng bán không có làm cái gì hầm nấu thời gian tương đối lâu. Đều là chút nhanh chóng nấu nướng đồ ăn. Bất quá đi qua tay nàng về sau, mỗi một đạo đồ ăn tựa hồ đều hàm chứa có ma lực giống nhau, tản ra đặc biệt mùi hương. Ăn một ngụm đều tiên hương vô cùng. chung lộ nguyệt tan qua như vậy thật tốt ăn hoa cơm, ứng bán tay nghề đều là việc nhân đức không nhường ai cao cấp. Nàng ăn thỏa mãn cực kỳ. Cơ hồ rơi xuống nước mắt tới Chỉ số thông minh lại cao. Làm như vậy nhiều sự tình, hiện tại ngay cả trong sinh hoạt việc nhỏ đều làm như vậy tinh tế hoàn mỹ, nàng rốt cuộc còn có cái gì sẽ không. tính đến nùng khi liền che giấu không được, thế cho nên chúc lộ nguyệt đều nhịn không được nói câu, ứng vãn, nếu là ta không có như vậy sớm gặp được bạch nhai gả cho hắn nói, ta nói không chừng đều sẽ theo đuổi ngươi. Kết hôn luyện ái tính cái gì? Chỉ số thông minh cao lớn lên đẹp nấu cơm ăn ngon mội tử nàng cũng có thể. Không cần bất luận cái gì lý do. Sinh hoạt còn không phải là hai người cùng nhau sinh hoạt sao. Nàng thích như vậy nhật tử. Ai, như thế nào cố tình như vậy đã sớm gả cho bạch ngai. Nghĩ vậy nàng còn không có tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch ngai. Tư luật. Bạch ngai. Tư luật con người nhíu lại, nhưng thật ra không nghĩ tới tình yêu trên đường chướng ngại vật còn có nữ nhân cái này nhân tố. Đặc biệt vẫn là kết hôn nữ nhân, đều có loại này khủng bố ý tưởng. Bạch Nhoai càng là không nghĩ tới chính mình lao bà đương trường làm phản, tuy nói không có gì khác thực chất phát sinh, nhưng hắn cảm giác chính mình trên đỉnh đầu mũ nhan sắc vẫn là nguy hiểm thực. Phản phất tùy thời đều có thể xanh biết xanh biết Thế cho nên hắn nhịn không được kéo xuống mặt nói một câu, ngươi nói cái dám đâu, ngươi liền tính theo đuổi, buộc còn có thể coi trọng ngươi. Chứ bỏ tiền hai bàn tay trắng. Trúc Lộ Nguyệt Đây là ở khen nàng vẫn là ở nhục nhã nàng. Trúc Lộ Nguyệt lời này làm ứng vãn đều nhịn không được cười một tiếng, ngươi quá khoa trương, nơi nào khoa trương. Trúc Lộ Nguyệt hiện tại muốn tức chết bạch ngai, nhịn không được mắt lấp lánh xem ứng vãn, ứng vãn, ngươi tưởng một chút, ngươi lớn lên đẹp như vậy, lại có tiền, còn thông minh, vì quốc gia làm như vậy đại công hiến, nếu tương lai có kết hôn ý tưởng, ngươi có thể suy xét suy xét ta à, ta tuy rằng kết hôn, nhưng là có thể ly hôn sao, ta lại nghe lời lại. Quá mức ga chúc lộ nguyệt. Bạch ngai nhịn không được, nàng là ta bột, người điên rồi có phải hay không. Chúc lộ nguyệt trừng mắt hắn, ta không có điên. Dù sao đều là chọn chỉ số thông minh cao, ta vì cái gì không thể lựa chọn một cái chỉ số thông minh so người còn cao. Bạch ngai, không nghĩ tới một ngày kia còn sẽ bị chính mình bột tàn nhận đối lập, bạch ngai cảm giác tâm đang nhỏ máu. Vốn là muốn rối tư luật, kết quả hiện tại bị chính mình lão bà rối lòng dạ dâng lên. Tư luật cái này vương bắt con bê còn ở bên cạnh bí ẩn cười. Ha ha! Người hảo được đến nào đi? Đã nói lên hắn địch nhân không chỉ là đồng tính, còn có khắc phái. Hắn nhưng thấy, trên mạng còn có không ít nữ nhân nháo như vậy ứng vãn các nàng cũng có thể. Cũng là, hiện tại thời đại này vốn dĩ liền thay đổi thất thường, còn không được nhân ra hai mội tử chi gian có chân ái. Ứng vãn lâu như vậy không động lòng đối tượng cũng không nhất định liền thế nào cũng phải là nam tính, vạn nhất nàng thật sự thích thượng mội từ đâu. Bất quá bạch nhai nghĩ đến cái kia cảnh tượng, vẫn là cảm thấy có chút khủng bố. Làm người ra đầu tê dại, tư luật nhưng thật ra trầm ổn, không có quá lớn phản ứng. Bất quá chút lộ nguyệt cùng bạch nhai thật cũng không phải thật sự không hiểu chuyện, hai người bọn họ tới thời điểm cũng không phải tay không tới, xách một cái đại bánh kem. Trưng 387 quá mức lãng phí. Phú nhị đại chi gian cũng là có loại này giản dị tự nhiên lưu trình. Vốn là chuẩn bị buổi tối ăn, nhưng nếu hiện tại không có thời gian. Tự nhiên giữa trưa liền phải đem bánh kem cấp giải quyết rớt. Ăn cơm xong về sau, vài người đi theo thu thập mặt bàn, làm tư luật cởi bỏ bánh kem đóng gói hộp, cắm thượng ngọn nến hứa cái nguyện. Tư luật ăn sinh nhật thời điểm cũng có bánh kem, bất quá đều là đi ngang qua sân khấu. Nhưng hứa nguyện chỉnh tự vẫn là thực hiểu. Nhắm mắt lại cho phép cái nguyện, mở to mắt liền thấy ngọn nến cấp thổi tắt. Trúc lộ nguyện nhìn không được tò mò, luật ca ngươi cho phép cái gì nguyện. Tư luật cười như không cười nhìn về phía nàng, ta nếu là nói ra chẳng phải là liền không linh nghiệm. Hắn hứa cái gì nguyện. Nói lời này thời điểm hắn nhìn thoáng qua ứng vãn, đầu lưới liếm liếm hàm răng. Đương nhiên là hứa nguyện ứng vãn cùng hắn ở bên nhau cả đời cỡ nào giản dị tự nhiên một cái nguyện vọng, hắn tin tưởng ông trời sẽ thành toàn hắn. Hắn ánh mắt ở giữa không chung cùng ứng văn dạy bảo, nàng bình tĩnh đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt nghi vấn, ước chừng cũng nghĩ đến tư luật sẽ hứa cái gì nguyện vọng, chỉ là có chút chờ mặc. Bạch Nhoai cắm vào hai người trong tâm mắt gian, vội văng nói, nhanh lên đi xong lưu trình, buổi chiều còn mở học đâu, lập tức cùng lộ nguyệt phải rời khỏi, tư luật ngươi không phải buổi chiều còn muốn vội sự tình, ta đưa ngươi à. Tư luật cười lạnh một tiếng, ta chính mình mở ra có xe. Bạch ngai tâm tư hắn có thể không biết, còn không phải là tưởng tận khả năng làm ứng vãn cùng hắn ít ở chung. Đáng tiếc không hiện thực. Hắn thiết bánh kem thời điểm còn nhìn về phía ứng vãn tiếng nói khản khản gợi cảm quá mức. lão sư có muốn biết hay không ta cho phép cái gì nguyện? Trúc lộ nguyện. Ta e giờ luật ca thanh âm này phạm quý A. Ứng vãn không muốn biết. Bạch ngai. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tư luật hắn khẽ cười một tiếng, đệ nhất khối bánh kem thiết xuống dưới, cho Ứng Vãn. Ứng Vãn duỗi tay tiếp nhận, nhưng không ăn hai khẩu. Giữa trưa cơm đã ăn không sai biệt lắm, bánh kem muốn gì chính là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt một loại, tự nhiên ăn không hết nhiều ít. Bạch Nhai bọn họ đối phó rồi mấy khẩu, bồi tư luật đi xong rồi cái này sinh nhật Lưu Trình, phải đi thời điểm chúc Lộ Nguyệt còn có chút luyến tiếp. Nàng lẩm bẩm một câu, ngươi có chuyện vội nhưng là ta không có sự tình A ta tưởng lưu lại nơi này bồi ứng văn chơi. Tuy rằng biết chúc lộ nguyệt cái này não quẻ ứng văn trước mắt, nhưng không chịu nổi trúc lộ nguyệt nếu là thật thay lòng đổi dạ làm sao bây giờ. Chẳng sợ người này là chính mình thủ trưởng. Bạch Nhai vẫn là rất có nguy cơ ý thức, hắn không nghĩ chính mình mũ biến sắc, cường ngạnh lôi kéo trúc lộ nguyệt cùng nhau rời đi, lý do vẫn là đang lúc, ngươi ở chỗ này làm gì. Ngươi không nghe thấy sao buộc mấy ngày nay đều phải nghiên cứu ai đồ vật ngươi lại không hiểu này đó cũng đừng ở chỗ này thêm phiền. Trúc lộ nguyệt không rất cao hứng, chính là ngẫm lại chính mình thật đúng là không hiểu, chỉ có thể không có biện pháp, đi theo bạch nhai rời đi. Bọn họ đều sau khi đi, nguyên bản còn náo nhiệt địa phương tức khắc có chút an tính lại. Trên mặt bàn còn có chút loạn, ăn bánh kem không có thu thập, dư lại hơn phân nửa. Bọn họ trong ý thức mặt tựa hồ không có gì lãng phí không lãng phí, chỉ là tư luật nhìn mặt bàn như suy tư gì, ta lấy ra đi ném. Ứng văn nói, phóng đi, ta buổi chiều có thể đương điểm tâm ngọt ăn. Nàng bản thân liền ăn đến nhiều, chỉ là ngày thường đều có đặc thù đường hoàn đối phó, nếu là không ăn đường hoàn có thể ăn bình thường đồ vật. Này bánh kem cũng không phải rất lớn, nàng ăn dù sao là hoàn toàn không sợ béo. Liên như vậy ném xác thật quá mức lãng phí. Trường 388 bách khoa tư liệu, tư luật từ một tiếng, đem bánh kem một lần nữa băng bó hảo đặt ở nơi đó. Lúc này mới nhìn về phía ứng vãn, khẽ thở dài một tiếng, ta buổi chiều cũng có chuyện muốn nội, ta đi trước. Ứng vãn gật gật đầu. Hắn đi đến thang máy biên muốn ấn thời điểm, đông nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu tới, tươi cười nhưng thật ra sáng lạn một phân, cái này sinh nhật ta quá thập phần vui vẻ. Chẳng sợ có hai cái quay rối người cũng không có việc gì. Dù sao cũng là đi theo ứng vãn cùng nhau quá. Sắc thật so trước kia sinh nhật tiến hội đối mặt một đại ba người chúc mừng muốn vui vẻ nhiều. Ứng vãn dừng một chút, nàng nghĩ đến cái gì, chậm dài nói, ngươi vui vẻ là được, này bữa cơm coi như làm là ta đối với ngươi quà sinh nhật, sinh nhật vui sướng. Bọn họ cái này cấp bằng người, đưa cái gì cũng chỉ là lấy tiền xây, húng chi bản thân ứng vãn liền không có cái gì tặng lễ vật khái niệm, này bữa cơm chính là nàng quà sinh nhật. Được đến câu này chúc phúc, tư luật cảm thấy mỹ mãn rất nhiều, rời đi thời điểm khỏe môi còn mang theo cười, có vẻ ra hắn tâm tình lại là thập phần không tồi. Thấy hắn đi rồi, ứng bán quay đầu tới. Tiểu hắc ngồi xổm trên sofa, nghiêng đầu nhìn nàng. Ứng bán hơi hơi như mày, tiểu hắc, ngươi không thể thượng sofa, ngươi rất mau. Tiểu hắc nước nở một tiếng, vây vây cái đôi từ trên sofa xuống dưới. Đại hắc từ bên cạnh lại đây, lại hỏi một câu. Ngươi ăn cơm sao? Ứng bán nhìn về phía đại hắc, như suy tư gì, ngươi nhưng thật ra có thể lại cải tiến cải tiến. Dù sao cũng là lúc trước chính mình nghiên cứu ra tới người đầu tiên công trí năng, ý nghĩa phương diện không bình thường. Ứng bán không tính toán khiến cho đại hắc như vậy mơ hồ đi xuống, chẳng sợ chính là thêm tái số liệu bao, cũng có thể làm đại hắc có được càng nhiều trí năng hồi phục Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là nàng cùng trên mạng người kia thảo luận sự tình. Sẽ tự chủ học tập ai? Nếu đến lúc đó thật sự có thể thành công, như vậy đại hát chính là một cái cuộc mốc lịch sử. Liên giống như nàng lúc ấy sáng tạo ra tới thời điểm. Ứng vãn nhẹ thở một hơi, có chuyện bội, đảo có thể vứt lại rất chuyện khác. Cùng lúc đó, trên mạng nhưng thật ra thêm vào xuất hiện một cái trọng bằng bom. Đó chính là ứng vãn bách khoa tư liệu rốt cuộc ra tới. Phía trước thời điểm mọi người đều ở đối ứng vãn bách khoa tư liệu tiến hành trình hợp. Hiện tại rốt cuộc không sai biệt lắm chỉnh hợp xong sáng tác người cũng là quốc gia phương diện đặc biệt phái ra vì thế đặc biệt khẩn trương, liền sợ nơi nào ra sai. Rốt cuộc cứng vãn thân phận không bình thường, nàng cống hiến quá lớn, tự nhiên không thể xuất hiện bất luận cái gì ô long. Chỉ là về vãn Đảng tập đoàn chủ tịch chuyện này còn không có chính thức công khai, nhưng kỳ thật về vãn đẳng chim sự tình có chút nhân tâm bên trong đã có phán đoán, liền có người dò hỏi bệnh ngay Muốn hay không nương lần này cơ hội cùng nhau biên soạn đi vào Bạch Bạchai nghĩ nghĩ nói có thể để lộ ra nàng là nữ hoa chiếm nghiên cứu phát minh giả đến nỗi cùng vãn đẳng quan hệ khiến cho ngoại giới tùy tiện trước đoán nếu dùng một lần động tinh quá lớn đối bột không tốt nàng hiện tại ở đế đô lại ở lục tiết mục quá mức cao điệu nói dễ dàng xuất hiện mặt khác ngoài ý mớnỉ như ứng ván hiện tại ở trên mạng nhân khí không thua gì một minh tinh có một số việc muốn từ từ tới Các fan quá mức kích động một tổ hông tới tìm ứng vãn, bạch nhai cũng không tưởng nàng đối mặt những việc này. Tuy rằng có bảo tiêu, nhưng trước sau ứng vãn là muốn giống một người bình thường giống nhau sinh hoạt. Chờ tiết mục kết thúc về sau, chuyện này công bố ra tới tạo thành ảnh hưởng sẽ tiểu một ít, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra có thể tạm thời để cho người khác sờ đến một ít dấu vết để lại, làm cho bọn họ tiềm di mạc hóa tiếp thu, đến lúc đó liền không cần như vậy chấn kinh rồi. Trường 389 công khai tư liệu, bên kia đồng ý bạch ngay cách nói. Trải qua tư liệu tập hợp, ứng vãn cuộc đời cũng xuất hiện ở bách khoa tư liệu thượng. Đương nhiên, là chọn một cái thời gian thuận lý thành trương phóng đi lên, cũng không có đặc biệt thông báo khắp nơi, không chịu nổi các fan một ngày tìm tòi ứng vãn mấy trăm cái qua lại. Đột nhiên thấy trên mạng xuất hiện ứng vãn bách khoa tư liệu, còn tưởng rằng là cái nào bác chủ tùy tiện làm tập hợp. Bất quá điểm đi vào thấy được ứng vãn cuộc đời tư liệu về sau. Trong mắt rớt ra tới. Ta e giờ. Tương đối với nghiên cứu phát minh vãn đằng chìm, Nhi mà cuộc đời cầm nhiều ý tưởng, Bao nhiêu lần quốc gia cấp bậc thi đua đệ nhất danh loại này, Chuyện nhỏ đều không cần từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra đúng không. Ta liền nói thẳng như bức không phải được rồi sao. Đông đảo Phèn Sư Lệ Mục phát hiện, Chỉ là thống kê ứng bán thu hoạch đến giải thưởng đều cơ hồ làm con chuột không ngừng đi xuống mấy cái giao diện. Thấy kia không đếm được giải thưởng, không đếm được thi đua đạt được giải thưởng lớn, cư nhiên liền một cái á quân, liền một cái cái gọi là đệ nhị danh đều không có. Tất cả đều là đệ nhất, hoặc là chính là quán quân, hoặc là kim thưởng linh tinh. Phật càng xem càng hít thở không thông, thậm chí tỏ vẻ chính mình yêu cầu tiến hành cấp cứu, xem thời điểm đều là bóp chính mình chốt vui xem. Miễn cho một không cẩn thận liền ngất xỉu đi cứu giúp bất quá tới. Nguyên lai thật sự có người có thể hoàn toàn đột phá người sức tưởng tượng, làm cho bọn họ kiến thức đến chân chính thần tiên là cái dạng gì. Vậy bù, không chút nào ngoài ý muôn tạc. Ứng vãn bách khoa tư liệu. Sử thượng nhất như bước học bá. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quý xem bách khoa. Nhân loại chỉ số thông minh đỉnh. Số mấy cái chói mắt để tài trực tiếp nhảy thượng ấy bù hót sẽ ớt, diễn đàn tạc. Tin tức truyền thông cũng tạng, lâm mị bên này, cũng lại một lần tạng. Mỗi chứ danh đại V tại tuyến tiến hành Tổng hòa, xin khuyên đại gia không cần xem ứng bán bách khoa tư liệu, nhìn xe mù, ngươi thật sự sẽ tiếp thu đến một loại đến từ linh hồn bạo kích. Nếu một hai phải xem, ta tiên tiến hành một chút tổng kết. Ứng bán năm nay 24 tuổi, quốc gia cấp bậc thi đua toán học hóa học vật lý lịch sử thậm chí liền nì mã ngữ văn đều có tổng hợp lên tổng cộng đoạt được quán quân 32 thứ. Kim thưởng 17 thứ, đệ nhất danh 19 thứ, vì cái gì ta muốn nói đều là đệ nhất còn tách ra, đó là bởi vì các loại thi đua đối đệ nhất danh mệnh danh chính là có bất đồng, cho nên liền tách ra tập hợp. Nàng thi đua phần lớn tập trung ở 13 tuổi phía trước, có thể là quá biến thái mặt sau không cho tham gia đi. 13 tuổi lúc sau lấy chính là các loại thế giới cấp bậc giải thưởng lớn, giải thưởng lớn nhiều như bức ta không nghĩ phổ cập khoa học, các ngươi chính mình bách khoa một chút. Mẫu chốt là thuần thuộc tinh thông nắm giữ 21 quốc gia ngôn ngữ, còn sẽ văn tự, càng biến thái chính là tư liệu mặt sau viết một cái học tập trung. Nổi tiếng nhất nữ hoa chíp chính là nàng nghiên cứu phát minh, dựa vào nữ hoa chíp quốc gia của ta khoa học kỹ thuật trình độ ở trên thế giới nhảy xoay người thành lão đại, sở hữu độc quyền tập hợp có 217 cái, trong đó thế giới sử dụng độc quyền có 13 cái, công khai miễn phí độc quyền 81 cái, thu phí độc quyền 24 cái. Cái gì khái niệm? Khái niệm chính là dựa vào này đó độc quyền, nàng đời này nhưng kính tạo, toàn thế giới tập đoàn tài chính đều đến cho nàng cống hiến độc quyền phí. Chỉ cần là đề cập đến mới nhất sản phẩm, trong đó chín thành đô cùng nàng độc quyền kỹ thuật có quan hệ. Mọi người đều biết hủ tờn vinh dự giáo thụ đối lập lên quả thực không đáng giá nhắc tới. Vì thế còn không có xem bách khoa, lại nhìn đến này đó hót sệ tập tập hợp, lại nhìn một chút chủ yếu nội dung ăn dưa quần chúng nhóm. Ra đầu tạc dưa rớt. Kêu một khắc, nước mắt lúc ấy liền trào ra tới. Này đã không phải người với người phát hiện. Đây là thần tiên, này không phải thần tiên, bọn họ đều không tin. chương 390 Linh hồn bạo kích. Ứng vạn bách khoa tư liệu ta mẹ đã gọi điện thoại mắng ta vô số lần. Ứng vạn bách khoa tư liệu lâm ra rửa vào cái gì những lời này ta đã nói nị. Ứng vạn bách khoa tư liệu lâm mị rốt cuộc rửa vào cái gì A Dựa vào cái gì a Ứng vạn bách khoa tư liệu nói thật, nếu không phải quốc gia phương diện tự mình công thai, ngươi liền cùng ta nói là một cái 13 tuổi hữu tờn giáo thụ ta liền cảm thấy ngươi là ở con mẹ nó khoát lác, mỉm cười, ta cho rằng đây là ta tưởng tượng cực hạn, nguyên lai thật là có nhân ra không muốn làm, mà không phải làm không được. Ứng vạn bách khoa tư liệu ta cơ hồ đã thấy được thế giới này sở hữu học sinh ác mộng, Ứng vạn bách khoa tư liệu bởi vì đoạt giải số lần quá nhiều cho nên không cho tham gia sao. Ta nước mắt đều trào ra tới, ta thật sự không thể tin được nàng cư nhiên là cá nhân. Ứng vạn bách khoa tư liệu ha hả, nàng là thần tiên truyền thế, mang theo ký ức cái loại này, tuyệt đối là, ta không tin nàng là cá nhân. Ta không tin. Ứng vạn bách khoa tư liệu. Này mẹ nó cũng quá thái quá, chỉ là nắm giữ 21 quốc gia ngôn ngữ điểm này. Này thật là người có thể làm được. Ứng vạn bách khoa tư liệu ngọa tạo con mẹ nó nữ hoa chìm nghiên cứu phát minh giả, quan điểm này liền như bức tạc ca. Ứng vạn bách khoa tư liệu nàng rốt cuộc vì cái gì muốn ở nông thôn làm ruộng a a a a a ngọa Tào Không ngừng là người bồ tạc, có lẽ là thế giới đều tạc. Từ tiếu nhìn những cái đó nội dung thời điểm tay đều ở run Nơi đó mặt rất nhiều giải thưởng tên nàng liền nghe đều không có nghe nói qua. Lại không ngại ngại nàng cảm thấy giải thưởng rốt cuộc có bao nhiêu như bức. Nàng cho rằng này đã là chính mình sức tưởng tượng cực hạn, không nghĩ tới còn có cả cực hạn địa phương. Từ tiếu hàm chứa nước mắt rò hỏi lâm mị, này thật là người có thể làm được sao? Lâm mị, ta, Ngươi hỏi ta như vậy phạm nhân, ta làm sao có thể đủ biết đâu? Giọng nói của nàng đều là run dậy. Rốt cuộc lâm ra gen là có bao nhiêu hảo? Không đúng vì cái gì như vậy chỉ số thông minh toàn cho ứng vãn, mà không phải cho bọn hắn. Nàng giờ phút này đều không nghĩ suy nghĩ lâm ra người biểu tình, nàng chỉ biết chính mình lúc trước rốt cuộc là có cái dạng gì thần nhắc nhở, mới có thể nghĩ đến đi tìm cái này mội muội Hơn nữa cái này mội mội còn nguyện ý cùng nàng cùng nhau lục tiết mục Nếu là cho phép nói, nàng cảm giác đối mặt ứng vãn đều là yêu cầu quỳ xuống tới khái cái vang đầu cái loại này. Nguyên lai like không phải không có bách khoa tư liệu, mà là bách khoa tư liệu ra tới sau. Phía chính phủ cũng muốn suy xét, như vậy người thông minh, rốt cuộc sẽ đối người thường tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng kỳ thật bọn họ xem đến rất hay. Ha ha! Rốt cuộc đều là thần tiên, này đã không phải người. Ngươi hiện tại muốn nói ứng vãn là người, bọn họ đều không nhận. Thần tiên có thể làm được những việc này kia không phải thực bình thường sao. Cái gì ngươi hỏi ta được chưa? Ngươi cư nhiên lấy ta cùng thần tiên so. Ngươi quả thực là ở vũ nhục thế giới này. Những cái đó ngày thường còn đối ứng văn giám âm dương quái khí hắc tử lúc này hoàn toàn biến mất cái vô tung vô ảnh, ngay cả xa ở nước ngoài Diệp nghe đều mẹ nó ra đầu tê dại. Nàng may mắn chính mình nghe xong Diệp Ninh nói, chạy sớm. Bằng không liền này tư liệu tuôn ra tới, nàng sẽ có như thế nào kết cục. Luôn cho rằng chính mình sức tưởng tượng đã đủ lớn, ứng văn còn có thể lần lượt đột phá người cực hạn Nàng thật là cá nhân sao. Này không phải nghĩa xấu, là thật sự hiện tại đến từ mỗi cái nhìn đến này tin tức ăn dưa quần chúng nội tâm. Có lẽ là gặp quá lớn bạo kích, thế cho nên hủy bộ giải trí tin tức đều thiếu một ít. Đại gia đối với An dưa cũng chưa như vậy đại tâm tư, chỉ cảm thấy, thế giới này quá mức với giả dối. chương 391 thống hận. Khi nào loại này chỉ số thông minh mới có thể đến phiên ta? Ý tưởng này hiển nhiên có chút không hiện thực, ứng vãn loại người này. Khả năng trăm năm đều khó được. Không, này hắn sao đến là mấy ngàn năm tạo hóa. Nước ngoài lâm ra người thấy công khai ra tới tin tức, cũng thiếu chút nữa hộp máu. Bọn họ gần nhất đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đều không bằng hiện tại ứng bản thân phận trực tiếp công khai tới chấn động. Này, này! Lâm ra thủy nhìn kêu hiển lộ ra tới bách khoa tư liệu, đều cùng muốn điên cùng giống nhau. Quả thực cùng giống thấy quỷ dường như ra đầu tê dại, Gia mặt cũng ở dùng sức run dậy. Những cái đó đoạt giải tư liệu đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người này là ứng vãn, là bọn họ nữ nhi A Dư văn tư cũng thấy kêu một phần phân số liệu cùng hồ sơ, giống như là một đám bàn tay, phiến ở nàng tự cho là ngạo trên mặt, phiến ở nàng trên người. Nàng đã từng kinh thường, cho rằng là nông thôn sinh ra liền văn bằng đều không có hài tử. So nàng trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, thậm chí quá mức thái quá. Nàng quả thực là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất nhân, kêu mặt trên đoạt giải tư liệu, chẳng sợ lâm già nữ nhi trên người có hạm nhất, đều đủ để quang hoàn thêm thân, vẫn là nhiều như vậy, vẫn là như vậy nhiều. Ta, nàng khí đầu đều ở phím đau, một cái run run, lại là ngạnh xinh xinh, lại bị khí hôn mê bất tỉnh. Huy Hoàng rõ ràng có thể nắm giữ, cố tình bị nàng vứt bỏ. Nàng muốn thiệt tình yêu thương ứng vãn, sớm một chút đi tìm được cái này nữ nhi. Nơi nào sẽ là hiện giờ kết quả, nàng sẽ là xã hội thượng lưu vĩ đại nhất quý phu nhân, bởi vì nàng nữ nhi là ứng vãn. Mà hiện giờ, hết thảy đều là nói xuông. Lâm Bảo Hi kịp thời đỡ nàng, nhưng mà lúc này nàng ánh mắt cũng phức tạp không biết như thế nào hình dung. Nàng biết chính mình nhị tỷ lợi hại, không ngờ, có thể lợi hại đến loại tình trạng này. kia mặt trên tùy tiện một cái công tích vĩ đại, đều không phải các nàng người như vậy có thể tưởng. Nàng liên tính là lại ưu tú, lại có thể tưởng, lại có thể học tập, đều đến không được nhị tỉ tình chẳng này. Quá buồn cười, quả thực quá buồn cười. Bất quá, nàng cảm thấy lớn nhất chính là thật đáng buồn. Này hết thể đều là lâm ra gieo gió gật bão, bọn họ vứt đâu chỉ là một cái dưa hấu, bọn họ vứt là một cái kim nguyên bảo. Nhìn khí ngất xỉu mẫu thân, lâm bảo hi mí môi, mở miệng, giọng nói coi chút ếch, ba... Đại tỷ là không nghĩ làm chúng ta trở về đi. Rời đi rất công ty sở hữu cổ phần, lâm gia hiện tại tiền kỳ thật không ít, cũng đủ ở nước ngoài áo cơm mua ưu Nhưng rốt cuộc không thể so từ trước. Còn có ra ra nơi này khổng lồ trị liệu phí dụng. Lâm gia thủy hiện tại sắc mặt cũng bạch, hán nghĩ tới lâm mị không cho bọn họ trở về, hiện giờ trong lòng đâu chỉ một cái hối hận có thể hình dung. Quả thực là hối đến hận không thể đi giết lúc trước chính mình. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, bọn họ liền biến thành như vậy. Trở về không được, trở về không được. Lâm gia thụy rốt cuộc không phải xuẩn hết thuốc chữa, hán cười khổ một tiếng, ứng vãn làm sao làm chúng ta trở về. Chỉ là như vậy thân phận, muốn chỉnh một cái lâm gia, dễ như trở bàn tay. Hùng chi nàng không cần chính mình ra tay, nàng sau lưng còn có như vậy nhiều thích nàng tôn kính nàng người, có rất nhiều người muốn giúp đỡ ứng vãn đối phó các nàng. Căn bản không cần nàng chính mình độc thủ. Cho tới nay bất quá là bọn họ Lâm ra người tự dứt lấy nhục tôi Lâm Gia thủy suy nghĩ nhiều nhiều năm trước, nếu lúc ấy, không có nghe dư văn tư, đem ứng vãn tiên đi, kêu các nàng hiện tại Lâm ra, nên là kiểu gì phong cảnh. Người luôn là không thể có niệm tưởng, một khi có, liền sẽ thống hận cái kia làm này hết thể hóa thành bọt nước người. chương 392 thế giới này nào có nế Lâm ra thủy nhìn về phía hôn mê dư văn tư, lúc này căm hận không thôi. Nếu không phải nàng, chuyện này như thế nào biến thành như vậy kết quả. Thôi tú phương bị tức chết, nhi tử hiện tại ở cai nghiện trung tâm, căn cứ bên kia truyền tới tin tức, rất là không tốt. Liên tính ra tới, lại có thể làm cái gì đâu. Lâm Gia đã không có bản lĩnh cho hắn phô thật tốt lộ, hướng chi không thể về nước. Bọn họ ở nước ngoài, không có một chút thế lực. Lâm Kiến Quốc cũng thấy được trên mạng những cái đó tin tức, khả năng luôn là khí. Hắn thấy được những cái đó tư liệu, nghĩ tới trước kia huy hoảng, nghĩ tới mỗi người đều kính hắn là Lâm Thị Sĩ Nghiệp Trưởng Môn Nhân. Hiện giờ bất quá mấy tháng thời gian, đảo làm hắn nhìn thấy gì gọi là bi thương. Này hết thể bắt đầu đều là cái này nhị cháu gái. Nhưng Lâm Kiến Quốc biết, hắn hiện tại không bản lĩnh, cũng không có khả năng đem này hết thể đẩy đến ứng vãn trên người. Bọn họ sớm nên biết đến sớm nên biết đến. Lâm gia đã chậm, hiện tại toàn bộ Lâm gia liền giữ lại Lâm gia thủy cùng Lâm Bảo Hy, Lâm Bảo Tuấn ở cai nghiện trung tâm đã tiền đồ tất hủy. Hắn lúc trước một tay sáng lập gia nghiệp, như thế nào liền đi tới tình trạng này đâu. Càng nghĩ càng không nghĩ ra, Lâm Kiến Quốc rõ ràng cảm thấy chính mình không có nhiều tức giận, nhưng mà trong đầu một cây huyền vẫn là hoàn toàn chặt đứt. Hắn chỉ cảm thấy đến phảng phất thứ gì một chút liền nước toạn, trước mắt tối sầm, lại là trận trón mắt. Thẳng tắp ngã xuống. Lúc này đây, rốt cuộc cứu không trở lại. Ứng vãn ở đế đô bên này vội vàng, liền thu được lâm mị điện thoại. Đảo không phải nói trên mạng sự tình, mà là ngự khí có chút phức tạp, ra ra qua đời. Lúc này mới qua bao lâu, thôi Tú Phương mới đi rồi không bao lâu, lâm kiến quốc cũng qua đời. Bất quá ngắn ngủn hơn 3 tháng mà thôi, làm người phản phất cảm giác được như là mộng giống nhau. Ứng vãn nghe thấy cái này tin tức. Thần sắc cũng không nhiều lắm dao động, chỉ là nhẹ giọng nói, đi. Tin tức còn không có chuyện tới, Lâm Mị đại khái là lập tức biết đến. ân Lâm Bảo Hy cho ta đánh điện thoại. Lâm Mị thanh âm không thể nói tiếc hận vẫn là tiếc nuối, nàng chỉ là có chút không hiểu. Ngươi nói lúc trước, nếu bọn họ trực tiếp tới tìm ngươi trở về, hảo nôn hảo câu đối với ngươi, có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như vậy? Lâm Kiến Quốc cùng thôi tú phương thân thể đều không tồi. Rõ ràng còn có thể căng cái mấy năm. Ứng văn nói, thế giới này không có nế Giống như quả nói, ngay từ đầu người liền sẽ không tiến vào giới giải trí. Lâm mị. Nàng nói rất đúng. Ngay từ đầu, nếu chính mình hảo hảo học, trong nhà đau sủng, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn chính mình thích sự nghiệp. Nàng thích Hải Dương, sẽ đi tiến hành tương quan công tác. Chỉ là trên thế giới này, nhất không có khả năng, chính là nế Nàng cười một tiếng. Phản phất có vài phần tiếc đối, đúng vậy, thế giới này, nào có cái gì nếu? Nàng chỉ là gọi điện thoại nói cho ứng văn Lâm Kiến Quốc qua đời tin tức, ứng văn theo thường lệ làm nàng mang câu nói là đủ rồi. Lâm Mị trước đó không lâu mới đi nước ngoài, cái này lại muốn đi. Bên người người biết nàng ra ra mãi mãi liên tiếp qua đời, trong lòng đều có chút vi diệu. Chỉ là tin tức rốt cuộc không truyền ra tới. Lâm ra chú định chỉ biết trở thành chuyện này bên trong một cái không đáng giá nhắc tới quá vãng. Treo điện thoại, tiểu hắc ở bên cạnh gâu gâu tê ứng vãn quay đầu, sờ sờ tiểu hắc đầu. Tuy rằng không có biểu tình, ngự khí lại có một ít thâm ý. Thế giới này nào có cái gì nếu đâu, ngươi nói có phải hay không, tiểu hắc. Tiểu hắc không hiểu, chỉ là nghiêng nghiêng đầu, phản phất khó hiểu, sau đó vông một tiếng, tỏ vẻ tan đồng. Trường 393 còn có người so với ta thông minh. Lâm Kiến Quốc qua đời tin tức ở trong vòng mặt tạo thành một ít chấn động. Đương nhiên là hắn trước kia vòng, nhưng cũng không có công khai tới. Có rất nhiều người không nghĩ tới thân thể khỏe mạnh Lâm Kiến Quốc nhanh như vậy liền qua đời, tức khác có chút thổn thức. Hắn cháu gái rõ ràng hiện giờ cường đại như vậy, Lâm gia lại đi tới như bây giờ nông nỗi. Rốt cuộc vẫn là quá nhẫn tâm A. Rốt cuộc Lâm gia đối nàng có sinh ơn. Như thế là nhà